Mộ Thẩm, như vậy chính là ngươi không đúng rồi, vì điểm nhi tiền, liền thân sinh nhi tử đều phải đoạn tuyệt quan hệ, ngươi này đương đương, tâm cũng quá độc ác. Đại đội trưởng nếu không phải quê nhà Hương thân vài thập niên, hắn đều hoài nghi Mộ Thủy có phải hay không lưu yêu mọi thân sinh. Đây là nhà ta việc nhà, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân, ngươi muốn xem không quen, ngươi thế hắn còn a. Lưu Diêu mọi âm dương quái điều nói, đặt ở ngày thường, nàng liền tính là ngữ khí không tốt. Cung Quả quyết sẽ không theo đại đội trưởng đi cứng đối cứng, chỉ là hôm nay bị Mục Thủy thiếu hạ này buốt cự khoản kích thích tới rồi, chỉ sợ hãi quấn đến trên người nàng tới. Đại đội trưởng khí một câu đều nói không nên lời, Trần Hướng Dương cũng không hề ngôn ngữ, rốt cuộc liền như Lưu Yêu Muội theo như lời, đây là bọn họ việc nhà, hôm nay hắn đã thiên hướng Mục Thủy, tổng không thể hắn một ngoại nhân vẫn luôn đi giúp hắn tranh thủ, kế tiếp liền xem Mục Thủy, hắn mới là chính yếu đương sự. Bô luận có thể hay không xử lý tốt trước mắt cục diện, kia đều là chuyện của hắn. Nương, ngươi mục thủy dị thường trái tim băng giá, không nghĩ tới vì tiền, Lưu Yêu Muội liền hắn có thể hay không ngồi tủ đều mặc kệ. Nương, ngài về sau nói cái gì, chúng ta liền làm cái đó, câu ngài, cứu cứu mục thủy đi, hắn nếu là ngồi tủ, chúng ta nương ba nhưng làm sao bây giờ a? Chu Thủy Liên còn lại là sợ tới mức trực tiếp khóc thành tiếng. Thiếu khóc sướt mướt, Chạy nhanh thu thập đồ vật cốt đi. Lưu Yêu muội nghiêng quá mặt, chán ghét quá. Ngài nãi, nếu ngài muốn đuổi chúng ta đi, đó chính là ngài nói ra muốn phân ra, không phải chúng ta bất hiếu kính ngài, là ngài ghét bỏ chúng ta là chối buộc." Mục tú thanh thúy thênh nghiêm vang lên, "Này mục gia nơi ở cùng trách nhiệm điền đều có nhà ta một phần, ngài liền tính muốn đuổi đi chúng ta, này đó cũng muốn phân rõ mới được." Trần Hướng Dương có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Mục tú. không nghĩ tới mồ thủy như vậy hẳn nhác, xinh nữ nhi còn rất không nạo. Phi, nay phòng ở, cái lên thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. huống chi, ngươi vẫn là nhặt được con hoàng, thế nhưng có mặt muốn phòng ở muốn điền. Lưu Yêu Muội nghe xong mồ tú nói, lập tức chỉ vào nàng cái mũi máng lên. Liên tính ta không phải thân sinh, cha mẹ cũng biết che chở ta, chiếu cố ta, tổng so có chút lại nói tiếp là thân sinh cha mẹ, lại chỉ biết bóc lột hài tử người cường. Mộc Tú nhanh mồm dẻo miệng phản bác nói: "Vừa rồi Lưu Yêu Muội giống to kêu to, hấp dẫn không ít trung quanh các hương thân vậy quanh lại đây xem đã xảy ra chuyện gì." Lúc này đại gia Tuân gia tới một trận cười vang, Lưu Yêu Muội sắc mặt trở nên màu đỏ tím. "Nay nhà cũ đất nền nhà, xây dựng thêm hai thứ, hiện tại tiểu thúc thúc một nhà trụ hai gian phòng, đó là cha ta cùng ta nương không biết ngày đêm cái ra tới, sau lại tiểu thúc thúc kết hôn, ta cha mẹ lại đem phòng ở nhường ra tới." Cho tiểu thúc thúc tiểu thầm thầm, này đó ta đều còn nhớ rõ. Mục Tú ngay sau đó còn nói thêm: "Các ngươi hiện tại chủ phòng ở, còn không phải chúng ta đại gia hòa cùng nhau cái lên?" Mục căn nghe được Mục Tú dính lưu hắn, hắn vội vàng ra tới giải thích. "Ta đương nhiên biết, vì cấp tiểu thúc thúc ngài đàng ra tới hôn phòng, đại gia đồng lòng hợp lực dùng 2 ngày thời gian, cho ta ra cái gia tới một gian hảo phòng ở." Mục Tú ánh mắt dừng ở này gian hảo phòng ở thượng, Ở đây mọi người đều là gặp qua một thủy gia trụ nhà ở, mọi người đều có thể nhìn ra tới này phòng ở rõ ràng chính là cái qua loa, trên tường bồn hồ đều là thâm một khối thiện một hối, góc tường vẫn là hoai, nghiêng nghiêng dựa vào cách vách phòng bếp, còn hảo phòng bếp tường dán chắc, bằng không căn nhà này không chừng đã sụp. Một căn nhất thời nghẹn lời, bị Vương Quế Anh kéo một chút tay áo, không bao giờ ra tiếng. Trách nhiệm điền cũng là dựa theo đầu người tính, nhà ta 4 khẩu người. ít nhất cũng là một mẩu hai phần mà. Mục Tú liếc mắt một cái một căn, "Tật vừa nói nói, nha đầu thối, nhà này còn không tới phiên ngươi tới khóa tay múa chân." Lưu Yêu Muội quát lớn nói. Mục Tú cũng biết, nàng nên nói cũng nói, nên làm cũng làm, còn lại liền phải xem Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên, vì thế nàng nhìn Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên, thái độ kiên định hỏi, "Cha, nương, các ngươi nghĩ như thế nào?" Chu thủy liên cùng Mộ thủy vốn dĩ liền nản lòng phái trí, lại nghe được Lưu Yêu muội nói chuyện, những câu thuyết tình, hai người không khỏi đều gật đầu đồng ý phân ra. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh hai người tác đều là hâm mộ đến không được, phân ra đây chính là các nàng cho tới nay mộng tưởng, lần này cần là cũng có thể săn cơ hội này phân ra tới thì tốt rồi, bất quá ngẫm lại cũng là không có khả năng. "Hảo, các ngươi về sau yêu chỗ nào đi đâu, ta nơi này miếu tiểu" cũng không giữ các ngươi, về sau, các đi các lộ, ta coi như không có ngươi đưa con trai này, lúc này, các ngươi lập tức thu thập đồ vật cút đi. Lưu Yêu Mộ sợ Mục Thủy một nhà ở nhà nhiều ngốc một phút liền đem nợ lại nàng trên đầu, nàng bức thiết muốn cho Mục Thủy chạy nhanh biến mất. Trần Hướng Dương mấy người nghe xong đều nhíu mày, mục ra cửa vây quanh chồng đám người cũng phát ra thổn thức thanh. Nay cũng quá khi dễ người, nào có phân ra, là làm nhi tử mình không rời nhà. Liên Tính không cho phòng ở không cho lương thực, tổng phải đợi nhân gia tìm hiểu địa phương lại dọn đi, này một thủy một nhà, còn có cái em bé đâu, tổng không thể ngủ ở trong đất đi. Lưu Yêu Muội, ngươi như vậy, không phải đem chính mình nhi tử một nhà đều bước thượng tuyệt lộ sao? Hảo Tâm Hùng đại thẩm xem bất quá đi, xen vào nói nói, bọn họ một nhà thiếu như vậy nhiều tiền, là bọn họ tưởng đem chúng ta hướng chết bước đi, các hương thân cũng đều biết nhà ta tình huống, ta đại tôn tử Đến bây giờ còn chưa nói thượng tức phụ, lại bối nhiều như vậy nợ, nhà ai khuê nữ nguyện ý gả lại đây, ta tổng không thể bởi vì bọn họ một nhà, chậm trễ ta đại tôn tử trung thân đại sự đi, Hùng Thanh Thanh, ngươi không phải thiện tâm sao? Ngươi làm Mục Thủy một nhà trước trụ nhà ngươi đi bái, đừng đứng nói chuyện không eo đau. Lưu Yêu Muội thẹn quá thành giận nói, giúp Mục Thủy một nhà nói chuyện hùng đại thẩm, bị Lưu Yêu Muội này một sát thanh, cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Nhà ai nhập tử đều không hảo quá, sao có thể đi thu lưu người khác đâu? Nương, phòng ở ta có thể không cần, nhưng làm mà ta không thể không cần, này một nhà an uống dùng, toàn dựa vào trong đất lay. Một thủy điểm này nhi nhưng thật ra không hồ đồ. Cha, con muốn phân điểm nhi lương thực cùng nồi chén gáo buồn đi, không chỗ ở, tổng phải có nấu cơm ra hỏa đi. Mục Tú ở bên cạnh nhắc nhở nói, nhà ai nấu cơm ra hỏa là xứng hai bộ. Không biết thiết có bao nhiêu quý sao. Nấu cơm một bộ cho các ngươi, chúng ta này cả gia đình dùng cái gì đi." Lưu Yêu muội nói, quả thực là làm người chắc tâm. Mục Thủy đứng ở trong viện, trong lòng rất khó chịu, chính mình nương bất công không biên, tức phụ cùng Hải Tử ngày thường hiểu chuyện, mấy năm nay đi theo hắn bị không ít ủy khuất, đồng dạng là nhi tử, hắn cũng không có đã làm cái gì thực xin lỗi cha mẹ huynh đệ tỷ muội sự tình, chính là vì cái gì Lại không chiếm được này đó cái gọi là trí thân huyết mạch tâm. Trưng năm 13 phân ra. Lúc này chung quanh hàng xóm cũng đều nhỏ rộng thảo luận. Kỳ thật, này mộc ra sớm nên phân ra, này tôn tử đều như vậy lớn, còn ở cùng một chỗ. Người nhiều, đây là phi liền nhiều, thân huynh đệ lại như thế nào, 5 căn ngón tay còn không bình thường tới đâu. Này nói đến nói đi, vẫn là lưu yêu mội hồ đồ, trong thôn giống nhau hải tử thành ra lúc sau, liền phân ra. nào cùng nàng giống nhau, không cho phân ra. Nay nếu không phải Mục Thủy việc này, Phòng Trừng còn phân không được. Mục Thủy không có cái này mẹ, không Trừng Nhật tử còn càng ngày càng tốt. Các ngươi đều nhàn không có chuyện gì là không, vây quanh ở nhà ta làm cái gì? Đi đi đi, đều hồi nhà mình đi. Lưu Yêu muội xanh mặt, nghe trong thôn các hương thân nói càng ngày càng không biên, nàng không khỏi mở miệng xua đuổi. Dám làm ra tới còn sợ người khác nói a? Trong đám người đột nhiên không biết ai toát ra tới một gâu, chóp đến mọi người đều nở nụ cười. "Hay, trách nhiệm điền cho các ngươi, nhưng là trừ bỏ các ngươi chính mình trong phòng đồ vật có thể mang đi ở ngoài, còn lại cái gì đều đừng nghĩ lấy đi." Lưu Yêu Muội một bị đại gia cười đến trên mặt có chút không nhịn được, nàng đối với Mục Thủy lạnh giọng quát. Mục Thủy nhìn liếc mắt một cái trong viện đứng thẳng Mục Căn Mộ sinh cùng Mục lão nhân, nhìn này đó thân nhân đều là vẻ mặt chết lặng, hắn thật mạnh gật gật đầu. Tôn chi thư, nếu muốn phân ra, còn thỉnh ngài làm nhân chứng, giúp chúng ta đem cái này ra phân, bằng không, có một số người ta không tin được." Mục tú hai mắt dị thường sáng ngời đối Trần Hướng Dương nói. Trần Hướng Dương nghe được Mục tú thỉnh cầu sau, trầm ngâm một lát. "Tiểu Lâm, ngươi đi đem mục núi lớn mời đến, liền nói mục gia muốn phân ra." Trần Hướng Dương đối tỷ số viên Tiểu Lâm nói. "Tốt." Tiểu Lâm đi ra ngoài thỉnh người đi. Lưu Yêu Muội Mộ Tú, cái này nhân chúng ta có thể làm, nhưng là đây cũng là mục gia gia sự, còn cần mục gia trưởng bố cũng ở." Trần Hướng Dương giải thích nói. Liên ở đại gia khẽ khẽ nói nhỏ gian, tiểu giải dừng mục gia bố phận tối cao mục núi lớn lại đây. "Thiết Trứng, nghe nói ngươi muốn phân gia, nghĩ kỹ sao?" Mục núi lớn tính lên khi mục lão Hán phụ thân đường hình, mục lão Hán nhìn đến muốn xưng hô một tiếng đại bá, mục núi lớn vừa vào cửa liền nhìn mục lão Hán hỏi: Mộc Lao Hán nhũ danh đá tiêu thiết trứng, hắn miệng nhu động vài cái, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lưu Yêu Muội liền trước mở miệng. "Phân." Thượng không thể lại rõ ràng. Lưu Yêu Muội chém đinh chặn sắt cấp nói, Mộc Lao Hán thần sắc gạm đạm gật gật đầu. "Nếu như vậy, vậy phân đi." Mộc núi lớn cũng là hiểu biết mộc ra tình huống, hắn nhưng thật ra cảm thấy phân ra là chuyện tốt, tới thời điểm tiểu lâm cũng chỉ là đối hắn nói muốn phân ra, khắc cái gì cũng chưa nói. Cho nên Mộc núi lớn cũng cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nhà ngươi nhà này cũng hảo phân, Mộc Chi về sau phải gả đi ra ngoài, liền không cần suy xét nàng, Mộc Chi liền trước đi theo các người hai vợ chồng ra sinh hoạt, sau đó trong nhà đồ vật chia làm bốn phần, các người hai vợ chồng ra một phần, ba cái huynh đệ một người một phần, ngươi xem là như thế này được không? Mộc núi lớn suy tư hạ, liền dựa theo ngày thường trong thôn phân gia lưu trình nói. Lưu Ngọc Mai cùng Vương Quế Anh Nghe Thế vị Mục gia trưởng bốế về phân gia an bài, trong lòng áp không được mừng như điên, hai người tâm đều bang bang thình nhảy, trong mắt hiện lên mong đợi sáng rọi, bất quá, này phân mong đợi đáng tiếc thực mau đã bị dập tắt. Đại bá, rượng có thể an bảy, lời nói cũng không thể nói bảy, ai nói một căn cùng mẫu sinh cũng muốn phân ra, chúng ta lão hai khấu còn trông cậy vào mấy đứa con trai dưỡng lao tống chung đâu. Lưu Yêu muội phi thường bất mãn đánh gãy Mục gia trưởng mới nói, Này ta liền có chút không hiểu, la hét phân ra là ngươi, lúc này như thế nào lại nói không phân ra? Một núi lớn bị Lưu Yêu Muội nói hồ đồ. Liên Mộc Thủy một nhà phân ra đi, một căn Mộc Sinh hai nhà chẳng phân biệt, vẫn là cùng ta cùng nhỏ quá. Lưu Yêu Muội lớn tiếng nói, trong nhà mấy cái hài tử, đơn độc phân ra đi một cái hài tử sự, trong thôn không phải chưa từng có, nhưng là rất ít rất ít, nhiều là bởi vì con dâu cùng cha mẹ chồng bất hòa. hoặc là nhi tử vạn phần không hiếu thuận, lúc này mới phân ra đi sống một mình. Nhưng là, giống Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên, đó là có tiếng hiếu kính, như thế nào liền chỉ cần phân ra này một nhà đi ra ngoài. Trần Hướng Dương đi đến một núi lớn bên cạnh, nói đơn giản một chút sự tình trải qua, một núi lớn đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó mặt trầm xuống, cái này lưu yêu muội, càng sống càng hồ đồ. Được rồi, ta đã biết, nếu chỉ có Mộc Thủy một nhà phân ra đi, Vậy lập cái chứng từ đi, Lưu Yêu Muội, ngươi nói đi, đều cái gì cấp mục thủy? Ta bên này ghi nhớ. Mục núi lớn ngồi xuống, lấy ra giấy bút, hắn đến là muốn nhìn, Lưu Yêu Muội đem nhất hiểu chuyện hiếu thuận con thứ hai phân ra đi, về sau có thể hay không hối hận. Trong nhà có 4 mẫu 8 phần trách nhiệm điền, nhưng làm mục thủy ra liền hắn một cái sức lao động, cũng loại không được thứ gì, liền phân cho hắn 3 phần mà. Bọn họ trong phòng đồ vận đều mang đi Về sau mỗi năm cho ta giao 100 đồng tiền phụng dưỡng phí, còn lại ta cũng liền không so đo." Liêu Yêu Muội nói mới vừa nói xong, trong đám người liền truyền đến hút không khí thanh âm, một núi lớn cũng dừng trong tay bút. Mục Tú nhíu mày, chao phúng nói, "Này này, chúng ta một nhà một năm đều kiếm không được 100 đồng tiền, còn muốn trả nợ, ngươi như thế nào không cho đại bá cùng tiểu thúc đều cấp 100 đâu?" Mục Tú khí cực, gặp qua bất công, chưa thấy qua như vậy bất công. Mọi người xem xem, ta đem một thủy dưỡng đến bây giờ, hơn 40 năm, trung gian thu sếp cưới vợ sinh con, cũng cho hắn hoa không ít tiền, nếu phân ra, dưỡng dục tri ân, có thể không hoàn lại sao? Không hoàn lại kia vẫn là người sao? Một căn mồ sinh tại bên người, có thể tùy thời sai xử, bọn họ xuất lực, làm mục thủy gia điểm nhi tiền, kia cũng là đương nhiên. Lưu Yêu Muội nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, tài trí ba phần mà Mỗi năm còn phải cho ngươi giao phụng dưỡng phí, như vậy phân, chúng ta không đồng ý. Mục Tú thập phần hoài nghi Mộ Thủy cùng chính mình giống nhau cũng là nhặt được. Không có khả năng. Lưu Yêu Muội vung tay lên, cười nhạo một tiếng còn nói thêm, ngươi tưởng mỹ? Vậy không phân ra. Mục Tú cười một chút, dù sao chúng ta người một nhà đã đến loại tình trạng này, cái gì đều không sợ, chúng ta liền an vạ nơi này không đi rồi. Mục Tú phản đem Lưu Yêu Muội một quân Ngươi Lưu Yêu Mọi hai mắt bốc hỏa, tay áo một mạt, liền muốn đi giao huấn một chút Mục Tú. Được rồi, hồ nháo cái gì? Mục núi lớn bỗng nhiên quát trói hai một tiếng, sau đó thật dài hô một hơi, "Lưu Yêu Mọi, các ngươi phân gia ta cũng chỉ là cái chứng kiến, nhưng là ngươi như vậy, là phân gia bộ dáng sao? Nhiều nhất cho các ngươi nửa mớ đất, lại nhiều đã không có." Lưu Yêu Mọi nghe được Mục Tú uy hiếp, cũng có chút sợ hãi bọn họ thật an vạ không đi rồi. Trước mắt có cái bậc thang đưa tới, nàng lập tức liền đồng ý. Bất quá mỗi năm phụng dưỡng phí cần thiết cho ta, Lưu Yêu Muội tiếp tục nói, "Lưu Yêu Muội, Mục Thủy cũng là ngươi thân nhi tử, như vậy hà khắc phân ra điều kiện, ta cả đời cũng chưa gặp qua, ngươi nếu là lại như vậy hồ nháo đi xuống, cũng không sợ bị giọt nước miếng chết đuối, ta mặc kệ." Mục núi lớn nhịn không được, hắn có chút tức giận đứng lên. Chương 54 phân ra 2. Mục Thủy đứa nhỏ này Hắn nhìn lớn lên, làm người là cái dạng gì, hắn đều rõ ràng, vốn định phân ra đối một thủy có chỗ lợi, kết quả nhìn đến Lưu Yêu Muội như vậy bức người, hắn cảm thấy kia còn không bằng không phân ra. Ít nhất một năm cấp 20 đồng tiền. Lưu Yêu Muội nhìn đến đại bá tức giận, tuy rằng lượng bộ, nhưng lại yêu tiền như mạng nàng vẫn là mạnh miệng chết căng. "Ta đồng ý." Mục Tú dống nhiên ra tiếng, "Cứ như vậy phân đi." Mục Thủy Mộc gia trưởng bối nhìn về phía Mộc Thủy, liên dựa theo túi ý từ tới. Mộc Thủy cũng không biết cái gì thời gian bắt đầu ỉ lại khởi cái này nữ nhi. Cảm ơn từng ông bác, chỉ là loại loại quyết tâm muốn bộ qua một bên nhà ta này đó chói buộc, chúng ta lại dây dưa cũng không thú vị, chỉ cần chúng ta cần Mẫn Điểm nhi, ta liền không tin chúng ta có thể đói chết. Mộc Tú bưởi nói chuyện, nói mọi người đều liên tục gật đầu, này Mộc Thủy gia khuê nữ, thật là cái minh bạch người. Hảo Giấy trắng mực đen đều viết hảo, các người tới ấn cái dấu tay đi. Bởi vì phân đồ vật thiếu, một gia trưởng bối viết lên cũng thực mò, nhất thức tam phân, một nhà một phần, còn có một phần ở trần hướng dương nơi đó lưu lại bằng chứng. Mục tú cầm lấy tới, nhìn một lần, từng ông bác, còn muốn làm phiền ngài đem phân hướng kia nửa mẫu đất vị trí, cũng biết rõ ràng đi. Liên thôn mặt sau láo tôn đầu ra phía sau nửa mẫu đất. Lưu yêu mội chạy nhanh nói. Có hiểu biết tình huống, nghe được mà vị trí, không khỏi đều nhíu mày, miếng đất kia. Ai? Nương, miếng đất kia như thế nào loại hoa màu a? Mục Thủy cũng là biết tình huống, miếng đất kia chính là một khối trường không ra hoa màu nào mà. Cha? Kia mà sao lại thế này? Mục Tú nhìn đến Mục Thủy phản ứng, lập tức liền cảm thấy Lưu Yêu ngồi lại ở chơi cái gì hoa chiêu. Đó là khối thẻ ma a, mặc kệ như thế nào bấn phân. Như thế nào cẩn thận chiếu cố, chính là không rải hoa mầu, đồng dạng nửa mậu đất, trồng ra hoa mầu, chính là sản lượng chỉ có người khác nửa mậu đất trồng ra một nửa còn muốn thiếu. Mục Thủy đối Mục Tú giải thích nói. Mục Tú nghe thấy cái này, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn tưởng rằng làm sao vậy, nguyên lai chỉ là vấn đề này, này quả thực liền không tính chuyện gì. Lưu Yêu Muội, ngươi mọc ra chưởng bối chỉ vào Lưu Yêu Muội, thật là phải bị nàng tức chết rồi. Tôn Chi Thư, nếu không nhà của chúng ta năm nay không cần trách nhiệm điền, chúng ta còn đi kiếm công điểm. Chu Thủy Liên nghĩ tới một cái chủ ý. Nay trấn hướng Dương khó xử giải thích nói, trách nhiệm điền cùng công điểm cái này đều đã định hảo, danh sách cũng giao lên rồi, lúc ấy phân loại trách nhiệm điền cũng là mục gia đều đồng ý, như bây giờ, thật sự không có biện pháp sửa lại a. Không cần, Tôn Chi Thư, cứ như vậy đi. Mục Tú một chút đều không rối rắm. Nàng bốn dị muốn cho đem phân mà viết rõ ràng, chính là sợ nhà mình loại hảo địa, Lưu Yêu muội lại tới ra vẻ, cho nên hiện tại tốt nhất viết rành mạch để phòng bất trắc, khác đều râu ria. Khuê nữ, ngươi chưa nói mê sảng đi, Mục Thủy, ngươi khuê nữ tiểu không hiểu, ngươi còn có thể không hiểu sao? Ngươi xem này còn phân không phân ra? Mục gia trưởng bối lời nói thâm thía nhìn Mục Thủy. Tú, Mục Thủy có chút chất vấn nhìn Mục Tú. Cha, không có việc gì. Ngươi chăm sóc mà đắc thủ nghệ là trong thôn số 1 số 2, chúng ta nhất định có thể loại ra hảo hoa mẫu. Ít nhất có thể không cho muội muội đói bụng. Mục Tú nhìn Mục Thủy kiên định quên nhủ. Vậy muốn nải khối địa đi. Chu Thủy Liên nghe được Mục Tú nói cuối cùng một câu, hốc mắt đỏ lên, phân liễn phân đi, Mục Tú đã đi theo bọn họ ăn như vậy nhiều khổ, chẳng lẽ Mục Tiểu Hoa cũng muốn làm lại trải qua một lần sao? Mục Thủy nhìn đến Chu Thủy Liên cùng Mục Tú đều đồng ý, Hắn liền cũng gật gật đầu. Mục gia trưởng đối nghĩ nghĩ, thở dài, sau đó đem nải khối địa viết tới rồi trên giấy, Mục Tú nhìn nhìn, đưa cho Mục Thủy, Mục Thủy liền ấn xuống dấu tay. Bên này Lưu Yêu Muội tiếp nhận viết tốt chứng từ, làm Mục Dạng Mây đỏ nhìn nhìn, Mục Dạng Mây đỏ độc độc một lần cho nàng sau, sau đó nàng cũng ấn dấu tay. Tiến đi Mục gia trưởng lối, Mục Tú đối Trần Hướng Dương nói, thôn chi thư, chờ chúng ta thu thập hảo. Ta cùng cha ta đi ngoài ra một chuyến, lại nói tiền nợ như thế nào còn sự tình. Hành, các ngươi chớ vội, ta chờ ngươi nhóm." Trần Hướng Dương nói xong, hướng tới bốn phía phất phất tay. "Đều vây quanh làm gì? Tan tan." Bên ngoài các hương thân giữ nhà cũng đều phân xong rồi, đều cho nhau nghỉ luận dần dần tan đi. "Hảo, các ngươi chạy nhanh đi thôi." Lúc này mới vừa phân xong ra, Lưu Yêu Muội liền sốt ruột đuổi đi mục thủy một nhà rời đi. Mộc Thủy Ánh mắt giảm đạm nhìn thoáng qua lưu yêu muội, liền cúi đầu, hướng nhà mình phòng đi đến. Chu Thủy Liên ôm Mộc Tiểu Hoa cùng Mộc Tú cùng nhau đi theo Mộc Thủy phía sau, trở lại trong phòng sau, mấy người cũ bắt đầu thu thập nổi lên đồ vật. Thật mau, liền thu thập hảo, bất quá là mấy giường chăn tử, còn có một ít cũ nát quần áo mà thôi. Chu Thủy Liên ôm Mộc Tiểu Hoa còn có Mộc Thủy đi ra nhà ở, Mộc Tú nhìn nhìn nhà ở, cảm thấy có chút không cam lòng. Nàng đem trong phòng phá cái bàn phá ghế rựa bất chấp tất cả, đều cất vào chính mình trong không gian. Cuối cùng Mộc Tú rời đi phòng khi, trong phòng thật là trừ bỏ giường đất không có biện pháp mang đi, còn lại cái gì đều không còn. Thu này đôi khi, Mộc Tú còn có chút hối hận, nàng hẳn là sớm chút trộm đạo đem Mộc gia một ít đồ vật đều trang không gian. Bởi vì Mộc Tú ngay từ đầu cũng thật không thấy được với Mộc gia mấy thứ này, nhưng là hiện tại ngẫm lại, chính mình trướng mắt Chưa chắc mọc ra người không thèm để ý, nếu là sớm một chút Nhi liền bắt đầu động thủ, chờ bọn họ rời đi, còn có thể làm Lưu Yêu Muội bởi vì đồ vật ném đau lòng đau lòng. Lưu Yêu Muội cũng biết một thủy một nhà gì đều không có, liền bọn họ cái kia phá nhà ở, người một nhà đều đi bệnh viện thời điểm, Lưu Yêu Muội đã sớm không biết tiến vào lật qua bao nhiêu lần, thật là một phòng rách nát hóa. Cho nên, nàng liền đi xem một cái cũng chưa đi, trực tiếp liền hồi chính mình trong phòng. Hung Thẩm, trước dùng hạ nhà ngươi xe ba gác. Mục Thủy thu thập xong sau, hắn đi ra cửa phòng, phát hiện trong viện một người cũng chưa, viện ngoại cũng chỉ có Hùng Đại Thẩm đứng ở nơi đó. "Hành, cùng ta đi lấy đi." Hung Thẩm mang theo Mục Thủy đi nhà hắn. Mục Thủy kéo xe ba gác, đem trong phòng sở hữu đồ vật đều thả đi lên, sau đó kéo khởi xe ba gác liền hướng phía trước đi đến, Chu Thủy Liên ôm Tiểu Hoa, Mục Tú theo ở phía sau. Bốn người cùng nhau rời đi cái này đã từng ra. "Cha, đêm nay chúng ta ở nơi nào đâu?" Mục Tú hỏi. Trên núi có một ít vất đi phòng trống, chúng ta trước đem đồ vật để ở đâu, trước tìm cái đặt chân mà, lại đi thôn chi thư già hỏi một chút, nhìn xem trong thôn mật, những cái đó tuyệt hậu đầu phòng ở, có thể hay không phân một cái, làm chúng ta trước chủ hạ, chờ có tiền lại mua tới." Mục Thủy hơi suy tư, trả lời nói: "Kìa đi nhanh đi." Thiên đều mau đen. Mục tú thúc giục nói. Anh võ thôn bốn dĩ liền không phải rất lớn, thực mau mục thủy liền mang theo đại gia đi vào một tòa phá phòng ở trước. Nếu không phải mục thủy xác định là nơi này, mục tú đều hoài nghi, mục thủy có phải hay không bị sự tình hôm nay kích thích tinh thần thất thượng. Trưng năm mươi lăm còn tiền. Này so mục tú mới xuyên qua lại đây, mang theo tiểu hoa tiến vào kia tòa thiếu nửa bên nóc nhà phá thảo phòng còn muốn phá. Điều ít nhất bốn phía còn có tường, cái này đâu? Thoạt nhìn giống như là nguy phòng. Trước mắt phòng ở liền giữ lại ba mặt tường đứng thẳng, còn có một mặt tường đã sập, nóc nhà thượng phô rơm rạ cũng không thừa nhiều ít, trong phòng tất cả đều là cỏ rạ cùng cục đá. Nơi này khoảng cách thôn trung tâm hơi chút xa một chút, trước kia chủ người đã sớm dọn đi rồi. Mục Thủy sau khi nói xong, đem xe ba gác bồng, chính mình đi tới cửa trên cây bẻ một cái mang theo lá cây, nhánh cây nhỏ. liên tiến vào bắt đầu quét từ lên. Mục tú dạo qua một vòng, xác định nơi này còn xem như vững chắc, sẽ không sập lúc sau, cũng đi theo bắt đầu rửa sạch lên, thực mau trong phòng liền rửa sạch ra một khối sạch sẽ khu vực tới. Thu hoạch vụ thu sau rơm rạ khắp nơi đều là, mục thủy lại đi hợp lại chút rơm rạ trở về phô đến rửa sạch tốt trên mặt đất, mục tú ở rắn chắc rơm rạ thượng trải lên một khối khăn trải giường sau, lại đem chăn trải lên, dùng tay vô vô làm tốt thảo hoa. Cảm giác sút cảm cũng không tệ lắm, rất là nhu hòa. Nương, mệt mỏi một ngày, ngươi trước mang theo Tiểu Hoa nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta cùng cha đi thôn Trí thư nơi đó, mượn điểm nhi ăn trở về. Chu Thủy Liên mấy ngày này cũng là mệt quá sức, nàng gật gật đầu, ôm Tiểu Hoa liền nằm xuống. Mục Thủy Lôi kéo tấm ván gỗ xe, thuận tiện đưa về đến hùng thẩm nơi đó. Hai cha con người tới thôn Trí thư trong nhà thời gian, chân hướng dương mới ăn qua cơm chiều. Nhìn đến hai người bọn họ tiến vào, sững sốt một chút, mở miệng hỏi, "Như vậy mau liền thu thập hảo." "Đúng vậy, tùy tiện tìm cái địa phương, trước tạm chấp nhận chủ hạ." Mục Thủy chất phác trả lời. "Thôn chi thư, đây là 120 đồng tiền, thiếu ngài cùng trong thôn tiền còn cho ngài, ngài đến đến." Mục Tú đi đến Trần Hướng Dương bên người, từ trong túi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt tiền. "Này tiền từ đâu ra?" "Tú, ngươi như vậy có như vậy nhiều tiền?" Trần Hướng Dương cùng Mục Thủy Thanh Âm đồng thời vang lên, đều là tràn ngập nghi vấn. Bởi vì ở tỉnh Thành bệnh viện khi, sở hữu tiền đều là Mục Tú tới quản, Chu Thủy Liên không biết chữ, cái gì đều xem không hiểu, cho nên căn bản là không biết rốt cuộc hoa bao nhiêu tiền. Mục Tú trong lòng có chính mình bản tính nhỏ, các loại nam viện phí thanh toán sau, Mục Tú không tính chính mình thông qua chợ đen kiếm tiền ngoại, trên tay còn có không đến 200 đồng tiền, nàng buồn tính toán chính mình tiền trước tích góp. chờ tính hoàn công phân sao xem thiếu nhiều ít, lại trợ cấp đi vào trước còn cấp trong thôn. Nhưng là Mục Tú lại sợ chính mình cha mẹ tính tình, đem còn có thừa tiền sự nói ra, đến lúc đó lại bị Lưu Yêu mượn lộng đi, nợ buộc bọn họ còn liền không xong, cho nên nàng dứt khoát cùng Chu Thủy Liên nói tiền đều dùng xong rồi. Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên cũng tin Mục Tú nói. "Cha, thôn chi thư, các ngươi nghe ta nói." Mục Tú đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Nàng đêm ở bệnh viện, cho người khác nấu cơm, người khác cấp tiền công, cuối cùng biết nàng khó khăn, còn mượn nàng một số tiền sự tình đều nói ra. Đối với một túi cho người ta nấu cơm sự tình, Mục Thủy là biết đến, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương cuối cùng thế nhưng lại cho một túi tiền. Thật là gặp được người hảo tâm. Mục Thủy cảm khái nói. "Mục Tú, vậy các ngươi thiếu bệnh viện tiền đâu?" Trần Hướng Dương hỏi. Lúc ấy, La Ta Gạt Tan ngãi ta tưởng phân ra. Mục Tú biết, chính mình cha mẹ hào lừa, chính là lại không thể gạt được Trần Hướng Dương. huống chi, kế tiếp rất nhiều sự tình còn cần Trần Hướng Dương hỗ trợ, cho nên nàng cũng không chuẩn bị dấu giếm. "Ngươi từ bệnh viện trở về, cho tới hôm nay ta đi nhà ngươi, mười mấy ngày này, ngươi cũng đừng nói không có thời gian tới còn tiền." Trần Hướng Dương ý vị thâm trường nói. "Hơn nữa, cha mẹ ngươi giống như cũng không biết có này số tiền tồn tại." Tôn Tri thư, nếu ta mãi mãi xem ở thân tình phân thượng, nguyện ý hoàn lại này bút nợ nần, kia cũng sẽ không phân ra, ngài nói đúng đi." Mục Tú khẽ miệng mỉm cười nói, "Mục Thủy, ngươi tiểu tử này có phúc khí, có như vậy thông thấu một cái khuê nữ, ngươi ngày lành ở phía sau đâu." Trần Hướng Dương nháy mắt liền đã hiểu mục Tú ý tứ, càng xem nàng càng thêm thuận mắt. Mục Thủy nghe được Tôn Tri thư khen hắn khuê nữ, trên mặt cũng đi theo lộ ra tươi cười. Đúng rồi, các ngươi hiện tại đang ở nơi nào?" Trần Hướng Dương đột nhiên hỏi lên. "Chính là thôn bên ngoài trước kia lưu kẻ điên cái kia phòng ở." Mục Thủy tức khắc lại mặt ủ mày ê lên. "Cái phòng ở không đều đủ. Còn như thế nào chủ?" Trần Hướng Dương không khỏi vẻ mặt khiếp sợ. "Cho nên, thôn chi thư, ta trên tay còn có chút dư tiền, ngài xem có thể hay không trước cho chúng ta tìm cái phòng ở trú hạ, chúng ta ra khỏi phòng thuê đều được." Mộc Tú suy tư một lát, nhìn Trần Hướng Dương hỏi: "Sao, vừa lúc có một chỗ, đối người khác tới nói, vị trí quá kém, đối với các ngươi tới nói, hẳn là đúng là thích hợp." Trần Hướng Dương nghĩ nghĩ, lập tức liền nghĩ tới một chỗ phòng ở. "Ở nơi nào?" Mộc Tú vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng ngời. "Chính là các ngươi phần kia nửa mẫu đất phía trước lão tôn đầu cũ phòng ở, ngày hôm qua, con của hắn mới đến đi tìm ta." Làm ta đem kia không ai trụ phòng ở xử lý, bọn họ đều dọn đến huyện thành trú đi, phòng ở cung coi như là tiền nghi, 200 đồng tiền. Mục Tú trong lòng vui vẻ, nếu thật là như vậy, tiệc quá thích hợp, vị trí ở thôn mặt sau, lui tới người cũng không nhiều lắm, nàng mang theo không gian, có thể làm rất nhiều sự tình, không dễ dàng bị phát hiện, ít nhất ngày thường ăn cái thịt, cũng chưa người có thể người được nùi hương. Thôn chi thương, cái này phòng ở, chúng ta muốn chỉ là tiền một chốc một lát đâu không ra, có thể hay không chấm dãi. Mục Tú trong lòng tính tính chính mình trong tay dư tiền, trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngụ. Người kia còn có bao nhiêu tiền? Trần Hướng Dương hỏi. Còn có 57 đồng tiền, nhưng là chúng ta lần này phân ra ra tới, một chút thức ăn đều không có, mắt thấy mùa đông lập tức tới đây, còn tưởng mua điểm nhi lương thực qua mùa đông. Mục Tú trả lời, tuy rằng nàng có rất nhiều lương thực Nhưng là cơ bản đều là lương thực tinh, lấy ra tới đốn đốn ăn, thật sự không có biện pháp cùng mục thủy phu thê giải thích. Lão Tôn Đầu phòng ở, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, một chỗ khẳng định bán không ra đi, sáng mai ta nhờ người đi lão Tôn Đầu nhi tử nơi đó nói một chút, dựa theo hai đồng tiền một tháng, trước thuê cho các người, tạm thời có cái đặt chân địa phương, các ngươi thấy thế nào? Trần Hướng Dương có tâm giúp bọn hắn một phen. Lão Tôn Đầu nhi tử, nhất định sẽ nguyện ý thuê. Thật tốt quá, vậy như vậy định rồi." Một tú mặt lộ vẻ vui mừng, nàng số ra tới 24 đồng tiền, đưa cho Trần Hướng Dương, "Thôn chi thư, tiền thuê nhà trước đảo một năm." "Hành, ta đây liền chấp nhận lấy." Trần Hướng Dương tiếp nhận tiền, đếm đếm, trang đến trong túi. "Thôn chi thư, còn có một việc, nhà ta lần này phân ra tới, ngài cũng thấy được, cái gì đều không có phân đến, ngài xem." có thể hay không đem trong thôn tiểu mạch phu bán cho chúng ta điểm nhi. Tiểu mạch phu là tiểu mạch ma lấy bột mì sau phơi hạ loại da. Ở thời gian, rất nhiều người đều ăn qua cái này, bất quá hiện giờ cuộc sống tốt lên rất nhiều. Hơn nữa tiểu mạch phu thật sự khó có thể nhập khẩu. Rất nhiều công xã đại đội đều là lưu chữ huy heo huy gà. Trưng 56 qua đêm. Hơn nữa, tiểu mạch phu không cần dùng phiếu gạo, chỉ cần ra tiền, liền có thể ở đại đội mua sắm. Trần Hướng Dương suy nghĩ một chút, chẳng khỏi nói, hành, nhưng là tiểu mạch phu cũng không nhiều lắm, có thể đều cho các ngươi 60 cân, tiết kiệm điểm nhi, vẫn là có thể ăn thượng một đoạn thời gian. Mục thủy, ngày mai ngươi đi đại đội trưởng lấy mạch phu, lão tôn đầu bên kia, hẳn là ngày mai giữa trưa là có thể cho ta đáp lời, đến lúc đó, ta liền trực tiếp làm người đem mạch phu kéo đến lão tôn đầu phòng ở nơi đó, cũng bất việc. Trần Hướng Dương thế Mục thủy suy xét thập phần chu đáo. Hành, kia Minh giữa trưa, ta đi tìm ngươi." Mục Thủy xem liền này trong chốc lát công phu, sở hữu sự tình đều đã bị Mục Tú đâu vào đấy an bài hảo, trong lòng đại thạch đầu cũng hạ xuống, lúc này cả người đều nhẹ nhàng lên. "Thôn chi thư, cảm ơn ngài, lần này sự vậy nhiều hơn phiền toái ngài." Mục Tú thật là phi thường cảm kích Trần Hướng Dương. "Đều là một cái thôn người, các ngươi phân ra, ta cũng không giúp đỡ được gì." Trần Hướng Dương có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì đây là gia đình bên trong mâu thuẫn, ở hắn lập trưởng thượng, hắn chỉ có thể điều giải khuyên giải, bằng không lưu yêu mọi náo lên, trên mặt hắn cũng khó coi. Ngài đã giúp chúng ta rất nhiều, ngài cũng có ngài khó xử, chúng ta đều lý giải." Mục Tú vẻ mặt chân thành. "Ai, các ngươi từ từ." Trần Hướng Dương bị Mục Tú này một phen nói càng thêm cảm thấy trong lòng hụt hẫng, hắn xoay người đi vào một gian nhà ở chung, sau một lát, lấy ra một cái túi tử Đưa cho một túi. Đây là 5 cân mật, các ngươi trước cầm ăn, năm nay trong đất thu hoạch không tốt, mọi người đều không phân đến nhiều ít lương thực. Nhà ta năm nay lại thêm cậu người, trên tay lương thực cũng đến tính tới ăn. Trần Hướng Dương thở dài, anh võ thôn ở làng trên xóm dưới chung là nhất nhèo thôn, hắn liền tính là thôn chi thư, quá cũng chỉ là so bình thường nông dân hảo như vậy một chút. Mục Tú tiếp nhận một mỉ, đối Trần Hướng Dương tỏ vẻ cảm tạ sau, cha con hai liền rời đi. Nhìn đi ra ra mồn cha mẹ hai người, Trần Hướng Dương lắc lắc đầu, chính mình cũng xoay người về phòng đi. Mộc Tú cùng Mộc Thủy về tới tạm thời cư trú địa phương, Chu Thủy Liên ôm tiểu Hoa đã ngủ rồi, còn hảo, bọn họ buổi tối đều ở trước kia nhà cũ ăn cơm xong, tuy rằng không ăn no, nhưng là cũng tổng so đói bụng cường. Tú, ngươi cùng ngươi nương cùng muội muội cùng nhau ngủ đi, ta liền ở bên cạnh bò trong chốc lát. Mộc Thủy vẫn là rất đau lão bà Hải Tử. Cha Ta lúc này không mệt, ngươi trước ngủ xe đi, nơi này có rừng trúc, ta đi xem có thể hay không đào điểm rau dại hoặc là mang linh tinh, bằng không liền này nằm cân mặt, căn bản là không đủ ăn, thực mau chúng ta liền phải đói bụng. Mục Tú chỉ vào phía trước cách đó không xa rừng trúc nói: "Trời tối, không an toàn, ta cùng ngươi cùng đi." Mục Thủy mới vừa ngồi xuống đi, nghe được Mục Tú nói, lập tức lại đứng lên. "Liên này vài bước xa, có chuyện gì ta kêu ngươi một chút." Ngươi đều có thể nghe được, ngươi vẫn là lưu lại, nhìn ta nương cùng tiểu hoa, ta thực mong trở về tới. Mục Tú sao có thể làm một thủy đi theo, nàng con muốn từ trong không gian mặt lấy ra tới điểm nhi đồ vật đâu. Không đợi Mục Thủy nói nữa, Mục Tú cầm đèn tin, xanh lên trên mặt đất sọ che, bên trong một fen miệt đạo, liền cất bước hướng rừng trúc đi đến. Mục Thủy nhìn Mục Tú đi vào rừng trúc, hắn bên này còn có thể mơ hồ nhìn đến nàng dong đưa thân ảnh, cũng liền không hề miễn cưỡng. Lại ngồi xuống, chỉ là mở to hai mắt tùy thời lưu ý một tú bên kia động tĩnh. Mục Tú đi vào lảnh phiến trong rừng trúc, nàng cũng chỉ là thuận miệng nói nói, nhìn xem có hay không cái gì rau dại cùng măng, nàng trong không gian mặt trang có măng, nàng lấy ra tới là được, còn có lại lấy ra tới điểm nhy trứng cút. Bất quá không nghĩ tới, nơi phiến trong rừng trúc, thế nhưng thật là có không ít măng. Mục Tú cúi người bắt đầu chém, này đó măng, dùng thủy nấu chín. Cũng là có thể lấp đầy bụng. Thức mau, trên mặt đất liền phồng lên tới một tiểu khối măng đôi lên tiểu sần úi, này đó nhìn cũng đủ ăn mấy ngày rồi, dù sao măng ở chỗ này, cũng chạy không thoát, hôm nay liền chém điểm này như đi. Mục tú ngồi sổm xuống bắt đầu đem măng đơn giản xử lý hạ, đem bên ngoài hát sắc lột sạch sẽ, thẳng đến lộ ra bên trong bạch bạch nộn nộn măng tâm, mới đưa chúng nó để vào giỏ tre. Làm tốt này hết thảy, nàng lại từ trong không gian. Lấy ra bánh mì cùng giam bông, buổi tối nàng không như thế nào ăn cơm, làm những việc này, đã đói bụng đến thầm thịt ê ơ. Mục tú tam hạ nằm đi nhị đem ăn đến nhét vào trong miệng, lại uống lên một bao sữa bò, lúc này mới cảm thấy bụng điền no rồi. Mục tú lại từ không gian lấy ra tới 20 cái trứng cút, bỏ vào giỏ tre. Đi rồi hai bước, mục tú nghĩ nghĩ, lại lấy ra một bọc nhỏ khoai lang đỏ làm bỏ vào giỏ tre, lúc này mới hướng một thủy đi qua. Trên đường nhìn đến lá thông thụ, vẻ gây mấy cây tiểu nhân nhánh cây, cùng nhau mang theo trở về. Mục Thủy nhìn đến khuê nữ trở về, lúc này mới lơi lòng xuống dưới thân thể. "Cha, ngươi xem ta lộng tới cái gì? Sáng mai chúng ta có thứ tốt ăn." Mục Tú đem giỏ tre bưng, Mục Thủy trong chiều nhìn thoáng qua, lộ ra kinh ngạc biểu tình. "Nhiều như vậy mang a, còn có trứng cút." "Chú, vận khí của ngươi thật tốt." Mộc Thủy vẻ mặt vui mừng số nổi lên chứng cút. Bên này Nhi thực hiểu lánh, ngày thường người đều bất quá tới, cho nên mới bị ta đụng phải đi. Bất quá, này măng nọ thời gian còn có người ăn, đây đều là chút lá măng, liền tính lột chỉ còn thâm, ăn vẫn là lao lực, nhai còn sài. Mộc Thủy vừa nói vừa bươm xuống măng, khó trách Mộc Tú có thể tìm được như vậy nhiều, đều là lao ăn bất động, không ai muốn. Mộc Tú đương nhiên biết, mấy mẻ măng còn có thể nước nguội nấu nấu. lạnh điều thành đồ ăn, hơi chút lão, có thể làm măng nấu vị canh, gà mái già hầm măng, măng khô xào thịt bò chờ rất nhiều, chỉ là này cần thiết phải có thịt phối hợp mới ăn ngon. Mà hiện tại, nhà ai cũng chưa thịt ăn. Cho nên, này đó là măng, giống nhau cũng chưa người chạm vào. Nhưng là, này đó đối với một tú tới nói, chính là rất có sử dụng. Cha, ta lần này đi tỉnh thành Đi theo một vị bà cố nội học như thế nào làm chua cay mang khô, hương vị thực không tồi, ta muốn thử xem xem có thể hay không làm ra tới, trong nhà dù sao cũng không có gì lương thực Mộc Tú nhẹ giọng nói. Chua cay mang khô. Mộc Thùy Kinh ngạc hỏi. Dù sao cũng không tiêu tiền, vạn nhất làm tốt, cũng có thể đương cái đồ ăn ăn, cha, chạy nhanh ngủ đi, buổi sáng còn muốn lên nhặt điểm nhi tuổi lửa. Mộc Tú ngáp một cái. Hảo, kia trước tiên ngủ đi. Mục Thủy cũng có chút nhi mệt mỏi. Mục Tú đem vừa rồi nhặt được lá thông bậc lửa, tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng là con mũi còn có không ít. Lá thông hương vị có thể đổi chùng. Cứ như vậy, một nhà bốn người, ở tàn tường toái ngói chung, vượt qua một đêm. Mục Tú sáng sớm mở to mắt, liền nhìn đến Mục Thủy ở bên ngoài đi lại, chú Thủy liền đang ở vì tiểu hoa. Tú, ngươi tỉnh. Mục Thủy nghe được động tĩnh, quay đầu xem Mục Tú mở mắt. Mục Tú đứng dậy, Hoạt động một chút, nhìn đến Mục Thủy đã dọn một ít mạch cán chất đống ở cách đó không xa, con dùng gạch lũy một cái mini bản tiểu táo, mặt trên thả một cái uống nước đại tráng men lu, bên trong nấu trứng cút, chậu rửa mặt cũng chứa đầy nước trong. Chương 57 bữa sáng. Mục Thủy, thật là một cái ở nhà sinh hoạt hảo nam nhân, tuy rằng tính tình yếu đi điểm, Mục Tú nhìn Mục Thủy thầm nghĩ. Trứng cút thực mau liền nấu hảo, Mục Tú dùng bố bao nhiệt điểm, đem cháng men lu bưng xuống dưới. Nhẹ nhàng đem trứng cút ngã vào cây trúc làm thành cái ly, sau đó ở chỗ rửa mặt lại múc một lưu nước trong, phóng tới tại chỗ, chờ thủy cút ngay, bỏ thêm một tiểu đem bột mì, tiếp tục thêm lửa đốt. Mục tú lấy ra miệt đao, đem khoai lang đỏ làm tức thành ngón tay như vậy khoan từng mảnh từng mảnh, thả đi vào, chờ đến trứng cút lạnh không sai biệt lắm, khoai lang đỏ làm cháo cũng nấu hảo. Mục tú đem tráng men lưu khoai lang đỏ làm cháo đảo tiến trúc trong ly, bọn họ phân ra. cũng không có phân đến chén, còn hảo Mục Thủy mang lên chính mình một đao, ngày hôm qua cũng là dùng một đao, sáng sớm Mục Thủy lại đi đánh cây trúc, làm ba cái trúc ly, lại tước tam căn trúc đũa, cũng có thể chắp vá dùng. Mục Tú cầm lấy cháng men Lu khi trong lòng còn có chút cảm khái, này vẫn là Lục Nghiễm Đông đưa cho nàng, nàng tối hôm qua thuận tay lấy ra tới trang chứng cút, không nghĩ tới này vẫn là một cái có sẵn nấu nổi. Mục Tú cấp cho Thủy Liên bưng một chén khoai lang đỏ làm cháo. Còn thả 10 cái trứng cút, Mục Thủy là 7 cái trứng cút, nàng chính mình ăn 3 cái. Tú, ngươi cho ta phóng như vậy nhiều làm gì? Ngươi ăn nhiều một chút nhi giải hơn thân mình. Mục Thủy cầm lấy chính mình chúc trong ly trứng cút, liền phải đưa cho Mục Tú. Ta thích gan khoai lang đỏ làm. Mục Tú tránh đi Mục Thủy tay, mồm to ăn khoai lang đỏ làm. Mục Thủy nghe thấy cái này, liền đem chính mình trong chén khoai lang đỏ làm dùng chiếc đũa kẹp lên lui tới Mục Tú trong ly phóng. Mộc Tú vốn dĩ có chút rét bỏ, nhưng là xem ở Mộc Thủy còn không có chạm qua cơm, nàng liền cố mà làm tiếp nhận rồi Mộc Thủy này có ý tốt. Đủ rồi, đủ rồi. Mộc Thủy gấp hai mảnh sau, Mộc Tú vội vàng liền ngăn cả nói. Mộc Thủy vì thế cộc lúc gửi, liền ngừng lại, ôm chúc ly mùi ngon ăn lên. Mộc Tú nhìn nhìn chính mình trong chén, nàng chính mình chỉ phân một ít, đại bộ phận đều phân cho Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên, khoai lang đỏ làm ăn lên hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng là lại không tồi, cũng chỉ là khoai lang đỏ làm, mục tú đói bụng liền ăn trong không gian đồ ăn, bởi vậy nàng đối này đó thức ăn cũng không phải thực cảm thấy hương thú. Nương, ta ăn không hết, cho ngươi phân điểm nhi. Mục tú xem chú Thủy Liên cái ly đã không hơn phân nửa, nàng đem chính mình cơm hướng chú Thủy Liên trong chén lây. Ai, ta ăn no, ngươi không cần cho ta, chính ngươi ăn. Chú Thủy Liên vội vàng chối tử. Ta đây ăn không hết liền đổ. Mục tú làm bộ liền phải hướng trên mặt đất đảo. Người đứa nhỏ này. Gì khi như vậy phá của. Kia cho ngươi cha ăn đi. Chu thủy liền nhìn đến mục tú hành động. Chạy nhanh đem cái ly đưa qua. Cho ngươi nương ăn. Ta ăn no. Mục thủy che lại chính mình chúc ly. Nhìn liền này đó đơn sơ thức ăn. Hai vợ chồng vẫn là ngươi làm ta. Ta là ngươi. Mục tú trong lòng ấm ác. Nàng vẫn luôn muốn một cái ấm ác ra. Tuy rằng Mục Thủy cùng Chu Thủy liên tính cách làm nàng rất là đau đầu, chính là chỉ cần đại gia lẫn nhau tương thân tương ái, vậy sao cái gì đều quan trọng, gia hỏa mới có thể vạn sự hưng. Đã lâu không có ăn như vậy no rồi. Cuối cùng Mục Tú An vẫn là phân cho Mục Thủy, bởi vì Mục Thủy hôm nay còn muốn làm rất nhiều sóng, đến ăn no mới được. Hai từ cha, ngươi cái gì thời gian đem khoai lang đỏ làm cũng mang ra tới, này đó ăn nương ngày thường chính là xem thử nghiệm. Chu Thủy Liên cũng ăn no, nàng tò mò hỏi: "Ta không mang khoai lang đỏ làm ra tới a?" "Đúng rồi, đây là Tú nấu." Mục Thủy lúc này mới phản ứng lại đây, hắn cung kỳ quái nhìn phía Mục Tú. "Lần trước ta mãi mãi ở phơi khoai lang đỏ làm, ta xem đại nương ở nơi đó trông trang, ta cũng liền trang điểm nhì, vẫn luôn đều giấu ở trong ngăn tủ, ngày hôm qua đi thời điểm, ta liền trộm đem khoai lang đỏ làm tảng trong quần áo mang ra tới." Mục Tú bình tĩnh nói: Mộc Thủy nghe được một tú trộm lấy đồ vật, cảm thấy như vậy không đúng, đang muốn nói nàng vài câu, lại bị biết do hắn tính tình Chu Thủy Liên lôi kéo gấp gáo, đối với hắn lắc lắc đầu. Mộc Thủy lúc này mới phản ứng lại đây, thở dài, vẫn là hắn vô dụng, làm hại tử thưởng xuyên đói bụng, hai tử mới có thể đi trộm lấy đồ vật. Ai, nương cái gì cũng chưa cho chúng ta, chúng ta cái gì ra sản đều không có, trách nhiệm điền mới cho nửa mớ. Đã nhiều ngày còn muốn chạy nhanh đi xới đất loại tiểu mạch, ngoao đến sang năm tháng 6 phân mới có thể thu được lương thực, thời gian dài như vậy, chúng ta một nhà một năm ăn cái gì, xuyên cái gì a? Chu Thủy Liên lo lắng còn nói thêm, còn có phòng ở, này lập tức liền mùa đông, tổng không thể cứ như vậy đi. Ngày hôm qua Mộc Thủy khi trở về, Chu Thủy Liên đã ngủ, bởi vậy nàng còn không biết Mộc Tú các nàng tính toán thuê nhà chủ sự tình. Nương Ta nhớ rõ mỗi năm trong nhà đều có thể có chút bông cùng bài bông, chúng ta cũng không quần áo mới xuyên đi. Một túi nhịn không được nói. Kia tốt xấu có thể cho mấy miếng bài đầu, đánh đánh mụn vá, này liền mụn vá bố cũng chưa chú Thủy Liên vẻ mặt xấu bi. Trách không được nói người nghèo trí đoạn. Liền mấy miếng vải rách đầu, chú Thủy Liên đều phải nhớ thương, đây đều là thiếu đồ vật thiếu tàn nhẫn, hơi chút cấp một chút ơn huệ nhỏ, đều có thể làm nàng cảm thấy có cái hy vọng. Nương. Trờ mầu giữa trưa, ta cùng cha đi tranh thôn tri thư nơi đó, hắn ngày hôm qua nói giúp chúng ta tìm phòng ở, giữa trưa là có thể có tin tức." Mục Tú nói, "Thật là cảm ơn trời đất, ta đây trước mang theo tiểu Hoa, ở gần đây tìm xem có hay không cái gì rau dại hoặc là ăn, các ngươi một lát liền qua đi, hai tử cha, thôn tri thư là người tốt, ngươi đi xem thôn tri thư bên kia có gì yêu cầu hỗ trợ làm, cần mẫn điểm nhi." Chu Thủy Liên dặn dò Mục Thủy Rốt cuộc các nàng hiện tại một nghèo hai trắng, cũng chỉ có này thân sức lực có thể sử dụng. Mục Thủy nghe không ngừng gật đầu. Mục Tú cũng không có mở miệng ngăn cản Chu Thủy Liên đi tìm ăn, rốt cuộc nàng liền tính nói làm Chu Thủy Liên nghỉ ngơi, Chu Thủy Liên cũng không chịu ngồi yên. Mục Thủy lại đi chém điểm nhi sải, nhìn xem Thái Dương, ước chừng thời gian không sai biệt lắm, trở về lúc sau liền mang theo Mục Tú, cùng đi thôn tri thư văn phòng. Thôn tri thư văn phòng, nói là văn phòng Kỳ thật cũng chính là trong thôn một gian tương đối chỉnh tề bốn đất phòng, phía trước một cái đại viện tử, ngày thường trong thôn đại đội trưởng mở họp, triệu tập thôn dân mở họp còn cũng có bá quan bá, đều là ở chỗ này. Trần Hướng Dương ngày thường đại đa số thời gian đều ngốc tại nơi này, các thôn dân có cái gì yêu cầu mâu thuẫn điều giải, các đại đội trưởng có chuyện gì, đều sẽ tới nơi này tìm hắn. Mộ Thủy, ngươi tiểu tử này vẫn là có chút vận khí. Lão tôn đầu Nhi tử hôm nay buổi sáng trở về, ta đối hắn nói chuyện của ngươi, hắn tỏ vẻ thực đồng tình, lập tức liền đồng ý, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, hắn đi thăm người thần, một lát liền lại đây. Trần Hướng Dương nhìn đến Mục Thủy tiến vào, liền nói cho hắn tin tức tốt này. Thật sự là quá tốt, cảm ơn thôn chi thư. Mục Thủy nghe thấy cái này tin tức, mới hoàn toàn yên lòng. Mục Tú cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc nàng có thể giải quyết án uống vấn đề. Nhưng là trụ vấn đề, thật đúng là không dễ làm. Trưng năm mươi tám thuê nhà. Thôn chi thương, ta tới. Thật là nhắc tào tháo, tào tháo liền đến, đang nói, Lao tôn đầu nhi tử thanh âm liền từ ngoài cửa chuyển tiến vào. Ngươi mau tiến vào, Mộc Thủy cũng mới lại đây. Trần hướng dương hướng về phía một chân bước vào môn tới trung niên nam tử đánh lên tiếp đón. Lao tôn đầu nhi tử gọi là tôn hạnh phúc, cùng Mộc Thủy tuy nói là một cái thôn. Nhưng cũng không đánh quá quá nhiều giao tế, đặc biệt là Tôn Hạnh Phúc nương qua đời sau. 14 tuổi Tôn Hạnh Phúc liền đi theo đương người bán hàng rong, cứu cứu cùng nhau đi ra ngoài đi khắp hang cùng ngõ hẻm, rất ít trở về. Trên cơ bản trong thôn người, đối Tôn Hạnh Phúc đều không phải rất quen thuộc, chỉ là nghe lão Tôn đầu nói Tôn Hạnh Phúc cưới cái trong thành tức phụ, gia cũng còn đâu chấn bình huyện thành. Tôn Hạnh Phúc mấy năm nay cũng coi như là kiếm lợi điểm nhi tiền, khai một gian dưa mối cửa hàng. Xin ý còn xem như không tồi, hiện giờ Lão Tôn đầu số tuổi cũng lớn, từ khi thệ tử qua đời sau, Lão Tôn đầu cũng vẫn luôn chính là một người sinh hoạt, Tôn Hạnh Phúc cũng hiếu thuận, lần này trở về liền tiếp Lão Tôn đầu đi huyện thành sinh sống. Mục Thủy đại huynh đệ, tình huống của ngươi, thôn tri thư cũng đối ta nói, người này sinh trên đời, ai không có điểm nh nh khó xử, chịu đựng đi thì tốt rồi. Tôn Hạnh Phúc niên thiếu liền đi ra ngoài lang bạt. Nhân thế gian ấm lạnh phập phập phồng phồng thấy quá nhiều, hắn vừa nói vừa đi đến một thủy bên người, an ủi vô vô bở vai của hắn. Một thủy lập tức liền đối tôn hạnh phúc sinh ra hảo cảm. Phong ở liền thuê cho các người, một tháng hai đồng tiền, các người trước trụ, ta này một năm ai cũng không bán, nếu một năm sau, các người còn tưởng mua, liền cái này giá, nếu tìm được càng thích hợp nơi, cũng không quan hệ. Tôn hạnh phúc ngay sau đó còn nói thêm. Tôn Hạnh Phúc kỳ thật nói cũng không sai, này phong ở tại đây loại chim không thèm địa địa phương, bán đi cũng khó, trước mắt có thể thuê, này đều đã rất là ra ngoài hắn dự kiến, nhưng là loại này trường hợp lời nói vừa nói ra tới, lập tức liền đem Mục Thủy cảm động rối tinh rối mù. Quá cảm ta ngươi, đại huynh đệ. Mục Thủy lăn qua lộn lại nói, Mục Tú tức khắc cảm thấy Mục Thủy thật là quá thuần phác. Tôn thúc thúc, ngài thật là người tốt. Mục Tú cũng ngọt ngào nói, bất quá Tôn thúc thúc, các ngươi đều đi huyện thành, vậy ngươi ra trách nhiệm điền làm sao bây giờ đâu? Lần này ta trở về, chính là vì cái này sự tình, Tôn Tri thư vừa rồi đối với các ngươi nói, Tôn Hạnh Phúc nhìn nhìn Trần Hữu Dương, người sau lắc lắc đầu. Tôn lão nhân muốn đi huyện thành, tất nhiên là tham gia không được công điểm chế, hắn cùng Tôn Hạnh Phúc tổng cộng phân nửa mâu trách nhiệm điền, tuy nói người không ở nơi này, này nên giao lương thực nộp thuế là cần thiết giao ai làm cho bọn họ không bản lĩnh lẫm tới trong thành hộ khẩu. Tôn Hạnh Phúc lần này trở về, chính là muốn nhìn một chút, này nửa mẫu đất có thể hay không thuê, khác hắn cái gì đều không cần, chỉ cần có thể đem mỗi năm lương thực nộp thuế giao là được. Chính là trách nhiệm điền đây là năm thứ nhất thực hành, mọi người đều không biết thu hoạch cùng hiến lương cuối cùng tiêu chuẩn, vì thế đều không có người nguyện ý tiếp nhận. Mục Tú vốn dĩ cũng chỉ là thử hỏi một chút, không nghĩ tới, còn hỏi đúng rồi. Ta chỉ là xem Tôn Túc Túc muốn bán phòng ở, kia mà không thể bán, chỉ có thể thuê, cho nên liền lắm miệng vừa hỏi. "Tiểu cô nương, ngươi đầu óc chuyển thật mau, thế nào? Có hay không hứng thú tiếp nhận đâu?" Tôn Hạnh Phúc nhìn ánh mắt sáng ngời, vẻ mặt kiên nghị một tú, hơi hơi có chút hoảng thần, cái này tiểu cô nương thật giống hắn tuổi trẻ thời điểm. "Ừm, Tôn Túc Túc, nhà ta tường loại." Một tú trả lời dứt khoát nhanh nhẹn. "Hảo, không thành vấn đề." Vậy như vậy đi, nhà ta này nửa mẫu đất liền cho các ngươi loại, còn có các ngươi chỉ cần đem lên giao lương thực nộp thuế giao, còn lại thu hoạch đều là nhà ngươi, các ngươi cũng không dễ dàng, đây cũng là chúng ta chi gian duyên phận." Tôn Hạnh Phúc sảng khoái nói. Tôn thúc thúc, chúng ta đây vẫn là viết cái bằng chứng đi." Mục Tú đề nghị nói. "Như thế nào? Ngươi còn chưa tin lời nói của ta?" Tôn Hạnh Phúc có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Mục Tú thế, nhưng đưa ra yêu cầu này tới. Mục Thủy cấp trộm kéo Mục Tú một phen, sợ nàng lời nói, đắc tội Tôn Hạnh Phúc, đem nhân gia lộng sinh khí, phòng ở sự tình đều ngâm nước nóng. Tôn thúc thúc, ngài ở bên ngoài cũng lang bạt vài thập niên, mấy năm nay, duy nhất có thể làm ngài tin tưởng, chỉ sợ cũng chỉ có giấy trắng mực đen viết ra tới đồ vật đi. Mục Tú rảo tuyệt ánh mắt, làm Tôn Hạnh Phúc sững sốt, tiếp mà là cười ha ha. Ngươi cái này tiểu cô nương, có ta năm đó dũng khí, hảo, vô khống, vậy viết xuống tới." Tôn Hạnh Phúc quay người vỗ vỗ Trần Hướng Dương bả vai, "Thôn chi thư à, ngươi nhìn xem, hiện giờ tiểu A Nhi đều so với chúng ta khi đó thông minh." Trần Hướng Dương tràn đầy cảm xúc, gật gật đầu, "Đây đều là chúng ta về sau hy vọng, bằng không như thế nào có thể nói hậu sinh khả úy đâu." Thở mau, Trần Hướng Dương liền khởi thảo một phần hiệp nghị, Mục Tú nhìn thoáng qua sau Suy tư một lát sau nhìn Tôn Hạnh Phúc, Tôn thúc thúc, ngài cũng làm quá việc nhà nông, hẳn là biết ruộng ruộng màu mỡ yêu cầu 3 năm thời gian, cho nên ta hy vọng có thể thuê 5 năm, ngài nói, không cần bất luận cái gì hồi báo, ta cảm thấy không thích hợp, mỗi năm chúng ta giao quá lương thực nộp thuế lúc sau, lại đem ngoài ruộng một phần 5 thu hoạch cho ngài, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là như vậy, ngài cũng không tính có hại, thế nào? Mục Tú biết rõ chỉ có ích lợi hợp tác mới có thể lâu dài nhất, không cần thù lao. Loại thượng một năm, nhìn như thơm lây, nhưng là, này mà càng dưỡng càng phì, mà sau thu hoạch gặp càng ngày càng tốt, nàng nhưng không nghĩ cuối cùng là vì người khác làm áo cưới. Hảo, liền dựa theo ngươi nói, thôn chi thư, ngươi đều viết thượng đi. Tôn hạnh phúc lược một tự hỏi, lập tức liền minh bạch lại đây, cùng người thông minh giao tiếp, chính là bất việc. Hiệp nghị dựa theo mục tú yêu cầu viết hảo, Mộ Tú cùng Tôn Hạnh Phúc nhìn sau, đều không dị nghị, từng người ký tên, hiệp nghị nhất thức tam phần, Trần Hướng Dương một phần, Mộ Tú cùng Tôn Hạnh Phúc một người một phần. Tôn Hạnh Phúc thêm xong tự lúc sau, để lại hắn ở huyện thành địa chỉ, đem cửa phòng chìa khóa cho Mộ Thủy, liền rời đi. "Đi, Mộ Thủy, ta mang ngươi đi lấy mạch phù đi, thuận tiện giúp ngươi cùng nhau dọn tân gia." Trần Hướng Dương đứng lên, mang theo bọn họ cùng nhau hướng trong thôn kho lúa đi qua. Nơi đó phóng toàn thôn lương thực. 60 cân mạch phu, nghe tới rất nhiều, kỳ thật cũng chính là 6 tiểu bao tải, một cái xe ba gác liền toàn bộ đẩy đi rồi. Mục Thủy đem mạch phu phóng tới lao thôn đầu, không, tạm thời là bọn họ ra lúc sau, liền mang theo kéo xe đẩy tay đi kéo Chu Thủy Liên cùng Tiểu Hoa lại đây, mục túi bắt đầu múc nước, thu thập phòng. Anh võ thôn cũng không phải rất lớn, có 200 nhiều hộ nhân gia. tập trung phân bố ở trong thôn Tâm Đại Đạo hai sườn. Bất quá, theo trong thôn tân sinh dân cư tăng trưởng, trong thôn Tâm cũng không nhiều ít vị trí xây nhà, vì thế, có chút người liền ở bên ngoài cái nổi lên phòng ở. Lão Tôn đầu phòng ở chính là ở bên ngoài, bởi vì hắn là thợ săn, cho nên lựa chọn chân núi, như vậy, nông nhàn thời gian, hắn đi săn thú cũng thuận tiện. Mục Tú nhìn sân, trong lòng thập phần vui lòng, này tòa phòng ở, cái thật sự lại có nửa mẫu đất tả hữu. Là mục tú nhất vừa lòng chính là, đẩy ra đại môn, chính là sân, bên tay phải là tam gian nhà chính, ngoài ra còn thêm hai gian nhà kẻ, nói là nhà kẻ, kiến so trong thôn có người ra nhà chính còn muốn đại. Chương 59 Tân gia. Sân bên tay trái là phòng bếp, phòng bếp mặt sau che lại một cái lều, hẳn là ngày thường đặt tủ gỗ địa phương, phòng bếp nhất bên trái, dựng chuồng heo cùng chuồng gà, ve đũa cờ cũng ở nơi đó, rốt cuộc Theo phân phân gà đều là cực hảo phân bón. Cũng đúng là bởi vì vị trí này không tốt, hơn nữa trong thôn các gia các hộ cơ bản đều có phòng ở, hơn nữa này phòng ở giá giá cả cũng không ai mua nổi, bởi vậy mới làm một thủy gia chiếm tiện nghi. Trở về sau đem phòng ở mua tới, đem về dút cửa vị trí hoạt động một chút, tốt nhất lại làm tắm rửa giàn. Mục Tú trong lòng thầm nghĩ. Mục Tú dạo qua một vòng, phát hiện phòng trong trừ bỏ có hai chiếc giường cùng một bộ bàn ghế. Còn lại cái gì đều không có, ván cửa cùng ghế dựa còn đều đã cũ nát bơ ham, trong phòng bếp cũng trống trơn. Mục Tú Tử trong không gian, lấy ra một bộ nấu cơm công cụ, còn hảo, lúc trước nàng phải về trong núi, mua đều là cái loại này đơn giản nhất tô bự, hiện giờ lấy ra tới, cũng không phải thực thấy được, nồi sắt, chiếc đũa cũng đều nhất nhất lấy ra tới dọn xong. Lại lấy ra một cái tiểu thành ma, đặt ở phòng bếp, về sau có thể làm đậu hũ, sữa đậu nành. Còn có một lề, bá, cái quốc, cái sẻn này đó đơn giản nông cụ, đều dọc theo góc tường dọn song. Nói lên này đó nông cụ, cũng là trung hợp, vốn dĩ một tú có hiện đại hóa máy móc, hơn nữa trong núi từng nhà đều có nông cụ, bởi vậy nông cụ chỉ là mua sắm chút ít tân. Chỉ là một tú vừa lúc gặp được một cái lấy thập niên 60 là chủ đề nông gia nhạc đóng cửa không làm, bên trong đồ vật đại xử lý. Mộc Tú nhìn đến những cái đó liền trong núi đều không hề dùng cũ nát nâng cụ, cảm thấy rất có cảm giác, liền dùng phi thường tiện nghi giá bắt lấy. Vốn định giữ đương vật kỷ niệm, không nghĩ tới, này thế nhưng còn phái thượng công dụng, bằng không một đống tân nông cụ bày ra tới, kia thật đúng là không biết như thế nào giải thích đâu. Mộc Tú lại đem đã từng ở tỉnh thành bắt được một ít cũ nát đầu gỗ đều đem ra, đặt ở lều, chờ mục thủy tới. Dùng này đó vật liệu thừa bổ bổ cửa sổ cùng ghế dựa. Mới vừa làm xong mấy đó, bên ngoài đại môn liền truyền đến đầy ra thanh âm, Mục Tú biết là cha mẹ mang theo muội muội lại đây. Nay phong ở cũng thật đại chân khí phái a. Chu Thủy Liên kinh ngạc khắp nơi đánh giá nói. "Nương, thích nơi này đi." Mục Tú đi đến trong viện, bắt đầu đem đồ vật hướng phòng trong cầm đi. "Thích, nơi này có thể so ngươi nơi nãi, nãi gia lớn hơn a." Này nếu có thể vẫn luôn ở nơi này nên thật tốt ta." Chu Thủy Liên tay phải ôm Tiểu Hoa, tay trái hưng phấn đong sờ sờ, tay sờ sờ. "Sẽ, này tòa phòng ở nhất định sẽ là chúng ta." Mộ Tú Ngữ khi kiên định nói, sau đó lại từ trong túi lấy ra giải rắc tiền tệ, đưa cho Chu Thủy Liên. "Nương, ta nơi này còn có 5 đồng tiền, cho ngươi 3 đồng tiền, ta lưu 2 khối tiền, đây chính là chúng ta cuối cùng gia sản." Đây là ngươi kiếm tiền, ngươi lấy thượng, nương tin tưởng ngươi." Chu Thủy Liên không tiếp. Mục Tú nghĩ nghĩ, cũng không có lại miễn cưỡng, theo sau nàng còn muốn đi huyện thành, chờ tiền kiếm nhiều, lại cấp Chu Thủy Liên cũng không mượn. Ba người vội một hồi lâu, mới đem trong phòng trong ngoài ngoại quét dốc sạch sẽ. Thật không nghĩ tới, Lão Tôn đầu còn để lại như vậy nhiều đồ vật ở trong phòng, bằng không chúng ta còn muốn thêm vào này đó nồi chén, nào có tiền. Chu thủy liên từ lu nước múc ra một thủy mới vừa đi đánh thủy, bắt đầu rửa sạch nồi cùng chén đũa. Cũng không phải là, người xem này làm việc nhà nông này bộ kỹ năng, so trước kia ở nương kia đều hảo, này lao tồn đầu cũng thật bộ được đặt ở trong phòng, đều không sợ bị người lấy đi. Mộc thủy một bên muốt ve cái quốc, một bên cảm thán nói: "Nhân gia đi huyện thành là hưởng phúc đi, mấy thứ này đều là làm việc nhà nông dùng, mang đi cũng vô dụng." Mộc Tú giải thích nói: Dù sao, ta nếu là đi huyện thành ở, về sau không làm việc nhà nông, mấy thứ này ta khẳng định là muốn bán đi, có thể đổi bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền." Mục Thủy Quốc Lộc cười nói. Một bận rộn, thời gian liền quá bay nhanh, thực mau liền đến trận vạng, Mục Thủy nhìn nhìn sắc trời, đối Chu Thủy lên nói, "Hai tứ nương, ngươi đi trước Thiêu Điểm Nhi nước ấm, đem cơm chiều làm thượng, ta đi đem xe đợi còn, lại đi Lộng Điểm Nhi rơm rạ trở về, bằng không giường ngủ cũng quá ngắn." Hảo, ngươi đi nhanh về nhanh." Chu Thủy Liên dặn dò. "Hảo." Mục Thủy cong lên sọ che, đẩy khỏi tấm ván gỗ xe liền đi rồi. "Cha, trở về mua điểm ni muối, còn có giấm." Mục Tú đuổi theo ra đi hướng về phía Mục Thủy Hồ. "Trong thôn nào có bán muối?" Mục Thủy nghi hoặc xoay người nhìn phía Mục Tú. Mục Tú lúc này mới phản ứng lại đây, "Đứng vậy, mua muối mua giấm này đó gia vị phẩm, đều yêu cầu đi huyện thành mua." Trong thôn cũng chỉ có tới người bán hàng rong thời điểm, mới có thể từ người bán hàng rong nơi đó mua được này đó vật nhỏ. Ta đi mượn điểm nhi mua đi, buổi sáng tỏ chúng ta đi huyện thành mua, trả lại trở về." Mục Thủy nghĩ nghĩ đối Mục Tú nói, nói xong liền tiếp tục đẩy xe đẩy tay rời đi. Mục Tú nhìn Mục Thủy đi xa thân ảnh, thầm nghĩ trong lòng, yêu cầu mua đồ vật quá nhiều, xem ra muốn nhanh chóng đi trấn huyện thành nhìn xem. 60 cân mạch phu toàn bộ đôi ở Chu Thủy Liên cùng một thủy trong phòng ngủ, ở góc tường trồng lên, đầu năm nay, nhà ai lương thực đều là như thế này phóng, mỗi ngày nhìn, cũng trong lòng hiểu rõ có thể ăn bao lâu, còn có như vậy phóng chính là an toàn, tuy nói hiện tại người tương đối thuần pháp, nhưng là cánh rừng lớn, cái gì điều đều có, tổng hội có mấy cái hỏng rồi một nồi nước cá chuột. Này mạch phu lai lịch, mới vừa ở quét tước phòng thời gian, một thủy cũng đã giải thích qua. Chu Thủy Liên vẻ mặt phức tạp nhìn phía Mục Tú, cái này nữ nhi không biết khi nào đã như thế có khả năng. Lần này từ nhỏ đậu phộng bệnh đến phân ra, sau đó lúc này tại đây căn phòng lớn, huyết thể đều cùng nằm mơ dường như, này tất cả đều là Mục Tú công lao, một có chuyện, đều là nàng che ở phía trước. Nương, vừa rồi ngươi tìm được cái gì ăn không? Mục Tú nhìn nhìn mạch phu, nghĩ đến vừa rồi Chu Thủy Liên nói nàng đi tìm ăn, liền thuận miệng hỏi. Bên kia ta tìm một vòng, trừ bỏ cây trúc vẫn là cây trúc. Khác cái gì ăn cũng chưa tìm được. Chu Thủy Liên vẻ mặt tây náy. Không có việc gì, bên này chỗ dựa, hẳn là ăn nhiều một ít, ta đi ra ngoài tìm xem, thực mau trở về tới, ngươi chờ ta trở lại, ta nấu cơm. Mục Tú xách lên sọt liền hướng ngoài cửa đi đến. Trời sắp tối rồi, đi sớm về sớm. Chu Thủy Liên không yên tâm dặn dò nói. Đã biết. Thời tiết này Đúng là trường cây tể thái, giã hành, dương sỉ thời điểm, Mục Thủ thực mau liền ở chân núi, đào một ít cây tể thái. Chờ nàng về đến nhà khi, Mục Thủy cũng vừa lúc con tràn đầy một sọt dơm dạ đã trở lại. Thủ, đây là mùa ối, tỉnh điểm như dùng. Mục Thủy cầm trong tay một cái que riêng hộp lớn nhỏ cái hộp nhỏ đưa cho Mục Thủ. Cha, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, ta đi nấu cơm. Mục Thủ tiếp nhận mùa ối, liền đi hướng phòng bếp. Trước đem tê thể thái rửa sạch sẽ, băm thành mảnh vỡ, mạch phu rửa theo tỉ lệ gia nhập nước trong, lại bỏ vào đi điểm nhi bạch diện, sau đó xoa thành cục bột. Bạch diện mục tú không dám dùng quá nhiều, bằng không lại phải bị Chu thủy lên nói, bởi vì mà thiếu, cho nên cục bột xoa ra tới sau, đều là miễn cưỡng dính vào cùng nhau. Cuối cùng xoa ra thành phẩm chính là một cái thô ráp mạch phu đồ ăn cục bột. Chương 60 phân phòng ngủ. Mục tú đem viên xoa trưởng thành điều hình. Cắt thành tập phần, dùng chay cán bột cán thành 10 chưng bánh trắng, vãi lên chút ít 13 hương, lại đổ một tầng du, lại đem ra mặt từ hai đầu hướng trung gian thu, sau đó đem nó kéo trường lúc sau từ hai đầu hướng trung gian cuốn, cuốn đến trung gian điệp ở bên nhau sau, để vào trong nồi, bắt đầu trưng lên. Mục tú tiếp theo lại nấu một tiểu nồi mạch phu cháo, chẳng qua, mục tú dùng để nấu cháo mạch phu là từ trong không gian lấy ra tới. Trước kia mạch phu rầm giọng nói: vị không tốt, bởi vì đó là dùng mặt sọ phơi ra tới, rất là thô ráp. Vài thập niên sau, mạch phu đối với dinh dưỡng quá thừa mọi người tới nói là thực tốt lương thực phụ, vị thượng cũng cải tiến rất nhiều, tương đối tinh tế. Mục tú thực thích loại này cải tiến sau mạch phu vị, cho nên tự nhiên cũng bị hạ không ít. Thức mau, mạch phu cháo cùng mạch phu rau dại bánh đều làm tốt, mục tú lại nướng hai cái khoai tây, thịnh hảo cháo, loan đến nhà chính phòng khách. Cha Mau rửa rửa tay ăn cơm đi. Mục Tu ôm Tiểu Hoa, Tiểu Hoa đôi tay luồn vũ, hướng về phía Mục Tu hế hế a a, Mục Tu lại đến không được. Mục Thủy tẩy xong tay, ngồi ở cái bàn trước, đại gia liền bắt đầu động chiếc đũa ăn cơm. "Cha, chúng ta nên đi xới đất gieo giống, trong thôn người rất nhiều đều đã mau gieo giống xong rồi, nhà ta còn không có bắt đầu xới đất đâu." Mục Tu nghĩ đến bọn họ hôm nay đi tìm Trần Hướng Dương khi, dọc theo đường đi trải qua đồng ruộng, Nơi nơi đều là ở bận rộn người. Đúng vậy, đêm nay chúng ta sớm một chút nhi nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút nhi lên làm việc, còn hảo. Lão tôn đầu ra nửa mậu đất cùng nhà ta phân nửa mậu đất chung gian liền cách không đến một giặm lộ, này một mậu đất hai ngày là có thể chuẩn bị cho tốt. Mục Thủy làm như vậy nhiều năm hoa màu sống, một mậu đất với hắn mà nói, quá nhẹ nhàng. Chờ gieo rông xong rồi, cha, chúng ta ở trong sân, loại điểm nhi đồ ăn đi. Ngươi xem này, khoai tây đều là hôm nay ta thu thập đồ vật khi ở trong đất đào ra. Mới vừa ta đang chuẩn bị hỏi ngươi, này khoai tây nơi nào làm cho đâu? Chu Thủy Liên vừa ăn vừa nói. Còn có này mạch phu bánh ăn ngon thật, Liên Tráo cũng so ngày xưa làm được hảo uống. Đúng vậy, này mạch phu bánh bên trong giống như còn có bạc diệp. Mục Thủy nói. Ừm, mạch phu đơn độc lộng bánh không thể ăn, cho nên ta liền thả điểm nhi bạc diệp. Mộc Tú giải thích nói: "Tú, ngươi rỉ khi nấu cơm ăn ngon như vậy, này mạch phu bánh ăn lên thật là thuần miệng, này đều thả gì gia vị a, như thế nào ăn hương vị như vậy hương?" Mộc thủy trong miệng nhai mạch phu bánh, thành âm mơ hồ không rõ khen Mộc Tú. "Cha, ta ở bệnh viện cho người khác nấu cơm khi, nhân gia cấp gia vị, nói là dùng thật nhiều đồ vật ma thành gia vị, ta vô dụng xong, vừa rồi liền ở bánh thả điểm nhi gia vị." Mộc Tú phi thường may mắn ít nhiều gặp lục niệm đồng, như vậy gặp được một ít vô pháp giải thích sự tình liền đẩy bọn họ trên người hảo. Bất quá này cũng không được đầy đủ là gia vị công lao, này bánh đi lên qua lại trở về suốt không ít dù đâu, bằng không mạch phu ăn lên nào có như vậy nhu hòa. Cũng không biết khi nào mới có thể đốn đốn đều ăn đến bạch diện màn đầu. Chu Thủy Liên nghe được Mộc Tú nói lên lục gia, không khỏi nghĩ chính mình ở tỉnh thành khi ăn ngon đồ vật, nàng có chút cảm thán nói: Sẽ, trở hoa màu thu hoạch hảo, lưu cái mấy chục cân bạch diện, chuyên môn cho các ngươi nương tam làm bạch diện màn tầu ăn. Mục thủy mấy khẩu uống xong cháo, vương bắt cơm. Cha, trong nổi còn có, ta lại cho ngươi thịnh một chén. Mục tú nói. Mục thủy sừng sốt sừng sốt, đôi mắt có chút đỏ lên. Hài tử cha, ngươi sao? Chu thủy liên trước phát hiện hắn khắc thường. Không có việc gì, ta chính mình đi thịnh cơm. Mục thủy hít hít cái mũi. bưng lên chén liền đi phòng bếp. Mục Thủy vừa rồi nghe được Mục Tú nói khi, trong lòng một trận nhi khổ sở. Nhiều năm như vậy, bất luận đói no, hắn mỗi đốn trước nay đều là chỉ ăn một chén, cũng không dám lại ăn. Bởi vì nếu như đi thêm cơm, liền sẽ ai lưu yêu muội xem thường, còn sẽ bị răn dạy. Thật không nghĩ tới, phân ra lúc sau, chính mình thế nhưng có thể như thế tự do ăn uống, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, loại cảm giác này làm hắn trong lòng trướng trướng. Đây mới là da cảm giác, làm người cảm thấy ấm áp tràn ngập lực lượng. Cơm nước xong, Chu Thủy Liên cùng Mục Tú liền bắt đầu thu thập giường, hai người dùng rơm rạ đem trên giường trải lên một tầng, lại áp thượng một giường mụn va đánh đều nhìn không ra nhan sắc chán mỏng, ở bên trên trải lên khăn trải giường, giường liền tính là sửa sang lại hảo. "Nương, ta muốn ngủ cách vách phòng." Mục Tú chỉ chỉ bên ngoài. "Hảo." Chu Thủy Liên hơi suy tư, liền đồng ý. Hai mẹ con đi vào phòng bên cạnh chung, phòng này so một thủy hai vợ chồng phòng tiểu một ít, bên trong trống trơn, chỉ có một giường đất, còn có một cái cũ nát giường gỗ. Tú, trước kia điều kiện không cho phép, vẫn luôn đều ủy khuất người, lớn như vậy cô đường, còn cùng chúng ta ngủ chung. Chu Thủy Liên một bên cẩn thận hướng trên giường đất phô rơm rạ, một bên chua xót nói: Không có việc gì, hiện tại không đều hảo. Mục Tú an ủi Chu Thủy Liên nói: Trời biết Mục Tú có bao nhiêu ghét bỏ cùng Mục Thủy ngủ ở một chương trên giường đất, chẳng sợ Mục Thủy là thân thể này phụ thân. Nghĩ chính mình có thể có độc lập phòng, Mục Tú lúc này tâm tình thập phần nhạy nhót. Trờ đến giường đệm đều phô hảo sau, Mục Tú đánh đại đại ngáp một cái, Chu Thủy Liên lấy tới một giường chăn mỏng cấp Mục Tú. "Tú, này chăn ngươi trước cái, chờ quay đầu lại, nương lại nghĩ cách cho ngươi đổi một giường." Chu Thủy Liên có chút chua xót đem chăn phô ở trên giường đất. Nói lên cái này liền không thể không nói Lưu Yêu Muội làm tuyệt, Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú đi tỉnh thành thời điểm, Lưu Yêu Muội chạy đến Chu Thủy Liên trong phòng đem các nàng hầu chăn cùng sạch sẽ đệm giường đều cúp gọn đi, sau đó đem không biết nàng dùng bao lâu cũ phô đệm chăn đều ném tới Chu Thủy Liên trong phòng. Chu Thủy Liên sau khi trở về nhưng thật ra phát giác, chỉ là liền đi hỏi Lưu Yêu Muội dũng khí cũng chưa. Mộc Tú tiếp nhận này lại nghẹn lại trầm cú đông chân, thật là các loại ghét bỏ. Bất quả không có việc gì, nàng trong không gian có rất nhiều mềm nhẹ hào tràn. Ân, tốt, nương ngươi cũng trở về ngủ đi. Mục tú vẻ mặt ngoan ngoãn. Chu thủy liên nhìn mục tú thở dài, liền rời đi. Mục thủy thì tại đi vào giấc ngủ trước, trong phòng ngoài phòng đều dùng lá thông hơn qua một lần, xua đuổi con mũi ối. Chờ đến bên ngoài rốt cuộc không có động tính, mục tú đem chính mình cửa phòng môn xuyên cắm trụ, đem cũ đông bị ném tới rừng đôi. Từ không gian lấy ra chính mình trước kia cái tơ tầm bị, mềm mại bên người tơ tầm mền ở trên người, Mộc Tú phát ra thỏa mãn một tiếng cảm thán. Bất quá ngay sau đó Mộc Tú lại buồn dầu lên, hiện giờ còn chỉ là 10 tháng đế, thời tiết còn không tính lãnh, lại quá một tháng, này mấy khăn trải giường mỏng đệm giường cùng chăn, căn bản ngăn cản không được giá lệnh. Mộc Tú chính mình còn có thể dùng không gian gian lận, nhưng là Mộc Thủy Chu Thủy Liên bên kia lại là cần thiết muốn thêm vào một ít hậu đệm chăn. Này đó đều nên làm cái gì bây giờ? Bận rộn một ngày, Mục Tú nghĩ nghĩ, thế nhưng ngủ rồi. Sáng sớm, thiên tài tờ mờ sáng, Mục Tú liền mở bừng mắt, cùng lúc đó, phòng bên cạnh cũng truyền đến động tĩnh, xem ra Chu Thủy Liên hẳn là cũng tỉnh. Chương 61 Phi Mã. Xuyên qua sau khi trở về, đã không có tivi máy tính di động internet, mỗi ngày thiên tối sầm, trong phòng liền ngọn đến đèn dầu đều không có, chuyện gì đều không hảo làm. Vì thế Mộc Tú thực mau liền dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm hảo thói quen. Tiểu Hoa hiện tại mới 2 nhiều tháng, buổi tối muốn ăn được vài lần mãi, còn muốn đòi tã, Chu Thủy Liên bị lăn lộn, mỗi ngày cũng là ngủ không an ổn. Nay thượng số tuổi, dưỡng hài tử chính là cố hết sức, mấy năm trước, ta một người mang theo ngươi, còn có thể tại trong đất làm việc đâu. Chu Thủy Liên từ phòng bếp đi ra, thấy Mộc Tú cũng rời giường, nàng một tay đỡ eo, một tay đấm phía sau lưng, cười nói: Nguyên Lai nâng cấp tiểu hoa cuối cùng một lần uy mãi lúc sau, nhìn xem thiên cũng mau sáng, liền trước lên nấu cơm. Nói là nấu cơm, kỳ thật như cũng là mạch phu cháo, hiện giờ cũng chỉ có cái này có thể ăn. Nương, những cái đó bạch diện đều là cho ngươi ăn, ngươi liền không cần cùng chúng ta cùng nhau ăn cái này. Mục Tú nhìn đến mạch phu cháo, có chút bất mãn hướng về phía Chu Thủy lên nói. Tối hôm qua không phải ăn qua, ngươi còn nhỏ Phải biết rằng này thứ tốt muốn từ từ ăn, không thể một chút liền đều ăn xong rồi, tế thủy trường lưu mới có thể quá ngày lành. Chu thủy liên nghiêm túc giáo dục Mộc Tú. Mộc Tú cũng không đi thuyết giáo Chu Thủy Liên, hiện tại trong nhà liền điểm này nhi bạch diện, Chu Thủy Liên tự nhiên là luyến tiếc, chờ đến về sau, này bạch diện lão nhiều căn bản ăn không hết ghi, Chu Thủy Liên tự nhiên liền bỏ được, bằng không hiện tại liền tính nàng nói to miệng. Chu Thủy Liên vẫn là sẽ đem về điểm này nhi bạch diện đương bà bối, không bỏ được ăn. Vô cùng đơn giản cơm sáng, thực mau liền ăn xong rồi. Tú, ngươi ở nhà nhìn tiểu hoa, ta và ngươi cha xuống ruộng. Chu Thủy Liên vào nhà nhìn nhìn đang ở ngủ say chung tiểu hoa, ra tới đối với Mục Tú nói: "Nương, ngươi ở nhà nhìn muội muội đi, ta cùng cha cùng đi." Mục Tú xoa xoa miệng, đứng lên: "Ta đi thôi." Ngươi xem ngươi trong khoảng thời gian này gầy thành cái dạng gì?" Chu Thủy Liên có chút đau lòng nói. Mục Tú tuy rằng gầy rất nhiều, nhưng là nàng cũng không có ăn ít, trong không gian các loại đồ ăn, trái cây, sữa bò, nàng nhưng ăn không ít. Tuy rằng ăn nhiều, nhưng là mục tú động cũng nhiều, bởi vậy ở dinh dưỡng đuổi kịp dưới tình huống, mục tú thân thể không những không có mập lên, ngược lại rắn chắc không ít, cả người nhìn cũng phi thường có tinh thần. Ngược lại là Chu Thủy Liên, Ban ngày làm việc, buổi tối mang hài tử, kia mới là gầy đến làm người lo lắng, gió thổi qua liền sẽ thổi đạo dường như. Không có việc gì, cha không phải nói, liền một mẫu đất, làm lên cũng mau. Tiểu Hoa nếu là tỉnh, muốn ăn mãi, ta nhưng không có biện pháp. Tú nói rất đúng, trong đất sống, có ta chiếu cố đâu, sẽ không mệt đến hài tử, ngươi vào nhà ngủ tiếp sẽ. Mục Thủy cũng mở miệng nói, "Kia hành đi, đợi chút Tiểu Hoa tỉnh, ta có nàng số dược." Mục thủy cùng một tú mang theo nông cụ, một trước một sau về phía sau phòng đi đến, đi rồi đại khái một trăm mễ tả hữu, liền đến phân ra cho bọn hắn miếng đất kia. Mục thủy chờ đến này khối địa lúc sau, mới biết được, hắn vẫn là quá qua loa, này khối địa trước kia loại hoa màu liền không được, hắn nhớ rõ hắn trước kia tới xem này khối địa thời điểm, này mà còn không có giống hiện tại như vậy không xong, có chút lời nói xem ra thật sự không thể nói qua sớm. Khó trách lưu yêu mội như vậy sảng khoái đáp ứng cấp điện, này khối điện hiện tại liền nói là toàn thôn kém cõi nhất đồng ruộng đều không quá. Đứng ở một thủy phía sau một tú, cũng là như mày, nàng quan sát kỹ lương thổ nhưỡng nhan sắc. Chỉ thấy thổ nhưỡng cội ô, hắc, hoàng, bạch, thanh trờ nhan sắc, ngày thường thường thấy trên hướng cơ bản đều là hoàng bạch thổ cùng hoàng đất đen. Tốt nhất loại hoa màu thổ chính là cái loại này hắc trung mang hồng, hồng trung mang hắc thổ nhưỡng. Đó là nhất phỉ nhiều thổ nhượng, giống nhau thổ nhượng nhan sắc tương đối thâm đều là đất mồ mỡ, nhan sắc kém, cỏi tất vì gầy thổ. Mục tú ngồi xổm xuống, xuống, nắm lên một phen thổ, nhìn nhìn phía dưới, chỉ có tầng ngoài có một thần thổ, phía dưới thổ nhượng phi thường tươi, một gõ một cái động, dùng gậy gỗ chèn xuống, liền xuất hiện một cái vùng, đây là tiêu chuẩn cắn thiết thổ, canh tác lên tương đương cô sức, như vậy thổ nhượng là phi thường cần cõi. Nhìn nhìn lại ngoài ruộng cỏ dại, Giống nhau sinh trưởng hồng đầu tường, lông lông thảo, tề thảo thổ những đều là đất màu mỡ. Sinh trưởng lông châu thảo, ram chờ thổ những đều vì đầy thổ. Nhìn cách mấy mét liền xuất hiện lông châu thảo, mục tú thật là hết chỗ nói rồi, như vậy mà, trong thôn không biết sao, cũng có thể làm làm ruộng. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, trong thôn phân mà không thể có thể mỗi nhà mỗi hộ đều là ruộng tốt, khẳng định là hảo điền kém điền trộn lẫn ở bên nhau phân phối, xem ra Mục gia phân tới rồi này thối cái mà, cho nên Lưu Yêu Muội mới như vậy dễ như trở bàn tay liền đồng ý cấp Mục Thủy mà. Miếng đất này, đừng nói là loại lương thực, liền tính là trồng rau, đều không nhất định có thể loại hảo. Đi, đi xem thuê kia nửa mẫu đất. Mục Thủy thở dài một hơi, về phía trước đi đến. Mục Tú đi theo phía sau, nàng nhưng thật ra chút nào không lo lắng, này đối nàng tới nói, thật sự chỉ là vấn đề nhỏ, thổ địa liền tính lại cần cối. Nàng cũng có thể đem nó trở nên vị nhiêu lên. Lao Tôn Đầu mà thực mau liền đến, nay nửa mẫu đất, nhưng thật ra bình thường, tuy nói không thượng thổ chất thực hảo, nhưng là cũng cùng đại đa số thổ địa giống nhau phát hoàng. Nếu dựa theo bình thường gieo trồng, một mẫu đất cũng chính là 300 nhiều cân, nếu là đất màu mỡ, hầu hạ tốt lời nói, cũng chính là hơn 400 cân sản lượng. Nay nửa mẫu đất cũng chính là tối cao sản lượng 200 nhiều cân bộ dáng. Bất quá Xem này quang cảnh, một trăm nhiều căn đều có điểm khó khăn. Cha, ngươi xem chúng ta bên cạnh điền đều đã gieo giống hảo. Mục Tú chỉ vào này một loạt trách nhiệm điền nói, "Tú, chúng ta cũng đừng chậm trễ, trước đêm này nửa mẫu đất dọn dẹp hảo." Bên kia mà quay đầu lại lại nghi cách, bên này đến nắm chặt, bằng không lầm hoa mổ, kia chính là chậm trễ một năm. Mục Thủy nhìn người khác đều loại tốt mà, có chút nôn nóng lên. Mộc Tú hoàn toàn không có ý kiến. Hai người trước đem trong đất tạ vật, cỏ dại thanh trừ sạch sẽ, Mộc Thủy đi gánh nước, trước tới nước đến 3 phần thấu, sau đó lại cày ruộng. Thừa dịp Mộc Thủy đi gánh nước công vụ, Mộc Tú đem trong không gian đất mùn cùng con jun thổ hỗn hợp ở bên nhau, một đường chạy chậm, cũng mặc kệ đều đều không đều đều, vây quanh ngoài ruộng trước rải một vòng. Mộc Tú trong núi quê quán thổ địa dị thường cần côi. Cho nên một tú không gian chung các loại khoa học dụng màu mỡ đồ vật mùa cũng không ít. Chuyên môn chính là mang về dưỡng đất màu mỡ mà, hảo đề cao mẫu sản, trước mang theo các hương thân ăn cơm no. Lúc này nhưng thật ra phái thượng trọng dụng tràng. Chờ đến một thủy trở về, nàng nhắc tới trong đó một số nước, thừa dịp một thủy không chú ý, đem phân lũ dê ấn tỷ lệ ngã vào trong nước, bắt đầu cầm lấy hồ lô làm cái muôn hướng tới trong đất một gáo một gáo giải đi. Phía trước phía sau đại khái rót 10 xô nước lúc sau, thổ địa càng ngày càng mềm suốt, lúc này liền bắt đầu cày ruộng. Ở ba chiếc trước đối thổ địa tiến hành tinh tế cải chỉnh cùng bón phân, như vậy có thể đề cao thổ nhượng độ phì, hơn nữa thông qua cải ruộng, sử thổ nhượng trở nên thông thấu. Tơi. Cày ruộng sau phải tiến hành đem tễ, đem thổ nhượng trung đại hòn đất đều vỡ vụn, sau đó ở chỉnh bình, kiên định, sử thổ nhượng thượng tùng hạ thật, như vậy có thể xúc thủy bảo cảnh. lợi cho tiểu mạch sinh trưởng. Chương 62 trồng trọt. Mục Thủy ở phía trước công lệ, Mục Tú ở phía sau một bên đẩy, một bên nhân cơ hội lại lần nữa đem hợp lại phân hóa học rải xuống đất chung, cứ như vậy, qua lại cày ruộng mấy cái giờ, Mục Thủy cùng Mục Tú đều mệt thở hổn hển, nhưng là cuối cùng là cày xong rồi. Tú, buổi chiều chúng ta lại đến cày một bên, liền có thể gieo giống. Chúng ta lúc này đi trước cấp kia nửa mẫu đất cũng tới hạ. Mộc Thủy xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy, này khối địa cày qua sau, giống như nhan sắc thâm chút. Kỳ thật, này cũng không phải Mộc Thủy ảo giác, mà là một tú sử dụng đất mùn nhăn sắc, đem chỉnh khối địa nhan sắc đều trở nên sâu và đen lên. Mộc Tú gật gật đầu, cầm nâng cụ, nhìn liếc mắt một cái mới cày qua mà, trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, lúc này mới như là loại dã hảo hoa màu mà. Kế tiếp Mộc Tú bảo chế đúng cách, chẳng qua, này khối địa quá cằn cỗi, liền tính là dùng phân bón, này một chốc cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Mộc Tú nhìn nhìn, chỉ có thể chờ đến gieo giống thời điểm, nhất thượng tầng toàn bộ vài lên dinh dưỡng thổ, loại ở dinh dưỡng trong đất, chờ đến mặt sau nhiều chu kỳ vài lần phì, lại phun thượng ẻn rìm, như vậy, năm nay qua đi, sang năm này khối thổ địa liền sẽ biến thành ốc thổ. Chu Thủy Liên công tỉnh ngủ tiểu hoa, tới trong đất xem bọn họ Nhìn đến hai cha con người làm khí thế ngất trời, liền trở về nấu cơm. Giữa trưa Chu Thủy Liên nhìn hai người đều quá vất vả, vì thế cũng học Mộc Tú như vậy, dùng chút bạch diện cùng mạch phu làm bánh, chỉ là nàng làm được hương vị. Cùng Mộc Tú kém cách xa vận dụng, Mộc Tú ăn một lát liền không no đan, ít nhiều Mộc Thủy không chọn, lúc này mới không có lãng phí. Mộc Thủy cùng Mộc Tú vội vàng cơm nước xong, liền chạy về trong đất tiếp tục làm việc, chẳng qua, ở ăn cơm thời gian Mộc Tú đem một thủy từ Trần Hướng Dương kia mượn tới hạt giống, toàn bộ đổi thành trong không gian cao sản tiểu mạch hạt giống. Chúng loại là quyết định tiểu mạch sản lượng cấp phẩm chất quyết định nhân tố, hảo loại ra hảo mầm, hảo mầm kết hảo quả, đây là sinh vật học quy luật sở quyết định. Mà mộc tú trong không gian tiểu mạch chủng loại đều là phẩm chất tốt đẹp, đơn cây sản lượng cao, đồng thời có nhất định kháng lực tính, kháng bệnh, kháng độ đặc tính. Mộc thủy cơm nước xong sau, lấy một thùng nước trong đem tiểu mạch hạt giống bỏ vào đi, đây là gieo rông trước chuẩn bị công tác, thông qua như vậy đem phiêu phù ở trên mặt nước vỏ rông cùng hư tiểu mạch hạt giống tiến hành loại bỏ, tiến hành tỉ mỉ chọn lựa, tuyển ra viên viên no đủ tốt đẹp hạt giống. Kết quả, nay tiểu mạch hạt giống phao vào trong nước, tất cả đều là chìm vào đến đáy nước, mục thủy bắt lấy hạt giống, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn âm thầm thầm nghĩ, thôn chi thư thật là người tốt, liền cho ta mượn hạt giống, đều là chọn lựa kỹ càng. Có như vậy hảo hẳn ở giống, ta lại cần mẫn điểm nhi, năm sau hẳn là thu hoạch sẽ không kém. Mục túi nhìn đến một thủy ở chọn giống tử, chọn lựa ra tới hạt giống liền ướt đấm đặt ở trên mặt đất, nàng đông nhiên nghĩ đến chính mình trong không gian còn có thứ tốt, đó là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới viên viên hình vi sinh vật khuẩn tề, loại này sinh vật khuẩn cùng mạch loại hôn hợp đều đều sau gieo giống. Có thể xúc tiến tiểu mạch bộ dễ phát dụng cùng xúc tiến phân chi tác dụng, Vì thế một tú liền mặc không lên tiếng ở làm bộ sửa sang lại này đó tiểu mạch hạt giống, nhưng là rồi lại trộn vài lên này đó sinh vật cổ tệ. Làm xong này hết thảy sau, hai người liền lại xuống ruộng bắt việc, lại cày một lần thuê tới mà sau, sau đó liền bắt đầu tách ra gieo giống, loại tiểu mạch so loại lúa nước nhẹ nhàng, lúa nước còn cần ươm giống thấy mà, cái loại này xuống dưới, eo đều phải chặt đứt, loại tiểu mạch chỉ dùng một đường đi đến. Đem tiểu mạch hạt giống giải đến đã sửa sang lại tốt ngoài ruộng là được. Cha con hai người cứ như vậy dùng 2 ngày thời gian, đem này một mẫu đất thu thập thỏa đáng, này hết thảy vội xong sau, ngày thường liền đi rút thảo bón phân tưới nước là được. Bất quá đối với Mộc Thủy tới nói, điểm này nhi hoa mẫu chính là hắn mệnh, hắn mỗi ngày đại đa số thời gian đều canh giữ ở trong đất. Nhận từ lập tức liền thanh nhàn xuống dưới. Cái này làm cho hàng năm đều có làm không xong sống chu thủy liên cũng rất có chút không thói quen. Trước kia nông nhàn thời gian, nàng muốn uy leo vì gà, nấu cơm dạy rượu, cả gia đình sự đều đến nàng tới, mỗi ngày đều là cùng con quay giống nhau chuyển cái không ngừng. Hiện tại mỗi ngày trừ bỏ mang tiểu hoa, thu thập phòng tẩy nhà mình mấy người này vài món quần áo ngoại, liền chuyện gì cũng chưa, nấu cơm sự cũng là một tú bao. Cũng không có người đánh chửi, không cần xem người sắc mặt. Như vậy Nhật Tử thật là thật tốt quá. Bất quá Chu Thủy Liên biết rõ, tuy rằng hiện giờ sinh hoạt nhìn như thực hảo, nhưng là, một nhà lại muốn gặp phải quan trọng nhất vấn đề, đó chính là thiếu lương thiếu tiền thiếu đồ vận, nghĩ đến này, nàng liền lại bắt đầu phát sầu lên. Mục Tú gieo giống xong, liền bắt đầu đi đào măng, Mục Thủy cũng giúp đỡ nàng đào, hai người đào rất nhiều măng, đôi đến mãn viện tử đều là, Mục Tú muốn bắt đầu làm măng làm cùng măng chua. Mộc tú trước đem măng rửa sạch sẽ sau cắt thành hai mảnh, nấu chín lúc sau, ở thái dương phía dưới phơi khô, sau đó đặt ở trong nồi lại nấu. Ở nấu trong quá trình yêu cầu phòng muối, phóng rất nhiều rất nhiều muối, cho nên nàng làm này đó thời gian đều làm một người làm, tình lộ ra cái gì sơ hở. Chờ dùng nước muối đem măng hoàn toàn nấu hảo sau, lại lần nữa đặt ở thái dương phía dưới phơi khô, chờ măng sở mang hơi nước đều làm lúc sau, liền thông gió chỗ bảo tồn. Cái này nấu canh thời điểm liền có thể lấy ra tôi ăn. Mang làm sau khi làm xong, Mục Tú bắt đầu làm măng chua. La Măng Chua yêu cầu cái bình trang, Mục Tú vốn dĩ tính toán đem trong không gian trang chính mình làm những cái đó nước tương, đạo rất một vỏ, hảo không ra tới y Măng Chua, bất quá không nghĩ tới quét tước phòng khi, lại ngoài ý muốn ở phòng chất tuổi phát hiện mấy cái giơ hề hề tiểu cái bình, cái này làm cho Mục Tú vui mừng khôn xiết. Như vậy liền không cần lãng phí rất một vỏ tốt nhất nước tương. Bất tri bất dớp chung, Mục Tú cũng bắt đầu đau lòng khởi đồ vật, này phóng trước kia, còn không phải là lên men một vỏ nước tương, đảo rất liền đảo rớt. Chu Thủy Liên đem nải đó tiểu cái bình tẩy sạch sẽ, y đi theo Mục Tú chỉ huy, rửa sạch sẽ sau lại thiêu nóng bỏng nước sôi toàn bộ trong ngoài đều năng một lần, đặt ở thái dương phía dưới hoàn toàn phơi khô, bảo trì vô thủy trạng thái. Làm xong này đó sau, Hai mẹ con liền cùng nhau lột măng, làm măng chua cùng làm măng khô không giống nhau, măng khô chỉ cần hơi chút lột một chút là được, mà làm măng chua phải dùng đến măng muốn lột bỏ mau một nửa, muốn lột đến sờ lên tương đối mềm mới được, lột ra măng sau, còn muốn đem măng tẩy sạch, sau đó thiết điều phơi khô. Chờ đến măng phơi khô sau, lại đem măng mã nhập đàn trùng, ngã vào lượng lạnh nước sôi để nguội, thủy muốn đem măng hoàn toàn bao phủ, cao hơn măng 5 đến 10 cm tả hữu. Lúc này lại phong kín cái bình, đặt ở râm mát khô gió theo gió địa phương, một tuần lúc sau liền có thể ăn đến thiên nhiên lên men giăm bông chua. Giăm bông chua vô luận phối hợp cái gì đều ăn rất ngon, xào nấu lạnh đều đều là thức không tồi. Mấy ngày nay, Mục Thủy đặc biệt thích gan này giăm bông chua, mỗi ngày đều phải ăn thượng một tiểu bàn. Hôm nay, Mục Thủy mới từ trong đất trở về, Mục Tú đang định cùng Mục Thủy thương lượng hạ, đem tiền viện cùng hậu viện suốt loại chút khoai sọ, khoai tây, khoai lang đỏ linh tinh thu hoạch, này cũng có thể làm như đồ ăn. Chương 63 Mục tiểu thụ. Mục Tú mới vừa mở miệng, cửa liền truyền đến hùng đại nương thanh âm. "Mục Thủy, Mục Thủy, ngươi mau trở về nhìn xem, Tây nhỏ đã trở lại, trong phòng chính náo đâu?" Hùng đại nương nói, là Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên đều là cả kinh, Mục Thủy ném xuống trong tay cái cuốc, liền hướng tới mục gia nhà cũ chạy tới. Mộc Tú còn lại là đối với Chu Thủy Liên nói: "Nương, ngươi xem trọng Tiểu Hoa, ta cùng cha đi là được, đừng mang theo Tiểu Hoa đi bị kinh hách." Chu Thủy Liên nhìn nhìn Mộc Tú, lại nhìn nhìn Tiểu Hoa, nàng không yên tâm công đạo: "Tú, hảo hảo giảng đạo lý, các ngươi cần phải chú ý an toàn, ngàn vạn đừng tùy mạnh." "Hành, ta đã biết." Mộc Tú lời nói rơi xuống đã chạy ra môn. Mộc Thủy cùng Mộc Tú cơ hồ đồng thời chạy đến Mộc gia nhà cũ nơi này. Hai người bọn họ vừa đến cửa, liền nhìn đến một tiểu thụ má trái sưng đỏ ngồi quỳ ở cửa, xung quanh vây quanh không ít trong thôn các hương thần. "Thì, người không sao chứ?" Mộc Tú dẫn đầu phản ứng lại đây, nàng bước nhanh tiến lên, nâng khởi Mộc tiểu thụ. "Tú." Mộc tiểu thụ nhìn đến Mộc Tú, hơi hơi ngây người, khi nào? Cái kia thoạt nhìn tựa như cái tiểu đậu nha xấu nha đầu, cùng thay đổi một người dường như, không chỉ có thân hình rắn chắc rất nhiều, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, Làn da tinh tế có ánh sáng, thoạt nhìn cũng đẹp không ít. "Tây nhỏ, ngươi như thế nào đã trở lại?" Mộc Thủy lúc này cũng chạy tới Mộc tiểu thụ bên người, vẻ mặt quan tâm nhìn Mộc tiểu thụ. Mộc tiểu thụ từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mộc Thủy, liền cảm xúc dị thường kích động lên, nàng ánh mắt phức tạp nhìn Mộc Thủy, thân thể có chút run nhẹ nhẹ. Mộc Thủy phía trước vội vàng thu hoạch vụ thu, sau lại lại vẫn luôn trên mặt đất đùa nghịch hoa màu. Hắn không giống một tú như vậy, mỗi ngày còn trộm đạo kem chống nắng, buổi tối còn muốn đổ mỹ phẩm dưỡng da, cho nên hắn bị Thái Dương phơi đến càng có vẻ dàn ưa. Lúc này Mục Thủy cùng Mục Tú hai tiếp theo đối lập, Mục tiểu thụ đột nhiên liền ném ra Mục Tú chính nâng tay nàng. Mục Tú tức khắc có chút ngạc nhiên, nguyên chủ trong trí nhớ, Mục tiểu thụ so Mục Tú lớn 7 tuổi, từ nguyên chủ có ký ức bắt đầu, vị này đại tỷ đối nàng không thể nói quá thân cận. Nhưng là lại cũng là giúp Đơ Chu thủy liên đem Nguyên chủ mang đại, đối Nguyên chủ không thể nói quá hảo, cũng không thể nói hư. Nguyên chủ trong lòng đối cái này tỉ tỉ lại tự mang một loại thân cận cảm, ít nhất Mộc Tú suy nghĩ khởi Mộc tiểu thụ khi, tâm tình là mang theo vui mừng, nhưng là lại không biết vì sao. Mộc tiểu thụ lúc này nhìn ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ. Một phòng không lương tâm đồ vật, cút cho ta. Lưu Yêu muội thanh âm hung tợn từ trong viện truyền ra tới. Điều đem ta mang về tới đồ vật trả lại cho ta." Mục tiểu thụ nghe được lưu yêu muội thanh âm sau, không phục che lại đau nóng rất trên má tiến đến lý luận. "Phi, liền mấy cái trứng gà còn không biết xấu hổ phải đi về, nay liền đương hiếu kính ngươi ngoại mãn mãi, mãi đồ vật, ngươi ngoại mãn mãi đem cha ngươi dưỡng như vậy lại, an mấy cái cháu gái trứng gà đều không được sao? Đại ba giúp ngươi cha hảo hảo giáo huấn một chút ngươi." Mục sinh cách giảo chán nhìn đến Mục Thủy đã trở lại, Hán cố ý lớn tiếng nói, mấy ngày này mục sinh không thiếu bởi vì mục thủy phân ra bất công sự bị trào phúng, liên quan suy nghĩ cùng mục trí quân nói tức phụ đều bị chút ảnh hưởng, vốn là đối mục thủy một nhà một bụng hỏa không chỗ phát, kết quả mục tiểu thụ nghe nói mục thủy chu thủy liên đã trở lại, vội vàng trở về một chuyến, kết quả liền đụng vào mục sinh cái này hỏng súng thượng. Mục tiểu thụ đem nhà mình tiểu mạch loại sau, liền mang theo tích cốt mấy cái trứng gà trở về xem chu thủy liên. Không nghĩ tới Mục Thủy đã bị đuổi ra phân gia, vào cửa sau trứng gà bị cầm đi không nói, nàng con bị Lưu Yêu Muội một hồi mắng, Mục Tiểu Thụ vốn là đối Lưu Yêu Muội mang theo hận ý, nàng lập tức liền cùng Lưu Yêu Muội xảo lên, Mục Sinh kéo Mục Tiểu Thụ, đánh nàng một bạt tai, đẩy ra ngoài cửa. Ngươi có này công phu, vẫn là đi giáo một cái quân đừng giống Mục Chí Quân làm như vậy cái túng hóa đi, xẻ ra chuyện toàn rượi nhà ta tới chửi ít. Mục Tiểu Thụ bấc eo Đứng lên không cam lòng yếu thế phản kích nói. Mục Tú có chút ngây dại, này vẫn là trong trí nhớ cái kia cùng chính mình giống nhau luôn là bị khi dễ cái kia Mục tiểu thụ sao? Trong ấn tượng nàng tính tình so nguyên chủ cũng cường không đến chạy đi đâu, bằng không như thế nào liền như vậy nhận mệnh gả cho người, nàng như thế nào hiện tại như thế bưu hãn? Không chỉ có Mục Tú có chút giật mình, Mục Thủy càng là thành hóa, hắn nhìn nhìn Mục tiểu thụ, lại nhìn nhìn Mục Tú, hắn hai cái nửa nhi khi nào? đều giống thay đổi một người dường như. Ngươi, ngươi. Mục Sinh nghe được Mục Tiểu nói như thế mục trí thụ quân, hắn khí dương xuống tay, hùng hổ liền hướng tới Mục Thu gần, Mục Tiểu thụ thấy thế sau này lui, Mục Sinh nhanh hơn bước chân. Thu Ai U chỉ thấy Mục Sinh bỗng nhiên liền quỳ xuống trước Mục Tiểu thụ trước người. Mục Tiểu thụ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó tầm mắt từ chính hướng một bên dịch khai mục tú trên người chuyển dời đến Mục Sinh nơi này. Đại bá, ngươi đây là lương tâm phát hiện, thế mục chí quân cảm tạ ta sao?" Mục tiểu thụ trên cao nhìn xuống nhìn Mục Sinh, bốn phía tức khắc truyền đến một trận cười vang. Mục tiểu thụ năm đó gã đi ra ngoài là vì cái gì? Các hương thân đều trong lòng biết rõ ràng. "Ta thảo ngươi ma, cái nào vương bát đản vương ta." Mục Sinh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mặt chướng đến đỏ bừng, trong miệng không sạch sẽ bắt đầu khắp nơi nhìn xuống quanh. "Là Mục Tú cái này cô nàng chết dầm kia." Liễu Ngọc Mai vốn dĩ đứng ở trong viện xem tụ vui, xem nam nhân nhà mình như thế nào giáo huấn Mục tiểu thụ, kết quả không nghĩ tới kết quả lại là một sinh ăn mệt, nàng xem dành mạch, vừa rồi ly Mục sinh gần nhất chính là Mục Tú. Ngươi cái này tiểu vương bắt dê con, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mục sinh nháy mắt lửa giận rời đi đảo đến Mục Tú trên người, hướng nàng chạy tới. Tiểu tâm dưới chân. Mục tiểu thụ đương nhiên đối với đang ở chạy Mục sinh hô Mộc Sinh lập tức dừng bước, chiều dưới chân vừa thấy, sau đó lại phát hiện cái gì đều không có, Mộc Tú lại xấn Mộc Sinh ngây người công phu, hướng trong đám người chạy chạy, trong đám người lại là cười vang một mảnh. Người cái hôn trướng đồ vật. Mộc Sinh mắt trừng đến đại đại gân cổ lên đối Mộc tiểu thủ quát. "Đại bá, ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi đừng lại quăng ngã, người già rồi tuổi lớn, nếu là không cẩn thận đem chân quăng ngã chết đức, kia làm sao bây giờ đâu?" bất quá cũng không có việc gì, trong nhà còn có tiểu cô cô cùng một dạng mây đỏ không gả chồng đâu, một tiểu thụ lời tuy nhiên chưa nói xong, nhưng là nàng lời trong lời ngoài ý tứ đại gia lại đều biết. Nương. Một dạng mây đỏ vốn dĩ cũng đang xem náo nhiệt, kết quả lại nghe đến một tiểu thụ nói ra nói như vậy tới, nàng có chút xấu hổ buồn bực đối Vương Quế anh oán trách nói: "Ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ngươi lại bá ra còn có hồng xảo đâu, thật quăng ngã ra gì sự tới?" Kia Hồng Sảo không phải gã đến trong thành đi, muốn tìm cũng là đi tìm Hồng Sảo, không tin ngươi hỏi một chút ngươi đại bá nương, có phải hay không, cái này lý. Vương Quế Anh vội vàng dùng Lưu Ngọc Mai cũng có thể nghe được thanh âm, an ủi mục dạng mây đỏ. Lưu Ngọc Mai nghe được Vương Quế Anh nói, cảm thấy thật là dị thường trói tai, nhưng là rồi lại không biết như thế nào đi đối Vương Quế Anh phát tác, nàng đảo mắt nhìn đến cửa còn đứng một tiểu thụ cùng một tú, xách lên ven tường que trời lửa. Liên nghĩ đến giao huấn một chút này hai người. Chương 64 Mục tiểu thụ hai. Mục Sinh nhìn đến Lưu Ngọc Mai ra tới, hắn đối Lưu Ngọc Mai nói, "Ngươi đi bắt một thú, ta tới bắt mục tiểu thụ." Mục thú vóc người nhỏ gầy, giao cho Lưu Ngọc Mai thu thập, mà mục tiểu thụ liền từ hắn tới bắt. "Đại ca, bọn nhỏ con nhỏ đều là không hiểu chuyện, ngươi đừng cùng các nàng chớp nhặt mục thủy nhìn đến Mục Sinh bị nhà mình hai nữ nhi trêu đùa." Hắn chạy nhanh tiến lên đi khuyên. "Bang" Một tú cùng một tiểu thụ vốn dĩ tính toán cùng nhau chạy, kết quả lại nhìn đến một thủy tiến lên đi khuyên bảo một sinh, một thủy bị đang ở nổi nóng một sinh đánh một bạc hai. Hai chị em nhìn nhau, thụ đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một loại bất đắc dĩ cùng hận sắt không thành thép biểu tình. Một tiểu thụ phản ứng so một tú càng ngò, có thể là bởi vì một tú rốt cuộc không phải nguyên chủ, đối một thủy cùng chú thủy liên chi gian cảm tình không có một tiểu thụ cái này cam đoan không giả thân sinh nữ nhi tới mánh liệt một ít. Mộc Tiểu Thụ ngồi xổm xuống nhặt lên một cục đá lớn, liền hướng tới Mộc Sinh trên người ném tới. Nay một tạ, bao hàm nàng sở hữu lửa giận cùng không cam lòng, nếu không phải Mộc Thủy phu thê, nàng gì đến nỗi quá thành hiện tại cái dạng này. Nàng nhớ tới chính mình bi thảm sinh hoạt, xuống tay càng thêm dùng sức. A! Mộc Sinh thân hình cao lớn, phi thường hảo nhắm chuẩn, Mộc Tiểu Thụ một kích đắc thủ, chẳng qua Mộc Tiểu Thụ vóc dáng lùn, vốn dĩ nàng nhặt lên cục đá tạp hướng Mộc Sinh đầu. kết quả lại đệm ở mũi hắn thượng. Mục sinh cái mũi đã chịu va chạm, hắn lập tức thấy hoa mắt, thân mình triều lui về phía sau vài bước, cái mũi một cổ nhiệt lưu trào ra, hắn rơi tay một sờ, lại phát hiện một tay huyết. Huyết. Huyết. Dễ người. Lưu Ngọc Mai nhìn Mục sinh vẻ mặt huyết, không khỏi hét lên. Lưu Yêu Muội vốn dĩ ngồi ở trong viện, nghĩ hôm nay Mục tiểu thụ mang về tới những cái đó trứng gà, nhìn cái đỉnh cái đại, tuyệt đối đều là chọn lựa quá. Tuy rằng cùng một tiểu thụ xào lên, nhưng là chính mình thương yêu nhất đại nhi tử vì chính mình hết giận, nàng tầm tình miễn bản thật tốt. Không nghĩ tới này một lát sau, tình hình liền thay đổi, một sinh thế nhưng còn treo màu, nàng lập tức bị Lưu Ngọc Mai nói sợ tới mức tâm can run lên, vội vàng đứng lên, liền hướng tới một sinh chạy tới. Lưu yêu mội nhìn đến một sinh che lại cái mũi, máu tươi nhắm thẳng hạ chạy, nàng một phen lôi kéo một thủy quần áo, phát ra rết heo tiếng tê ức. Ngươi cái không lương tâm đồ vật à, không phải đều phân ra, còn dám mang theo hai cái tiểu súc sinh trở về đánh ngươi đại ca, đại ca ngươi nếu là có bất chấp gì, xem ta không xé nát các ngươi." Lưu Diêu Muội một bên kéo to một bên dùng tay hướng tới Mục Thủy trên người đấm đi, Mục Thủy nhìn đến Lữ Nhi gây ra họa, hắn tức khắc cũng đương trưởng ngây ngẩn cả người, liền như vậy đứng vẫn không lúc nhích bị Lưu Diêu Muội đấm đánh. Mục Tiểu Thụ nhìn thoáng qua Mục Tú, vốn tưởng rằng Mục Tú sẽ sợ run bần bật Không nghĩ tới Mục Tú lại hướng nàng cong môi cười, sau đó Mục Tú lao ra đi một phen đẩy ra Lưu Yêu Muội, lôi kéo Mục Thủy liền chạy. Mục Thủy tuy rằng có chút lốc, nhưng là Mục Tú nắm hắn chạy thời điểm, hắn cũng phi thường phối hợp đi theo chạy, rốt cuộc Lưu Yêu Muội đánh cũng là thật sự đau a. Mục Tú chạy qua Mục Tiểu Thủ bên người khi, cũng đối với nàng so cái khẩu hình, chạy. Mục Tiểu Thủ cũng không lốc, lập tức đi theo Mục Tú cùng Mục Thủy cùng nhau chạy. Chờ đến Lưu Yêu Muội cùng Lưu Ngọc Mai hô to gọi nhỏ đem Mộc Sinh Lộng về phòng, Thu thập thỏa đằng sau, đã sớm tìm không thấy Mộc Thủy một nhà, Mộc Sinh huyết ngừng sau, liền ăn 4 cái trứng gà, lúc này mới nói có tinh thần. Sau đó Hung tận nói, "Mộc tiểu thảo cái này cô nàng chết rầm kia, da phi đi đánh chết nàng không thể. Nay đến đi tìm Mộc Thủy, đại bá chạy như vậy nhiều máu, đến làm Mộc Thủy cấp đại bá nhiều lấy mấy cái trứng gà bổ bổ." Vương Quế Anh nhìn đến một sinh một hơi ăn như vậy nhiều trứng gà, đau lòng đến không được. "Tim Mục Thủy, Mục Thủy hiện tại một cái mễ đều lấy không ra, chiếu ta xem, đây là mục tiểu thụ đánh, vậy đi mục tiểu thụ nhà chồng muốn." Lưu Ngọc Mai đôi mắt lăn lông lốc vừa chuyện, lập tức liền nghĩ tới biện pháp. "Đói, chúng ta này liền đi mục tiểu thụ ra đi." Mục Sinh ánh mắt sáng lên, dám trêu hắn, "Ha ha, mục tiểu thụ liền chờ xem." Vì thế Mộc Sinh mang theo Lưu Ngọc Mai, liền đi một tiểu thụ nhà trồng. Bên này Mộc Tiểu Thụ đi theo một tú cùng một thủy chạy về hiện tại chỗ ở, nàng tiến phòng, liền thấy được kia nói làm nàng ấy nãy đau lòng bóng dáng. Mộc Tiểu Thụ nước mắt tràn mi mà ra, thẳng đem trước mắt thân ảnh tới một mảnh mơ hồ. "Nương." Mộc Tiểu Thụ phát ra một tiếng nức nở, hướng tới Chu Thủy Liên đánh tới. Chu Thủy Liên muốn rị ôm Mộc Tiểu Hoa đứng ở cửa vẫn luôn hướng ra ngoài nhìn. chính là đứng trong chốc lát lại sợ gió lớn đem mục tiểu hoa thổi bệnh, cho nên liền trở lại trong viện, nôn nóng đi tới đi qua đi, thường thường đi cửa ngắm liếc mắt một cái, xem mục thủy cùng mục tú trở về không. Kết quả lại nghe đã có người kêu nương thanh âm, Chu thủy liên xoay người, còn không có tới kịp thấy rõ là ai, liền cảm thấy một chương mang theo hướt gát mặt chôn ở chính mình trên cổ. Nương, nương, ta số khổ nương a. Mục tiểu thủ khóc tê tâm liệt phế. Mộc tiểu thụ gắt gao từ Chu Thủy Liên phía sau ôm nàng, mặt ghé vào Chu Thủy Liên cổ trùng, một tiếng một tiếng kêu gọi. Chu Thủy Liên nghe được Mộc tiểu thụ khóc như vậy thê thảm, không khỏi nhíu mắt, nàng trong lòng ngực ôm Mộc tiểu hoa, không có cách nào đàng ra tay tới, chỉ có thể sốt ruột một tiếng tiếp một tiếng hỏi, "Tê nhỏ, ngươi không sao chứ? Tê nhỏ, ngươi làm sao vậy?" Hoa. Hoa đang nằm ở Chu Thủy Liên trong lòng ngực Mộc tiểu hoa bị Mộc tiểu thụ tiếng khóc bừng tỉnh. Nàng ngân cổ lên bắt đầu khóc lên. Mục Tú vội vàng đi đến Chu Thủy Liên trước người, tiếp nhận Mục Tiểu Hoa. Mà Mục Tiểu Thủ cũng bị nải tiếng khóc kêu thanh tỉnh lại đây, nàng buông ra tay, dùng mu bàn tay xoa xoa nước mắt, ngay sau đó nhìn phía Mục Tiểu Hoa, cái này cùng nàng huyết mạch tương liên thân muội muội. Này, đây là ta muội muội. Mục Tiểu Thủ có chút không thể tin được chỉ chỉ Mục Tú trong lòng ngực cái này bạch béo bạch béo em bé. Đúng vậy, thì Ngươi xem tiểu hoa nhiều đáng yêu. Mục Tú ôm tiểu hoa mặt hướng tới Mục Tiểu Thảo, tiểu hoa tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm Mục Tiểu Thụ. Mau cho ta ôm một cái. Mục Tiểu Thụ nhìn đến Mục Tiểu Hoa, quả thực liền ái tới rồi trong lòng đi, nàng hướng Mục Tiểu Hoa vươn đôi tay. Mục Tú đem Mục Tiểu Hoa đưa cho Mục Tiểu Thụ, Mục Tiểu Thụ thật cẩn thận tiếp nhận Mục Tiểu Hoa, đôi tay gắt gao ôm, sợ buông lỏng tay Mục Tiểu Hoa liền rơi xuống. Nhìn Mục Tiểu Hoa như thế khẩn trương hề hề, Chu Thủy Liên bật cười nói: "Tên nhỏ, hổ tử lúc này mới 4 tuổi, ngươi liền quên như thế nào ôm hại tử sao?" Nghe được Chu Thủy Liên nhắc tới chính mình nhi tử Lưu Hổ, Mục Tiểu Thụ tâm phảng phất bị một đôi tay nhéo một chút, đau vô pháp thở dốc, nhưng là nàng thực mau liền bình phục hảo tâm tình của mình, mà là đối với Chu Thủy Liên buồn buồn hỏi lên: "Nương, các ngươi gì khi cùng bên kia lão Đông Tây phân ra?" Tiểu Thảo, đó là ngươi thủ lại Làm sao nói chuyện? Chu Thủy Liên nghe được Mục tiểu thụ nói có chút toan trách nói, nàng không sướng. Mục tiểu thụ trong mắt hiện lên một tia bán hận. Chương 65 lại lần nữa gặp nhau. Tên nhỏ, nương biết ngươi hôm nay chịu ủy khuất, chính là kia dù sao cũng là cha ngươi mẹ ruột, là chúng ta trường bối, ngươi lời này ngàn vạn không cần nói nữa, bằng không truyền ra đi, nhân gia sẽ chọc chúng ta cổ sống. Chu Thủy Liên nhìn Mục tiểu thụ sưng đỏ gương mặt Tuy rằng đau lòng nhưng là vẫn là tăng thêm ngữ khí nói. "Đã biết." Mục tiểu thủ thanh nhẹm rầu rĩ nói, "Đi thôi, trước vào nhà ngồi xuống nói, bên ngoài có phòng, đường tuổi bị bệnh." Mục Thủy ra tiếng nói. Chờ đến mấy người đều ở nhà chính ngồi xuống, Chu Thủy Liên nắm Mục tiểu thủ gầy yếu tay, có chút đau lòng hỏi, "Tây nhỏ, sao ngươi lại tới đây, ngươi mặt sao lại thế này? Còn không phải bị kia một phòng đông, bị một trận đánh?" Mục tiểu thụ liền đại bá đều không nghĩ xưng hô, trực tiếp xưng hô mục sinh tên. "Ta đang thương khuê nữ a, còn đau không?" Chu Thủy Liên nghe được là mục sinh đánh, nàng tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng là lại cũng không biết như thế nào mới có thể chế mục tiểu thụ hết giận, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tay vớt ve mục tiểu thụ mặt. "Nương, không có việc gì." Đại bá hắn cũng không chiếm tiện nghi, ta cùng tỷ hai chúng ta mục tú, nhưng thật ra cảm thấy thực hả giận. Nàng hưng thú bừng bừng đem bọn họ hai cái như thế nào trêu đùa một sinh sự tình nói một lần. Hai tử cha, ngươi như thế nào không ngăn cản? Cái này chính là sông đại họa. Chu Thủy Liên cuống quýt đứng lên, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Mục Thủy còn lại là cắn chặt răng, có chút tự tin không đủ nói, "Thủy Liên, không, có việc gì? Đại ca bên kia ta quay đầu lại đi bồi cái không phải thì tốt rồi." Có cái gì hảo nhặt lỗi? Nếu đã phân ra, còn sợ hắn làm cái gì? Mục tiểu thụ lúc này nhưng thật ra vẻ mặt vui vẻ. Mục tiểu thụ trở về trước còn tính toán khuyên bảo cha mẹ phân ra, không nghĩ tới sau khi trở về, thế nhưng biết được cha mẹ đã phân ra, nàng lập tức liền phải mang theo lấy về tới thăm Chu thủy liên chứng gà rời đi, kết quả lại bị Lưu Yêu Muội ngăn lại không cho mang đi. Mục tiểu thụ vì thế liền cùng Lưu Yêu Muội nổi lên xung đột, đã không có cha mẹ ở người khác dưới mái hiên. Mục tiểu thụ trong lòng hận ý liền không kiêng nể gì tất cả đều phát làm ra tới, liền tính là ăn đánh, nàng hiện tại cũng là dị thưởng cao hứng. Tỷ nói rất đúng, chúng ta có cái gì sợ quá, lại không có làm cái gì đối lý sự. Mục Tú ở một bên phụ họa, trong mắt lại hiện lên một ít nghi hoặc. Nguyên chủ trong trí nhớ, cái này tỷ tỷ từ nhỏ cũng là cái mặt tính cách, cùng nguyên chủ giống nhau, bị đánh ai mắng là chuyện thường. bằng không cũng sẽ không liền như vậy ngoan ngoãn nghe lời gã đi ra ngoài. Bất quá, Mục tiểu thủ gả chồng thời điểm Nguyên chủ mới 9 tuổi, sau lại trên cơ bản 1 năm cũng không thấy được Mục tiểu thụ một lần, Nguyên chủ đối Mục tiểu thụ ký ức cũng liền cận tồn ở suất giá trước, suất giá sau liền rất thiếu biết Mục tiểu thụ tin tức. Nhưng lại nhìn đến Mục tiểu thụ hiện tại mới 21 tuổi, tuy rằng dáng người thoạt nhìn tròn vo, nhìn sinh hoạt thượng hẳn là không chịu cái gì bạc đãi. nhưng là nàng sắc mặt đã già nu tiểu tụy dường như 30 tới tuổi phụ nhân giống nhau, liền có thể suy đoán một tiểu thụ quá có lẽ cũng không phải thực như ý. Trên đời này, người tính cách gia đình ảnh hưởng tuy rằng thực mấu chốt, nhưng là hậu thiên gặp gỡ cũng rất quan trọng, tính cách cũng không phải nhất thành bất biến, không chuẩn loại này không như ý sinh hoạt, kích phát một tiểu thụ tính cách đại biến cũng không dám nói, Mục Tú nghĩ đến đây, cũng cảm thấy hẳn là như thế. Dù sao mặc kệ thế nào, Mục tiểu thụ hiện tại loại tính cách này, mục tú thức thích. Nương, ta lần trước đưa về tới trứng gà, ngươi nhìn thấy không có. Mục tiểu thụ ánh mắt có chút lánh nhìn lướt qua mục tú, ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía Chu Thủy Liên. Mục tú bị mục tiểu thụ xem không thể hiểu được, nàng giống như cảm giác được cái này tỉ tỉ đối nàng có địch gì giống nhau. Cái gì trứng gà? Đúng rồi. Hình như là nghe ngươi mãi mãi nói ngươi trở về quá. Chú thủy liên nghe được mục tiểu thụ như vậy vừa hỏi, đương nhiên liền nghĩ đến phía trước ăn trứng gà khi, giống như nghe được Lưu Yêu muội nhắc tới quá mục tiểu thụ. "Phi, ta liền biết, ta ngày đó tỉnh, nghĩ đến ngươi lập tức muốn sinh, liền trộm nhặt 4 cái trứng gà trở về muốn nhìn ngươi một chút, kết quả trở về liền nghe nói ngươi đã sinh, sinh xong liền mang theo muội muội đi bệnh viện, lúc ấy lòng ta như lay dối, liền đi về trước, sau lại nghe nói các ngươi các ngươi mang theo muội muội bình an đã trở lại." Lòng ta miễn bản cao hứng cỡ nào, chính là lại đuổi kịp thu hoạch vụ thu thoát không khai thân, này không, mới vừa một vội xong, ta liền chạy nhanh trở về nhìn xem, đúng rồi, các ngươi. Như thế nào phân ra? Mục tiểu thụ hồi tưởng khởi chính mình mới vừa mở mắt ra khi biết là khi nào khi, sợ tới mức đầy người hãn, vội vã chạy về tới tìm Chu Thủy Liên tình cảnh, nhưng là lại không nghĩ rằng, Chu Thủy Liên sinh hạ cái này muội muội thế nhưng không chết. Thế nhưng còn đi bệnh viện, nàng lập tức đầu liền ngốc, chính là ở mục gia này, một đám người trong miệng nàng cũng tìm hiểu không đến cái gì, mà nàng liền đi tỉnh thành lộ phí đều lấy không ra, cho nên chỉ có thể về trước cái kia ra đi. Mục tiểu thụ nghĩ đến cái kia ra, liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, nàng tốt xấu đã kiếp trước sống qua 40 tới tuổi, nghĩ đến chính mình cái kia số khổ nữ nhi, ngẫm lại chính mình cha mẹ bi thảm cả đời, Mục tiểu thảo nhịn xuống đối trưởng phu một nhà hận. Một bên vội vàng thu hoạch vụ thu, vừa nghĩ như thế nào trở về làm cha mẹ trước phân ra. Chỉ là không nghĩ tới sau khi trở về, lại là nghe được cha mẹ đã phân ra. Ai, cây nhỏ, cha xin lỗi ngươi a. Mục Thủy nghĩ đến vì Mục Chí Quân, làm hại cây nhỏ gả đến như vậy trong nhà, trong lòng cảm thấy đối cây nhỏ thật là dị thường tu thiện. Nay hết thảy đều mẹ Tú, nếu không phải Tú, Tiểu Hoa có thể hay không sống còn nói không hào đâu. Mục Thủy đem phân ra trải qua đều nói một lần cấp Mục Tiểu Thảo nghe, sau khi nói xong phát ra một tiếng cảm thán. Mục Tiểu Thụ nghe đều có chút ngây ngẩn cả người, nàng biểu tình cổ quái lại nhìn thoáng qua một tú. Thật sự là này hết thệ cùng Mục Tiểu Thụ ký ức hoàn toàn không khớp, Mục Tiểu Thụ rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước Chu Thủy Liên sinh hạ một cái muội muội, kết quả không mấy ngày cái này muội muội lại không giữ được, chuyện này hoàn toàn đánh sập Chu Thủy Liên. Theo sau Không có nhi tử Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên liên lền ở Mộc gia địa vị càng hèn mọn, mà Mộ Tú, cái này nhặt được muội muội, nếu không phải, nếu không phải Mộc Thủy vì đi giúp nàng đỡ hôn, cũng sẽ không ngã xuống đến mương quăng ngã chặt đứt chân, lại không có tiền xem bệnh, sinh sôi một chân tất cả đều lạn xong rồi, cuối cùng vẫn là không giữ được mệnh. Chu Thủy Liên nhìn đến Mộc Thủy không còn nữa, cũng treo cổ tự sát. Mà Mộ Tú này vừa đi chính là 20 năm, dù sao ở nàng 41 tuổi khi chết, cũng chưa nhìn thấy Mục Tú trở về quá, nếu cha mẹ nếu không phải bởi vì nhận nuôi Mục Tú, không chuẩn Nhật Tử không như vậy khổ sở, cũng sẽ không vì Mục Tú cuối cùng ngay cả mạng sống cũng không còn, cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, Mục Tiểu Thụ nhớ tới cái này, nhìn về phía Mục Tú ánh mắt lạnh hơn. Mục Tú nhạy bén cảm giác được Mục Tiểu Thụ trong mắt địch ý, nàng trong lòng càng thêm kỳ quái, nàng lại không trêu chọc Mục Tiểu Thụ, hắn nguyên chủ ký ức Hai chị em gần nhất 7 năm cũng chưa cái gì quá nhiều tiếp xúc, không biết Mục tiểu thụ vì sao dùng loại này ánh mắt xem nàng. "Tiểu Thảo, ngươi ra tới lâu như vậy, ngươi bà bà bên kia sẽ không nói cái gì đi." Chu Thủy Liên đột nhiên hỏi nói. Chương 66 đưa Mục tiểu thụ. "Nương, các ngươi nơi này đều hảo, ta liền an tâm rồi, ta đây đi về trước, theo sau lại đến xem các ngươi." Mục tiểu thụ thanh âm lạnh lùng. Nếu không phải trong lòng lo lắng một thủy cùng Chu Thủy Liên, Mục tiểu thụ thật muốn mang theo nữ nhi đi luôn, không bao giờ đã trở lại. Hai từ cha, ngươi đưa cây nhỏ trở về, hôm nay cũng không còn sớm Chu Thủy Liên nhìn nhìn sắc trời, đối với Mục Thủy nói. "Hảo, cây nhỏ, ta đưa ngươi." Mục Thủy đứng lên đi theo Mục tiểu thụ phía sau. "Không cần, nơi lộ ta rất quen, đừng lãng phí sức lực." Mục tiểu thụ nhìn Mục Thủy gầy một thân xương cốt. Nàng có chút đau lòng nói: "Vẫn là đưa đưa đi, đại bá bọn họ đến bây giờ cũng chưa tìm tới môn tới, này không giống tính cách của bọn họ, cha ngươi vẫn là đi theo tỉ, vạn sự vẫn là nhiều cẩn thận hảo." Mục Tú mở miệng nhắc nhở nói. Nghe được Mục Tú nói, Đại Gia nghĩ nghĩ, thật đúng là cái này lý, bất quá, Mục tiểu thụ trong lòng càng là đối Mục Tú phát lên đề phòng chi tâm, trước kia nàng như thế nào sẽ cảm thấy Mục Tú nhát gan đơn thuần đâu. Cô gái nhỏ này Rõ ràng là từ nhỏ liền sẽ chang, thật là âm hiểm lợi hại. Mục Tú nếu là biết nàng đã vào Mục tiểu thụ sổ đen, nhất định sẽ hô to vài tiếng hiểu lầm. Nhìn Mục thủy cùng Mục tiểu thụ rời đi bóng dáng, Chu thủy liên vẻ mặt lo lắng xốn ruột, chờ đến Mục Tú làm tốt cơm bưng lên bàn, Chu thủy liên uống lên hai khẩu liền cầm chén thả xuống dưới. "Tu a, ta này tâm luân là thực hoảng, ngươi nói, cây nhỏ xính lễ đều cho ngươi đại bá gia chí quân chỉ chân." Ngươi đại bá hẳn là sẽ không lại khó xử cây nhỏ đi." Chu Thủy Liên có chút không yên tâm hỏi Mục Tú, tựa hồ tưởng từ nàng trong miệng được đến một cái khẳng định đáp án. "Nương, nếu đại bá ra thật sự có lương tâm, liền sẽ không tiểu hoa yêu cầu trị liệu khi," khoanh tay đứng nhìn. Mục Tú nói không lưu tình chút nào đánh vỡ Chu Thủy Liên trong lòng ngạo tưởng. "Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Tiểu thảo nhà chồng kia chính là ngươi đại nương nhà mẹ đẻ đại tổ chất nhi." Nếu là ngươi đại nương về nhà mẹ đẻ cáo trạng, cây nhỏ lại muốn bị đánh. Chu Thủy Liên càng ngày càng đem Mục Tú trở thành một cái người tâm phúc, giống lời này, nàng trước kia đều sẽ không đối Mục Tú rằng. Nhớ trước đây Mục tiểu thủ gả qua đi sau, Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên mới biết được nguyên lai cây nhỏ bà bà là Lưu Ngọc Mai nhà mẹ đẻ đại tẩu tẩu tử. Cái gì? Nguyên chủ phía trước đầu góc ngốc ngốc, đối này đó cũng không hiểu biết, Mục Tú lại là vừa nghe liền phẫn nộ rồi. Này Mục Căn cùng Lưu Ngọc Mai thật không phải đồ vặn, nhà mình nhi tử sinh bệnh yêu cầu tiền, thế nhưng còn muốn dựa vào Mục Tiểu Thụ gả đến Lưu Ngọc Mai nhà mẹ đẻ bên kia đổi tiền, đặc biệt là Mục Hồng Sảo cùng Mục Tiểu Thụ không sai biệt lắm số tuổi, vì cái gì không đem Mục Hồng Sảo gả qua đi? Mục Tu khí ngực đau, chết không được Mục Tiểu Thụ hiện tại như vậy hận Mục Sinh, đổi làm là nàng lời nói, nàng muốn ném dao nhỏ. Ai, lúc trước đại tẩu nói ba hoa chích chòe, Nói kia ra như thế nào như thế nào hảo, ai biết gã qua đi mới biết được, cô gia là cái tâm địa gian dảo. Ai, nương lắm miệng, ngươi tiểu nha đầu biết cái gì a? Tú, cha ngươi bọn họ đi rồi có chút lúc đi, như thế nào còn không có trở về a? Nên không phải là ra chuyện gì đi. Chu Thủy Liên nói nói nhìn mắt sắc trời, nàng có chút lo lắng lên. Tục ngữ nói đồng chí trưởng, hạ chí đoàn, nói cách khác, hạ chí qua đi mai cho đến đồng chí Ban ngày thời gian là càng ngày càng đoạn, ở đồng chí trước sẽ đạt tới đỉnh núi, vẫn luôn phải chờ tới đồng chí qua, ban ngày mới có thể chậm rãi trườn lên. Trước mắt đã là tháng 11 phân, tuy nói Mộc Tú xem chính mình không gian phóng di động thời gian cũng mới 6 giờ nhiều, nhưng là, thiên đã bắt đầu đèn xuống dưới. Lương, sẽ không có việc gì, cha tốt xấu cũng cùng đại bá là thân huynh đệ, đại bá sẽ không khó xử cha. Mộc Tú tuy rằng mở miệng trấn an Chu Thủy Liên, Nhưng là nàng trong lòng lại là cũng có chút lo âu. Đúng vậy, thú ngươi nói rất đúng, chúng ta chờ một chút. Chu Thủy Liên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhíu chặt mày cũng buông lỏng ra. Kết quả, hai mẹ con như vậy nhất đẳng, liên chờ tới rồi nửa đêm. Liên ở mục tu tính toán đi ra ngoài tìm Mục Thủy thời điểm, Mục Thủy mang theo Mục Tiểu Thụ đã trở lại. Hai từ cha. Tên nhỏ, các ngươi như thế nào đã trở lại? Chu Thủy Liên mở cửa sau khiếp sợ nhìn cha con hai. "Ai, vào nhà nói đi." Mục Thủy thở dài, sau đó từ Mục tiểu thụ phía sau lôi ra tới một cái tiểu nữ hài, "Mong Đệ, vào đi thôi." Mong Đệ như thế nào cũng tới. "Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a?" Chu Thủy Liên nhìn đến Mục tiểu thụ đại nữ nhi Lý Phán Đệ, kinh hô ra tiếng. Lý Phán Đệ nhút nhát sợ sệt nhìn thoáng qua Chu Thủy Liên, tay nhỏ gắt gao lôi kéo Mục tiểu thụ gấp áo. Không nói một lời, Mục Tiểu Thảo thở dài, duỗi tay nắm Nữ Nhi đi vào gia môn. Nhà chính sinh chậu than, thời tiết này còn chưa tới lạnh châm chậu than nóng nổi, nhưng là tiểu hoa rốt của tiểu, trên người quần áo cũng không đủ chịu rét, cho nên Mục Thủy liền làm một cái nọ nhỏ chậu than, bên trong thiêu chút nhặt tới củi đốt, thuận tiện cung có thể chiếu sáng. Chờ đến mấy người đi vào trong phòng, mục tú thừa dịp ánh lửa, nhìn đến mục thủy nửa bên mặt có chút sưng đỏ. Mà Mục tiểu thụ cũng là quần áo hỗn độn, tóc loạn thành một đoàn, lý phán đệ còn lại là đôi mắt sưng đỏ, đầu thật sâu thấp. Các ngươi đây là làm sao vậy? Ông trời a. Chu Thủy Liên lúc này cũng mới phát hiện ba người bộ dáng này, nàng bị này liên tiếp sự tình kích thích quả thực đều có chút không biết như thế nào phản ứng. Nương, ta muốn ly hôn. Mục tiểu thụ biểu tình kiên định nói. Nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hai tử cha, ngươi muốn cấp chết ta a? Chu thủy liên cũng không màng có thể hay không xảo đến Mục tiểu hoa, nàng ngân cổ lên hướng tới Mục thủy hồ. Mục thủy gãi gãi đầu, hắn liền từ đầu nói lên. Mục thủy đưa Mục tiểu thụ về nhà mẹ đẻ, vừa đến lý gia cửa, liền nhìn đến Lý phán đệ quỳ gối cửa, Mục tiểu thụ nhìn đến nửa nhi rú đầu, gầy yếu thân ảnh có chút lay động, cũng không biết ở nơi đó quỳ đã bao lâu, nàng đau lòng chạy tiến lên, kéo Lý phán đệ, liền phải vào nhà đi lý luận. Kết quả mục tiểu thụ mới vừa bước vào giam môn, chính là một bạt khai đánh lại đây, thẳng đánh mục tiểu thụ đầu say xe, xe, thiếu chút nữa té ngã, Mục Thủy thấy thế một cái tiến lên, giữ chặt Dương Trịu miệng đầy mùi rượu say cướp mục tiểu thụ Trượng Phu Lý Hưng Chí. "Hưng Chí, ngươi đây là làm gì?" Mục Thủy đẩy ra Lý Hưng Chí tay, bất mãn chất vấn nói: "Âu, này không phải ta nhạc phụ đại nhân a, ngài như thế nào tới?" Nhà ta chứng gà đã bị ngài hảo nữ nhi trộm trở về hiếu kính ngài, hiện tại trong nhà nhưng không dư thừa ăn lại hiếu kính ngài, ngài lần này nhưng đến không. Lý Hưng Chí đối với Mộc Thủy làm một cái ấp, nói năng ngọt sơ nói, đối với một tiểu thụ còn có cái này nhạc phụ, Lý Hưng Chí luôn luôn cũng chưa để vào mắt, đặc biệt hắn ở bên ngoài lang thang hơn 1 tháng, vừa đến ra liền đụng tới biểu cô họ Dương cùng nhau tới cáo trạng, nói Mộc tiểu thụ như thế nào trở về náo sự. Còn muốn cho Lý Hương Trí thế một tiểu thụ gánh vác một căn dinh dưỡng phí linh tinh. Lý Hương Trí tức khắc cảm thấy chính mình trên mặt không ánh sáng, ăn ngon uống tốt chiêu đãi một căn lưu ngọc mai một đốn, xem như đem việc này cấp hết, chờ đến một căn hai vợ chồng rời đi sau, Lý Phán Đệ tới thu thập chén đũa, không cẩn thận đem chiếc đũa rất tới rồi trên mặt đất, Lý Hương Trí liền đem Lý Phán Đệ đánh một đốn, sau đó làm nàng quỳ gối cửa chờ một tiểu thảo. Chương 67 đánh nhau. Hôn trướng Không hiếm lạ nhà ngươi ăn, uống hai ly nước đái ngựa xem ngươi đều thành cái dạng gì. Mục Thủy bị Lý Hưng Chí nói khí không nhẹ, nhưng là hắn luôn luôn thành thật, lúc này khí tới cực điểm cũng chỉ là nói ra như vậy hai câu không đau không nức nói ra tới. Không hiếm lạ nhà ta ăn, nhà ta trứng gà đều đi nơi nào? Lý Hưng Chí vẻ mặt mùi rượu phun đến đến Mục Thủy trên mặt, còn có ngươi, một cái xu đàn bà, còn dám ở bên ngoài gây chuyện sinh sự, nhân gia đều đã tìm tới cửa. Ngươi tiện nhân này, ở bên ngoài ném chúng ta người của Lý gia, người đàn bà đánh đá. Lý Hưng Chí vừa nói một lần hướng tới một tiểu thảo tới gần, lúc này ở Mục Thủy bên người đứng một tiểu thụ dương tay liền hướng tới Lý Hưng Chí mặt đánh đi lên, chỉ nghe bang một tiếng, không chỉ có Lý Hưng Chí ngây dại, Mục Thủy cũng lả nghẹn họng nhìn chân trối. Ngươi, ngươi đánh ta. Lý Hưng Chí dùng tay sờ sờ mặt, hắn hoàn phần không thể tưởng tượng, mục tiểu thụ thế nhưng đánh hắn. Đây là tình huống như thế nào? Hắn chẳng lẽ thật sự uống cao sinh ra ảo giác? Thật sự là Mục Tiểu Thụ gã tới này 7 năm qua, từ trước đến nay đều là đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, ngày thường nói một câu cũng chưa dám lớn tiếng nói qua. Hôm nay Mục Sinh Lưu Ngọc Mai tới nói Mục Tiểu Thụ trở về náo sự, Lý Hưng Chí đều có chút không tin, chỉ cho là Mục Sinh hai vợ chồng nói ngoa, chính là nghĩ đến bất điểm nhi chỗ tốt. Nếu không phải lúc ấy nhìn Mục Tiểu Thụ lại tuổi trẻ lại Thủy Linh, hắn mới không muốn cùng Mục Thủy gia kết thân đâu. Đúng vậy, đánh chính là ngươi cái này lòng lang dạ sói đồ vật. Mục Tiểu Thụ vừa nói một bên giơ lên tay lại cho Lý Hương Trí một bạt tai. Lý Hương Trí ăn hai cái tát, lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình là thật sự bị Mục Tiểu Thụ cấp đánh. Hắn tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi cái tiện nhân, ăn gan hùm mật gấu sao? Cũng dám đánh ta? Ngươi xem ta hôm nay không đánh chết ngươi." Lý Hưng Trí tay vung ra, liền phải đi bắt Mục Tiểu Thụ. Mục Tiểu Thụ vừa rồi là nhất thời không bắt bẻ, lúc này mới bị Lý Hưng Trí đánh, hiện tại nàng sao có thể còn bị Lý Hưng Trí bắt lấy? Lý Hưng Trí ở trong sân truy nổi lên Mục Tiểu Thụ, Mục Tiểu Thụ một bên chạy, một bên còn muốn bắt cơ hội lại bắt lấy trong viện tấy trổi, cục đá hướng Lý Hưng Trí trên người tạm, Lý Hưng Trí bị tạm pha pha kêu to, càng là mắt đều khí đỏ. Ai Dừng tay, đừng đánh. Đừng đánh. Mục Thủy nhìn Mục tiểu thủ cũng không có hại, hắn cũng không nghĩ sự tình nháo đến quá lớn, rốt cuộc Mục tiểu thủ còn muốn ở nhà trồng sinh hoạt, hắn làm lý phán đệ trước vào nhà, sau đó Mục Thủy đi kéo Lý Hương Trí. "Lan, ngươi tính thứ gì, dám kéo ta? Ngươi xem ngươi dạy nữ nhi chính là thiếu quản giáo, ngươi chờ ta thu thập xong nàng sau lại đến thu thập ngươi." Lý Hương Trí một phen ném ra Mục Thủy tay, lại dùng sức đẩy Mộc Thủy Sao có thể là tuổi trẻ lực tráng lý Hưng Chí đối thủ, hắn bị như vậy đẩy sau trực tiếp liền ngã ngồi ở trên mặt đất. Ngươi dám đánh cha ta? Ngươi cũng không sợ tao sẽ đánh. Mộc Tiểu Thụ nhìn Lý Hưng Chí cũng dám đối Mộc Thủy động thủ, nàng xách lên que cời lửa, liền hướng tới Lý Hưng Chí trên đầu gõ đi. Các ngươi đây là đang làm cái gì? A, giết người a. Mộc Tiểu Thụ que trời lửa còn không có đánh tới Lý Hưng Chí trên đầu đâu. Liê nghe được ngoài cửa truyền đến một câu đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. "Nương! Nương mau cứu cứu ta a. Mục tiểu thụ tiện nhân này mang theo nàng cha cùng nhau tới đánh ta. Ai u, nương liệt, ta đầu đau quá a, nương a, cứu mạng a." Lý Hưng Chí nghe được chính mình nương đã trở lại, hắn lập tức bắt đầu rồi hắn biểu diễn. Tiến đi một căn hai vợ chồng sau, Lý Hổ náo muốn đi phía sau trên núi Trảo Châu Châu. Vì thế Lý Hưng Chí cha mẹ liền cùng nhau đổi bảo bối đại tôn tử đến sau núi, thuận tiện chuẩn bị cỏ heo trở về biệt heo, không nghĩ tới một hồi tới, liền nhìn đến một tiểu thảo giơ que tời lửa hướng Lý Hưng Chí trên đầu tạm, Triệu Tiểu Cần không thể tin được chính mình đôi mắt hét lên lên. Người cái này chết lão nhân, còn đứng làm gì? Người khác đều phải đem ngươi nhi tử đánh chết, ngươi chạy nhanh được a. Triệu Tiểu Cần ngay sau đó chiều bên người đứng lý được mồ hôi. Lý Đức Mùa nhìn chính mình nhi tử mặt đều sưng đỏ lên, hắn không nói hai lời, bắt lấy một thủy quần áo lãnh, một cái nắm tay liền phải hướng tới một thủy trên mặt đánh đi, một thủy chạy nhanh quay đầu đi, Lý Đức Mùa cái này nắm tay sai rồi qua đi. Nhưng là Triệu Tiểu Cần lại pháp đi lên, một móng đuốt xé qua, một thủy trên mặt xuất hiện ba đạo máu chảy đầm đìa vết chảo. Một thủy chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rất đau, hắn dùng hết toàn lực đẩy ra Lý Đức Mùa. Thân mình chiều lùi về phía sau đi. Mục tiểu thụ nhìn đến một thủy mặt bị trảo thành như vậy, nàng bay nhanh chạy tới Triệu tiểu cần bên người, một gậy gộc đánh đi xuống, "Muốn ngươi đánh cha ta, muốn ngươi đánh." Nhìn Triệu tiểu cần bị một gậy gộc đánh kêu thảm thiết lên, Mục tiểu thụ trong lòng nói không nên lời vui sướng, nghĩ đến chính mình như thế nào bị nàng cha tấn cả đời, cuối cùng chết như vậy thê thảm, nàng liền hận, hận chính mình lúc trước yếu đuối. Hận triệu tiểu cần cùng Lý Được Mùa tuyệt tình tuyến nghĩa. Mục tiểu thụ rơ lên que cởi lửa lại muốn tiếp tục đánh tiếp, Lý Được Mùa lại là vọt lại đây. Mục thủy nhìn đến mục tiểu thụ muốn có hại, hắn cũng nhào tới nắm chặt Lý Được Mùa. Lý hương trí lúc này dịu còn không có tình thụ, hắn đuổi theo mục tiểu thụ vòng như vậy vài vòng, lại bị mục tiểu thụ đánh đầu. Hắn cảm thấy đầu càng hôn mê, lúc này hắn rửa vào môn lan, nằm liệt ngồi dưới đất, trong miệng một cái kính kêu, đứa ánh, cha. nương, đánh chết tiện nhân này. Quay đầu lại ta lại tìm một cái, lại cho các ngươi sinh một đống tốn tử. Mục tiểu thủ nghe được lời này, càng la giận cấp, nàng kiếp trước vì lý do làm châu làm ngựa, chịu thương chịu khó hơn 20 năm, kết quả cuối cùng mệt ra bệnh, lại bị người một nhà đương rác rưởi giống nhau đuổi đi ra ngoài, cuối cùng ở trời đông giá rét chung nao hơn 1 tháng đã chết. Sau khi chết mục tiểu thủ cảm thấy chính mình phiêu lên, phi trở về lý gia Không nghĩ tới nhìn đến chính là Lý Hương Trí mang theo một cái nùng trang diễm mạt nữ nhân, Triệu Tiểu Cần đầy mặt từ hái lôi kéo nữ nhân kia, chính mình nhi tử Lý Hổ còn vẻ mặt hưng phấn hướng về phía nữ nhân kia kêu kêu a gì, mục tiểu thụ tâm thần đều nứt hướng tới Lý Hương Trí đánh tới, kết quả một đạo ánh sáng hiện lên, nàng mồ hôi đầy đầu liền đã tỉnh. Mục tiểu thụ tỉnh sau, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là thật sự đã chết lại sống, vẫn là làm một cái thật giãy ngọ. Nàng hỏi hỏi Lý Phán đệ nhân tử. Lý Phán đệ sau khi nói xong, Mục tiểu thủ liền nghĩ tới trong ngộng Chu thủy liên chính là hai ngày này muốn sinh, vì thế nàng liền vội vã chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng là được đến tin tức lại cùng chính mình biết đến thụ giống nhau, Mục tiểu thủ cuối cùng lại về tới Lý gia. Mấy ngày nay, Mục tiểu thủ vẫn luôn ở tự hỏi, nàng rốt cuộc có phải hay không đang nằm mơ? Nếu là nằm mơ, vì cái gì trong ngộng sự tình lại là như vậy chân thật? Nếu là thật sự Kia lại vì cái gì một chút sự tình lại cùng trong mộng không lớn giống nhau. Cứ như vậy, Mục Tiểu Thụ một bên rối rắm một bên mê hoặc, thẳng đến trách nhiệm điền phân chia, Mục Tiểu Thụ lúc này mới bừng tỉnh, trách nhiệm điền sự tình trong mộng xuất hiện quá, phân chia phương pháp cùng với đại gia phản ứng cùng trong mộng hoàn toàn giống nhau, chuyện lớn như vậy tổng không phải chính mình tùy tiện nằm mơ là có thể mơ thấy đi. Chương 68 an mệt. Nay không phải mộng, chính mình là thật sự đã chết lại sống đến giờ. Mục Tiểu Thụ một khi phản ứng lại đây, lập tức liền cùng thay đổi cá nhân dường như, nàng kiếp trước sống đến 1999 năm, trước mắt là 1979 năm, nhiều 20 năm sinh hoạt kinh nghiệm Mục Tiểu Thụ tuy rằng vẫn là cái bánh bao mềm, nhưng là so với hiện tại Mục Tiểu Thụ tới nói, vẫn là cương ngạnh không ít, đặc biệt là nàng lúc này tràn đầy hận khí. Mục Tiểu Thụ làm lại xuống lại, nàng quyết định không bao giờ hủy hoại chính mình, dù sao nhường nhịn cũng là không chết tử tế được. Sao không sống được thông khoái một ít, Mộc tiểu thụ tuy rằng tính tình mềm, nhưng là tốt xấu cũng sống lâu 20 năm, trước mắt nàng cái gì đều không có, đời trước như vậy nhiều năm đều nhịn xuống tới, hiện giờ nàng muốn là tính toán chạy nhanh nghĩ cách tích góp chút tiền, sau đó mang theo Nữ Nhi đi địa phương khác. Tiếp trước trong thôn cũng có đi bên ngoài, các nàng trở về nói bên ngoài phồn hoa, cái này làm cho Mộc tiểu thụ rất là hâm mộ, nhưng là nàng lại không có cơ hội bán ra trong thôn một bước. Hiện giờ nàng cũng không có khác cái gì hy vọng, chỉ nghĩ có thể làm cha mẹ không cần giống kiếp trước như vậy cũng chết thê thê thảm thảm, mà nàng tất sẽ mang theo Lý Phán đệ cùng đi nhìn xem bên ngoài xuất sắc, này một đời, một tiểu thủ cũng sẽ không làm Lý Phán đệ lại đi chính mình đường xưa, tuổi còn trẻ liền đi thay đổi lẽ hỏi. Lý Hưng Chí từ Mục tiểu thụ tỉnh lại sau vẫn luôn cũng chưa trở về quá, bằng không Mục tiểu thụ chỉ sợ đã sớm nhịn không được bạo phát, Lý Hưng Chí ỷ vào chính mình đọc mấy năm thư, Lại ở kia chàng vận động chung nhận được mấy cái huyện thành cán bộ con cháu, hán miệng ngọt chuyện xảy ra, không chỉ có sẽ lấy lòng nữ nhân còn giỏi về vướt mông ngựa. Không chỉ có như thế, Lý Hưng Chí nhận trong huyện một cái cán bộ làm chan uôi, thường thường tìm lấy cớ, nói hưởng ứng quốc gia kêu gọi, đi trong thành mở học học tập tiên tiến tinh thần, vừa đi chính là 10 ngày nửa tháng không trở lại, có đôi khi thời gian càng lâu. Trong thôn thôn chi thư cũng xem trọng hắn liếc mắt một cái. Lý Hưng Chí lại thông qua trong huyện quan hệ, cũng làm cái đại đội trưởng làm trò, ngày thường cũng mặc kệ sự, chuyên môn đi huyện thành mở họp, bởi vậy hắn thường xuyên không ở trong thôn, ngược lại còn cầm mãn công điểm, trong nhà cũng coi như được với giàu có, này đã sớm làm cùng thôn rất nhiều người, giận mà không dám nói gì. Lúc này Lý gia náo đến gà bay chó sủa, bốn phía hàng xóm sôi nổi ra tới nhìn, vốn dĩ đại gia tưởng Mục tiểu thụ lại bị đánh, kết quả chờ thấy rõ ràng sau đều là chấn động. Mắt thấy Triệu Tiểu Cẩn, Lý Hưng Chí diện mạo thượng đều là bị thương, luôn luôn là bị đánh đối tượng Mục Tiểu Thụ tắc xích theo que thời lửa lông tóc vô thường, mọi người đều không thể tin được hai mắt của mình. Lý đội trưởng, các ngươi rốt cuộc biết cây nhỏ hảo. Đây là làm cây nhỏ hết giận sao? Trong đám người bỗng nhiên có người hỏi. Phi, thả cho thí, không thấy được cái này tiểu tiện hóa điên rồi. Thế nhưng liền bà bà lão công đều dám đánh. Triệu Tiểu Cần nghe thế loại lời nói giận cấp, nàng hướng về phía đám người quát. Tấm tắc, con chó bức nóng nảy còn sẽ cắn người đâu? Các ngươi đây là đem cây nhỏ khi dễ tàn nhẫn. Lại có người nói công đạo lại nói, có bản lĩnh đứng ra nói chuyện, tránh ở trong đám người phong cái gì chó má đâu. Triệu Tiểu Cần mới vừa bị Lý Hưng Chí nâng dậy tới, nàng hướng tới đám người nhìn lướt qua, hung ác nói, trong đám người tức khắc không có thanh âm, bất luận cái gì thời điểm đều là dân sợ quan, tuy rằng Lý Hưng Chí chỉ là một cái đại đội trưởng mà thôi, nhưng là nhìn thôn tri thư đối Lý Hưng Chí cũng luôn là khách khí khí khí. Nghe nói Lý Hưng Chí huyện thành còn có cái đương đại quan chan ơi, mọi người đều là vừa từ cái kia dung chuyển 5 tháng đi tới, hiện giờ nhiều tới, còn đều là tâm sinh sợ hãi. Việc này cùng nhà mình cũng không gì quá lớn quan hệ, là người ta việc nhà, đầu năm nay nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cho nên Nhìn đến Triệu Tiểu Cần bạo nổi, hàng xóm đều sôi nổi không nói chuyện nữa, một người tiếp một người lui trở lại nhà mình trong phòng, giữa cửa đều nhốt lại. Đến nơi phía sau cửa, tự nhiên mọi người đều là dựng lỗ tai nghe. Mục tiểu thụ, ngươi hôm nay nếu không cho ta quỳ xuống nhận sai, cũng đừng tưởng lại tiến chúng ta Lý gia môn. Lý Hưng Chí cảm thấy Mục tiểu thụ làm chính mình nếm mặt mũi, hắn chờ đám người tan đi sau vẻ mặt sắc mặt giận dữ dùng ngón tay chỉ vào Mục tiểu thụ. Mộc Tiểu Thụ Lý đều mặc kệ Lý Hưng Trí, nàng giơ lên que tồi lửa, làm bộ lại muốn đánh hạ tới. Lý Hưng Trí cùng Triệu Tiểu Cẩn không khỏi sợ tới mức đều sau này lui lui, này muốn thật sự đánh nhau rồi. Lý Hưng Trí không chuẩn thật đúng là không phải Mộc Tiểu Thụ đối thủ. Lý gia sự tình các loại đều là Mộc Tiểu Thụ ở làm, Lý gia nhật tử giàu có, Mộc Tiểu Thụ gả đến Lý gia sau, nhưng thật ra không đói quá bụng, chỉ là nàng ngày thường ăn không tính nhiều, sống làm cũng không ít. Nhưng là dáng người lại là ở sinh hải thụ sau càng ngày càng kém. Khả năng bởi vì luôn là bị khinh bỉ, cho nên trong cơ thể kích thích tố biến hóa duyên cớ, mắt thấy, nàng so Lý Hưng Trí còn béo thượng một vòng, bản thân Mục Tiểu Thụ vóc dáng liền tiều, còn không đến 160 cm bộ dáng, hơn nữa cái này thể trọng. Đó chính là cái lùn bí đau. Mục Tiểu Thụ hoàn toàn không có kết hôn trước như vậy kiểu tiểu thiếu đáng yêu, Lý Hưng Trí càng thêm ghét bỏ nàng không xứng với chính mình. Luôn ngữ gian luôn là khi có cờ nhạo, càng la trạm vào đều không trạm vào Mục tiểu thụ. Mục tiểu thụ vẫn luôn tự thi, nhưng là bất luận suy nghĩ nhiều ít biện pháp, vẫn là như vậy béo, cho nên nàng càng ngày càng cảm thấy chính mình hình tượng ném Lý Hương Chí người, cho nên ở trong nhà càng thêm hèn mọn. Nhưng là hiện tại đánh nhau, ưu thế liền ra tới, Mục tiểu thụ trải qua vừa rồi như vậy một bùng nổ, hiện giờ lạnh lùng nhìn Lý Hương Chí cùng Triệu Tiểu Cần. Hai người bọn họ lại là cũng không dám tiến lên, sợ lại bị gia sưc đánh một đốn. "Phản, thật là ăn gan hùm mật gấu. Hưng Chí, ngươi cũng không thể làm một cái lao nương nhóm khi dễ, đi lên cho ta đánh." Lý Được Mùa nhìn Lý Hưng Chí không dám tiến lên, hắn dùng một chút lực, liền tránh thoát một thủy gông cùng xiển xích, sau đó hắn ý bảo Lý Hưng Chí cùng hắn cùng nhau hung hăng giáo huấn một chút mục tiểu thụ. Chỉ là Lý Hưng Chí rượu còn không có tỉnh. Hắn choáng váng cũng không có đuổi kịp Lý Được Mùa, Lý Được Mùa một người vọt tới Mục Tiểu Thủ trước người, Mục Tiểu Thủ không chút nào yếu thế, trong tay que trời lửa thật mạnh múa may đi ra ngoài, Lý Được Mùa một tiếng a u, cũng bị đánh ngã ngồi trên mặt đất. Lúc này, không biết từ cái nào trong phòng truyền đến một tiếng tiếng cười, ngay sau đó, đứt quãng tiếng cười từ bốn phía truyền đến ra tới. Mục Tiểu Thủ, ngươi có năng lực đúng không? Ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lý Hưng Chí mặt đỏ lên, Hắn phủi đều phải khí tặc, này làng trên sông dưới, chỉ bằng một tiểu thụ bộ dáng này, đi nơi nào tìm so với hắn điều kiện càng tốt, nàng thế nhưng không biết cảm ơn không nói, còn dám ra tay đánh bọn họ, này quả thực chính là không biết tốt xấu. Hừ, ngươi cho rằng mang cái nhà mẹ đẻ người tới, là có thể tùy ý la lối khóc lóc sao? Ta nói cho ngươi, mục tiểu thụ, lần này ngươi cùng cha ngươi cùng nhau quỳ xuống tới cầu chúng ta đều không được. Triệu Tiểu Cần lúc này cũng phản ứng lại đây, nàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng mắt khinh thường nhìn Mạc Mục Thủy. Hai người sau khi nói xong, đều vẻ mặt đắc ý nhìn Mục Tiểu Thụ, chờ Mục Tiểu Thụ lại đây xin tha. Kết quả lại không nghĩ rằng Mục Tiểu Thụ đem trên tay que tỏi lửa dùng sức hướng tới hai người bọn họ ném tới. Triệu Tiểu Cần phản ứng mau chút, một chân nhảy đến một bên tránh thoát, mà Lý Hưng Chí còn lại là bởi vì rượu không tỉnh, nên diện lại bị que tỏi lửa gao đến, hắn che lại đầu. Lão đảo chiều lui về phía sau hai bước. Chương 69 rời đi. Lý Hưng Chí, ta còn nói cho ngươi, các ngươi cầu ta, ta đều sẽ không lưu lại. Người đương ai hiếm lạ lưu lại nơi này đâu? Mục tiểu thụ giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Lý Hưng Chí mỗ tử, ngôn ngữ tràn ngập khinh thường. "Tên nhỏ." Mục Thủy nhìn đến Mục tiểu thụ như thế, hắn nhưng thật ra có chút bất an, hắn tưởng khuyên bảo Mục tiểu thụ chịu thua. Bằng không Mục tiểu thủ thật sự bị chạy về nhà mẹ đẻ, này về sau Mục tiểu thủ còn như thế nào làm người a? Người khác thụ nôn vãi ngữ giọt nước miếng đều có thể phun người chết. Thông ra, này đều do ta, cây nhỏ tính tình luôn luôn hảo, đều hắn ta, này nếu không phải ta Mục thủy nói tới đây, liếm liếm môi, không biết nói như thế nào đi xuống. Hôm nay việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Cùng hắn cái gì quan hệ a? Vậy ngươi quỳ xuống tới cầu ta a? Lý Hưng Chí vừa rồi bị một tiểu thụ khí chỉ thở dốc, chính là rồi lại lấy một tiểu thụ không có biện pháp, hắn đầy ngập lửa giận chính không trô phát tiết đầu, nhìn đến lúc này Mục Thủy Triệu Thua, lập tức khí thế lại tăng vọt lên. Mục Thủy nhìn nhìn mục tiểu thụ, lại nhìn nhìn Lý Hưng Chí, hắn cắn răng một cái, liền về phía trước đi rồi hai bước, làm bộ thật sự phải quỳ xuống đi. Mục tiểu thụ nhíu mắt, nàng một phen đem Mục Thủy xả lại đây, hướng về phía Lý Hưng Chí sỉ một tiếng kinh miệt. Ai ngàn dao ngoạn ý, làm cha ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi cũng không sợ giảm thọ chết mau. Lao nương này liền đi, một phòng hắc tâm can ngoạn ý. Mục tiểu thụ sau khi nói xong, lôi kéo Mộc Thủy quay đầu liền đi, ở trải qua Lý Phán Đệ khi, Mục tiểu thụ nhỏ giọng đối nàng nói câu, "Ngoại kỵ." Lý Phán Đệ ảm đạm ánh mắt tức khắc sáng ngời, Lý Phán Đệ tuy rằng mới 5 tuổi, nhưng là nàng đã biết, trong nhà này cũng chỉ có nương là thiệt tình đối nàng. Nàng vừa rồi nghe được Mục tiểu thụ bị đuổi đi, tức khắc sợ tới mức run bần bật, không nghĩ tới Mục tiểu thụ rời đi khi cũng muốn mang theo nàng. Lý Phán Đệ vội vàng bước chân nhỏ bước đuổi theo Mục tiểu thụ đi, lý do không ai đi ngăn trở, rốt cuộc đầu năm nay nữ hài đều là bồi tiền hóa, Mục tiểu thụ mang theo một cái con chồng trước, chờ lại cái kia nghèo ra, xem nàng quá mấy ngày, còn không ngoan ngoãn trở về xin tha, chờ đến lúc đó lại hảo hảo tới thu thập Mục tiểu thụ. Ông cái này ý tưởng, lý ra mấy người liền mặc kệ lý phán đệ đi theo Mục tiểu thụ rời đi. Lý ra đến anh Võ thôn có mười mấy dặm lộ, đi đường đại khái yêu cầu 3-4 giờ, Mục Thủy mang theo Mục tiểu thụ trở về khi đều đã là 5 giờ nhiều, cho nên chờ đi trở về tới khi đều đã không sai biệt lắm là nửa đêm. Nghe xong Mục Thủy mặt ù mày hế đem sự tình nói xong, Chu Thủy Liên gấp đến độ một phen kéo qua Mục tiểu thụ, trong giọng nói mang theo sợ hãi, "Tây nhỏ, đi." Nương bồi ngươi trở về một chuyến, ngươi như thế nào liền như vậy không hiểu chuyện, còn động thủ đánh lên cha mẹ chồng tới, việc này sai ở ngươi, nương mang ngươi trở về cho bọn hắn bồi cái không phải. Mục tiểu thụ đã sớm biết chính mình cha mẹ là cái gì tính tình, nàng ném ra chu thủy lên tay, đang muốn nói chuyện, lại nghe đến Mục Tú thanh âm vang lên. Vì cái gì muốn đi cho bọn hắn nhặt lỗi, ta đạo cảm thấy, tỷ của ta đánh hảo. Mục Tú nghe xong này hết thảy, Nàng cảm thấy trong lòng vui sướng cực kỳ. Ngươi cô nàng này, xem ngươi nói cái gì? Chu Thủy Liên oan trách nhìn thoáng qua một tú. Vốn dĩ chính là, đối với căn bản là không thèm để ý ngươi người tới nói, làm cái gì đều là sai, nương, không nói tỉ của ta, ngươi ở nơi ấy mải ra làm được còn thiếu sao? Cuối cùng đâu, lạc thành cái dạng gì? Một tú đúng lý hợp tình hỏi ngược lại. Chu Thủy Liên miệng chương chương, một câu cũng cũng không nói ra được. Liên Ngươi có thể." Mục Tiểu Thụ tức giận nói, tuy rằng cảm thấy Mục Tú đem nàng tưởng lợi nói đều nói ra, nhưng là Mục Tiểu Thụ trong lòng vẫn là tưởng tượng đến Mục Tú kiếp trước hành động liền cảm thấy cái hứng. Mục Tú nếu nói phía trước cảm giác được Mục Tiểu Thụ đối nàng thái độ không hảo là ảo giác, như vậy hiện tại nàng liền thật sâu cảm giác được Mục Tiểu Thụ quả thật là đối nàng có địch ý, chỉ là nàng nhanh chóng hồi tưởng một lần, trước sau không nghĩ ra Mục Tiểu Thụ đối nàng địch ý từ đâu mà đến. Nương, ta không nghĩ quá như vậy nhật tử, hiện tại ngươi cùng cha cũng phân gia phân gia tới, ta liền mang theo mong đệ cùng các ngươi cùng nhau qua đi, tóm lại, lý do ta là không bao giờ tưởng đi trở về. Mục tiểu thụ đi đến Chu Thủy Liên bên người, dùng tay nắm lấy Chu Thủy Liên tay. Nói vậy, nào có hai vợ chồng đấu cái miệng, đánh cái giá liền tách ra bất quá, nói ra đi cũng không sợ người khác chê cười, đêm nay quá muộn, chờ đến trời đã sáng. Ta cùng cha ngươi cùng nhau lại đưa ngươi trở về." Chu Thủy Liên chút nào không vì chỗ động, nàng tiếp tục khuyên bảo Mộ tiểu thụ. Chu Thủy Liên nói cũng không sai, ở cái kia niên đại, mặc kệ nông thôn vẫn là thành thị, nam nhân đánh nữ nhân đây đều là thực bình thường sự tình, liền bởi vì điểm này nhi sự liền bất quá người, kia quả thực là không thể tưởng tượng. "Nương, ta ở lý gia quá mấy ngày mấy, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Hôm nay đều đã nháo thành như vậy." Ngươi nếu là buộc ta trở về, ta đây hiện tại liền đi nhảy giếng tính." Mục tiểu thụ nói xong đứng dậy làm bộ liền phải hướng ra ngoài đi đến. Mục Thủy chạy nhanh ngăn cản Mục tiểu thụ, Lý Phán đệ cũng gắt gao giữ được Mục tiểu thụ chân, mang theo khóc nước nở nói: "Nương, ta cùng ngươi cùng nhau nhảy giếng." Lý Phán đệ nói là Mục tiểu thụ cùng Chu Thủy Liên hốc mắt nháy mắt đều đỏ, liền tính là Mục tiểu thụ là làm bộ, nàng cũng tâm nắm đau lên. Mộc Tiểu Thụ xoay người ngồi xổm xuống ôm Lý Phán Đệ, giọng thấp thênh nghiêm an ủi nói: "Mong đệ, nương vừa rồi nói chơi, nương không nhẹ, ngươi cũng không nhẹ. Nương, trước mắt chúng ta chứng minh có gia, tỉ trở về lại không phải không chỗ ở, ngươi cũng đừng lại làm tỉ đi rồi." Mộc Tu Úc cũng bị Lý Phán Đệ nói nói được trong lòng ấy ẩm. "Ai, vậy trước trụ hạ đi." Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên bất đắc dĩ, chỉ có thể trước làm Mộc Tiểu Thụ lưu lại nơi này. Trong nhà đệm chăn không đủ lại phô một giường, cuối cùng không có biện pháp, Mục tiểu thụ liền mang theo Lý Phán đệ cùng một Thủy Chu Thủy Liên tê ở một cái trên giường đất. Tú, vậy ngươi buổi tối cái cái gì a? Ngươi cũng cùng nhau ngủ nải phòng đi. Chu Thủy Liên nhìn Mục Tú đem nàng cái chăn mỏng cầm lại đây, nàng kinh ngạc hỏi. Ta liền cái phía dưới lót kia lại bị, tỷ mang theo mông đệ, muốn cái ấm một ít. Mục Tú không chút nào để ý nói. Dù sao này đó trăng nàng buổi tối cũng chưa che lại, nàng không gian có rất nhiều trăng. Mục Tú sau khi nói xong liền rời đi, Mục tiểu thụ nhìn Mục Tú bóng dáng, trong lòng có chút không thể nói tới tư vị, cái này muội muội, nàng còn nhớ rõ, cha mẹ mới vừa mang về tới khi, trong nhà dần phát hạo nhiên lại sóng. Sau lại, Mục Tú liền có tên thành nàng muội muội, khi đó nàng đã 7 tuổi, nàng cũng thật cao hứng, bởi vì người khác đều có chính mình đệ đệ muội muội. Mà nàng luôn là một người, về sau nàng không bao giờ dùng hâm mộ người khác. Nhưng là, dần dần Mục Tiểu Thụ lại phát hiện, bởi vì nhiều một cái Mục Tú, chính mình cha mẹ ở nhà phải làm sống càng ngày càng nhiều, hơn nữa ngoại nãi càng là cách vài bữa liền phải tìm việc gỡ trách cha mẹ, Mục Tiểu Thụ bắt đầu không thích Mục Tú, cảm thấy đều là bởi vì Mục Tú, chính mình cha mẹ mới lại nhiều chịu nhiều như vậy tội. Chỉ là Mục Tiểu Thụ vốn dĩ cũng là trầm mặc ít lời người. Nàng tuy rằng không thích Mục Tú, nhưng là lại bởi vì sợ Chu Thủy Liên tương tâm, cho nên này đó cảm xúc đều là giấu ở trong lòng, người ngoài cũng không biết được. Chương 70 vào thành. Sau lại, Mục tiểu thủ đã bị buộc xuất giá, nàng cũng không nghĩ tới phản kháng gì đó, dù sao gả cho ai không đều là gả, gả đến lý gia sau, nàng đạo cũng là rất nhận mệnh. Ở lý gia tuy rằng cũng là bị đánh ai mắng cả ngày làm việc, nhưng là còn có thể ăn cái cơm no. Không giống ở Mục gia, liền cái cơm đều ăn không đủ no. Hai tiếp theo đối lập, Mục tiểu thụ thảo cảm thấy ở Lý gia nhật tử quá cũng không tệ lắm. Phi, Mục tiểu thụ nâng lên tay liền hướng tới chính mình trên mặt cho một cái tát, nàng ghét bỏ Mục Tú đời trước cô phụ cha mẹ, nàng còn không phải giống nhau, Lý gia không thích nàng về nhà mẹ đẻ, cho nên nàng suốt ra sau, coi năm suốt tháng cũng cũng chưa về hài tranh. Nàng có cái gì tự cách còn đi quấy Mục Tú? Nương Người làm sao vậy? Lý phán đệ cùng một tiểu thụ nằm ở một cái trong ồ tràn, nàng nhìn đến một tiểu thụ hành động có chút kỳ quái hỏi. Có mối ôi? Một tiểu thụ thanh em dầu dĩ trả lời. Mối ôi? Nương, hôm nay còn có mối ôi? Lý phán đệ càng kỳ quái. Đúng vậy, chạy nhanh ngủ đi. Một tiểu thụ vương tay, ôm Lý phán đệ, nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, sau đó một chút một chút vô nàng phía sau lưng. Lý Phán Đệ có chút thụ sủng nhược kinh, nàng bắt đầu thân mình cứng đờ, ngay sau đó lại chậm rãi rãn ra khai gắt gao đem mặt dán tới rồi Mục tiểu thụ trước ngực. Mục tiểu thụ trong lòng chua xót ôm Lý Phán Đệ, nàng kiếp trước cũng là quá để ý nhi tử, từ nhi tử sau khi xinh, đối nữ nhi thái độ cũng không tốt. Con hảo, nàng bây giờ còn có cơ hội bổ cứu. Có thể là ba ngày lên đường đi quá mệt mỏi, hai mẹ con thực mau liền tiến vào tới rồi mộng đẹp. Ma Chu Thủy Liên còn lại là cùng Mục Thủy đều là ở trên giường trằn trọc, cả đêm không có ngủ yên định, chờ đến thiên mao lượng kỳ, Mục Thủy dứt khoát liền trực tiếp rời giường khiêng lên cái cuốc, xuống ruộng đi xem một chút, Chu Thủy Liên còn lại là ôm Mục Tiểu Hoa, nhìn nàng ngủ say Mục Tiểu Thụ mẹ con, dùng mu bàn tay lau lau nước mắt. Bên ngoài truyền đến động tĩnh, Mục Tú lên sau bắt đầu nấu cơm, chờ đến cơm làm tốt sau, Mục Tiểu Thụ cùng Lý Phán Đệ cũng bị Chu Thủy Liên đánh thức. Này đồ ăn bánh bột ngô hương vị thật đúng là không tồi. Mục ăn vật một ngụm bánh, nhìn cũng ăn chính hương lý phán đệ, nàng không khỏi chủ động khen một câu. Mục tiểu thảo trải qua tối hôm qua hồi tưởng, nàng đối một tú địch dí hơi hơi thiếu một ít. Tú hiện tại tay nghề nhưng không tồi, ngươi nếm thử này măng, cũng là tú làm. Chu Thủy Liên đem một tú làm măng chua đưa tới. Mục tiểu thụ nửa nghi nửa tin gấp một ngụm, lập tức trước mắt sáng ngời, nàng đang muốn dò hỏi khi. Cửa lại truyền đến một thủy thanh âm. Thủy Liên, đại hắc hôm nay tìm ta, nói hắn một cái thân thích ở huyện thành Tân Xây nhà, muốn tìm người làm điểm nhi gia cụ, hắn giới thiệu ta đi làm, quả cơm, một ngày còn cấp 5 mao tiền tiền công. Mục thủy từ ngoài ruộng trở về, lau một phen hãn, hưng phấn đối Chu Thủy Liên nói, đây là chuyện tốt a, muốn đi mấy ngày? Chu Thủy Liên tức khắc vẻ mặt vui mừng. Nói sống không nhiều lắm, liền đơn giản một ít gia cụ. 10 ngày liền không sai biệt lắm. Mục Thủy cũng là đầy mặt vui sướng. "Haiz, vậy ngươi liền đi thôi, trong nhà hiện tại cũng không gì sự, ta đi cho ngươi thu thập hành lý." Chu Thủy Liên buông trong tay đang ở ăn bánh, hai tay cũng ở bên nhau trà sát, "Liền vào nhà đi." "Cha, ngươi cứ yên tâm đi, trong đất việc nhà nông, ta chăm sóc." Mục tiểu thủ cũng thật cao hứng, rốt cuộc đây chính là kiếm tiền sự. "Cha, ta cũng muốn đi trong huyện một chuyến." Mộc Tú đương nhiên mở miệng nói: "Ngươi đi làm gì?" "Nhân gia chỉ cần nghề mộc." Mộc Thủy đối Mộc Tú giải thích nói: "Chính là, cha là đi làm việc, không phải đi học trợ, ngươi có thể hay không không cần thêm phiền." Mộc Tiểu Thụ nhìn Mộc Tú như vậy dính Mộc Thủy, không khỏi mở miệng giáo huấn nàng: "Cha, ngươi xem ta làm như vậy nhiều dư muối, muốn mang đi xem có thể hay không bán đi. Nhìn nhìn lại huyện thành hiện giờ làm cái gì kiếm tiền?" Ở trong thôn tin tức quá phong bế, cái gì cũng không biết, còn có trong nhà mua cái gì đều không có, đều phải đi mua điểm nhi. Mục Tú hạ quyết tâm, nhất định phải đi tranh huyện thành. Nay còn có thể bán tiền. Người thành phố sẽ mua cái này. Mục Thủy vẻ mặt hoài nghi. Ngươi một tiểu nha đầu, còn nghĩ kiếm tiền. Mục tiểu thủ cũng là đầy mặt không tin. Người thành phố liền thích an hiếm lạ ngọn ý, ngươi hỏi ta nương, ta kiếm như vậy nhiều tiền. Không đều là ở bệnh viện nấu cơm kiếm." Mục Tú trả lời nói, Mục Thủy cũng không có gì hành lý hảo thu thập, Chu Thủy Liên liền cho hắn mang theo một bộ tắm rửa quần áo, nàng mới vừa đi ra khỏi phòng môn, liền nghe được Mục Tú đặt câu hỏi. "Đúng vậy, nếu không phải Tú, sao có thể cấp Tiểu Hoa nhìn bệnh sau, còn có thể có tiền trả nợ?" Chu Thủy Liên gật gật đầu. Mục Thủy cùng Mục Tiểu Thụ đồng thời cho mạc, "Mục Tú nói rất đúng, nếu không phải tự mình trải qua, Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, cho người ta làm cơm, có thể như vậy kiếm tiền. Mục tiểu thủ tuy rằng sống lâu một đời, nhưng là rốt cuộc nàng tiếp chức cũng chỉ là cái nông thôn phụ nữ, chỉ biết vùi đầu làm việc, đối ngoại biên thế giới cũng không phải thực hiểu biết, hơn nữa nàng khi chết là 1999 năm, nàng tư tưởng cùng với ánh mắt, cũng chỉ có thể cực hạn ở ngay lúc này, liền tính là nàng trọng sinh, nàng cũng chỉ là tính cách cường ngạnh. Nhưng là kiến thức vẫn là xa xa không đủ. "Hành đi, ngày mai sáng sớm ta liền đi huyện thành, Tú đi theo cùng đi, ngày mai là làm thử, nhân gian nếu là xem ta tay nghề có thể, kia buổi tối ta đưa ngươi trở về, buổi sáng lại qua đi." Mục Thủy nghĩ nghĩ, mới đáp ứng rồi Mục Tú. "Thật tốt quá, ta đây đi trước chuẩn bị chuẩn bị." Mục Tú trong lòng thập phần nhảy nhót, nàng rốt cuộc có thể tìm cái lý do chính đại quang minh cải thiện trong nhà thức ăn. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Thủy ôm cái bình, Mục Tú Công Sở Che, hai người cùng nhau ngồi trên đi huyện thành xe khách. Lảo đảo lắc lư hơn 1 giờ, cuối cùng là đến huyện thành. Trấn Bình huyện thành cũng không tính rất lớn, Mục Thủy đã tới rất nhiều lần, còn tính nhận thức mấy cái đường phố. "Cha, ngươi mau đi đi, bằng không một lát liền chậm, chờ đến trời tối, ta ở nhà gan nơi này chờ ngươi." Mục Tú kết quả Mục Thủy trong lòng ngực cái bình, thúc giục nói: "Ngươi chú ý an toàn." Đừng tùy tiện cùng người đi rồi, trạng vạng nhất định phải ở cuối cùng nhất ban xe chuyến xuất phát phía trước ở chỗ này chờ ta, nghe hiểu chưa? Mục Thủy không yên tâm hỏi. Ta đã biết. Mục Tú vây vây tay, liền cùng Mục Thủy đường ai nới đi. Mục Tú lên qua, đem đợi sau dưa muối căn cứ phân loại hủy đi bao, mỗi dạng đều là một tiểu vại, hôm nay mang đến cấp khai dưa muối cửa hàng Tôn Hạnh Phúc nếm thử. Nàng cầm Tôn Hạnh Phúc lưu lại địa chỉ, một đường hỏi qua tới. Quả nhiên nhìn đến cách đó không xa, một gian nguyệt 30 mét vuông cửa hàng, trước cửa bãi một người cao cái bình, mặt trên viết, tôn thị dưa muối. Cửa hàng nội, là 7-8 cái màu đen cái bình lớn, mỗi cái cái bình mặt trên đều đánh dấu dưa muối tên. Tôn hạnh phúc cùng một vị tuổi trừng 40 tuổi tả hữu nữ tử, đang ở trong tiệm, tôn hạnh phúc cầm lông gà thảm, đem cái bình thượng phủ hồi đạn đi. 1979 năm tháng 10 lúc sau. không chỉ có bắt đầu rồi trách nhiệm điền phân chia, còn cho phép một bộ phận người kinh thương, nhưng là rất nhiều vật dụng hàng ngày cùng thường dùng đồ vật, vẫn là muốn bằng mượn phiếu gạo cùng bố phiếu ở chỉ định địa phương mua sắm. Chương 71 bán dưa muối. Trước mắt vật tư thập phần bần cùng, cho dù có chút nhân thủ chúng có tiền, cũng không nhất định có thể mua được muốn vật phẩm. Tôn Hạnh Phúc cũng chính là thuận theo chính sách, mới phản hương trở về khai một gian dưa muối cửa hàng. Đầu năm nay Trong thành mới mẹ đồ ăn không hà mua, mọi nhà mua đốn đều không thể thiếu dưa muối, dưa muối chính là thực nhật tiêu, thứ này có vị, ăn muối cơm, liền muối đều tỉnh, trong nhà nghèo, trưng điểm bánh bột báp, một đĩa nhỏ dưa muối, chính là một bữa cơm. Mục Tú gỡ xuống sọn, đem chuẩn bị tốt dưa muối toàn bộ thả đi vào, sau đó lại cong lên tới, đi vào dưa muối phô. Tôn thúc sớm. Mục Tú tra hỏi. Tôn Hạnh Phúc xoay người lại, nhìn đến Mục Tú rất là kinh ngạc, Mục Tú, sao ngươi lại tới đây? Hạnh Phúc, đây là ai a? Trên quầy hàng đứng trung niên nữ tử hỏi. Đây là thuê ta cha phòng ở kia gia tiểu cô nương, lần trước ta cho ngươi nói qua. Tôn Hạnh Phúc đối trung niên nữ tử giới thiệu xong, tiếp theo còn nói thêm, "Mục Tú, đây là ngươi tôn gì?" Tôn gì hảo? Mục Tú lập tức nói ngọt kêu lên. "Tôn Hạnh Phúc thế tử." Gật gật đầu, không hề ngôn ngữ. Tôn Tú Lần trước nghe thôn chi thư nói, ngài khai chính là dưa muối cửa hàng, ta liền làm vài loại dưa muối, làm ngài nếm thử, nhìn xem ta tay nghề như thế nào. Mục Tú đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Tôn Hạnh Phúc. Tôn Hạnh Phúc dưa muối cửa hàng khai có một đoạn thời gian, doanh số còn xem như có thể, nhưng là lăn qua lộn lại cũng chính là một ít cải bẹ, hàm củ cải ti, hàm rau cải ti linh tinh. Huyện thay người nhiều, mỗi ngày thật là có không ít người lại đây mua sắm. Nhưng mà một ít lão khách hàng lại là tán gẫu rằng hy vọng có thể ăn đến càng nhiều chủng loại dưa muối, rốt cuộc hiện tại đồ ăn thiếu lại không hà mua, dưa muối lại ăn với cơm lại so mới mẻ đồ ăn tiện nghi. Không chuẩn mục tú mau toại tự đề cử mình, thật đúng là có thể mang đến không giống nhau hương vị. Hành, lấy ra tới nếm thử. Tôn Hạnh Phúc chỉ chỉ cửa hàng bên trong cái bàn, ở bên cạnh ngồi xuống. Mục Tú đem trong lòng ngực cái bình đặt lên bàn. Đàng ra tay đem sọt gỡ xuống, đặt ở một bên, đánh tiếp khai cái bình, tức khắc một cổ tử toan vị xông vào mũi. Tôn Phúc mượn chiếc đũa dùng một chút. Mục Tú nói, Tôn Hạnh Phúc từ bên cạnh rút ra một cái cái muỗng, lại lấy ra một cái chén nhỏ, đưa cho Mục Tú. Ngày thường hắn muốn múc dưa muối, bị không ít cái muỗng cùng chén nhỏ. Mục Tú từ cái bình múc một cái muỗng mang chua, đảo tiến trong chén, đưa cho Tôn Hạnh Phúc. Này hương vị, nghe lên tuy rằng toan, Nhưng cái này hương vị giống như lại không phải giấm toan vị, so giấm chua giống như lại nhiều một tia thanh hương. Tôn Hạnh Phúc trước liền chén nhỏ nghe nghe, lúc này mới giơ lên chiếc đũa, kẹp thượng một cây măng liều, tả hữu nhìn xem. Nhan sắc trắng nõn, cân cân thủy nộn, bán tướng cũng không tồi. Nói xong lúc sau để vào trong miệng, tinh tế nhai nhai, vị thực giòn, cái này toan hương vị rất là đặc biệt, toan cảm lâu dài gái đúng chỗ ngứa, cái này thoạt nhìn như là măng. Tôn Hạnh Phúc đem dưa muối nuốt xuống đi sau, hơi mang nghi vấn nhìn Mục Tú. "Tôn thúc, ngài thật là kiến thức rộng rãi, này thật là măng, ta đem nó yếm thành măng chua." Mục Tú cười cười trả lời nói: "Cái này Tôn vị, ngươi là dùng cái gì giấm?" Trước mắt dấm nhưng không tiện nghi à, dùng để làm dưa muối nói, phía tổn sẽ cao thượng rất nhiều, dưa muối vốn dĩ chính là chiếm tiện nghi mới có người mua, nếu giá cả quá cao, bán không ra đi làm sao bây giờ? Tôn Hạnh Phúc hơi mang thử hỏi. Mục Tú nghe xong cười, giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói, "Chính là ta nói, này mang chua vô dụng giống đâu." "Vô dụng lắm?" "Cái cái này toan vị từ đâu tới đây?" Tôn Hạnh Phúc tò mò hỏi. Trấn Bình huyện ở Hoa Hạ quốc tây bắc mà, khi đó giao thông tin tức đều không phát đạt, giống loại này chính mình lên men đồ chua loại dưa muối, cơ bản liền không ai gặp qua. Tôn Hạnh Phúc tuy rằng kiến thức nhiều một ít Nhưng là cũng chỉ là so người bình thường nhiều chút mà thôi, Tôn Hạnh Phúc cũng là lần đầu tiên ăn đến như vậy đồ chua. Đây là mang tự thân lên men ra tới ton vị, loại này lên men ra tới dưa muối gọi là đồ chua, so liền dùng muối ướp ra tới hương vị muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa a, hơi nước còn có thể bảo trì, ăn lên càng thêm ngon miệng, chính yếu bất luận cái gì gia vị đều không cần, phí tổn càng vì tiện nghi. Mục Tu thiếu ngữ doanh doanh nói, Ngươi nói rất đúng. Trì Tư Vĩ đi lên nói, "Này đồ chua liền so khác dưa muối vị tốt hơn rất nhiều." Tôn Hạnh Phúc nghe liên tục gật đầu. Mục Tú tiếp tục còn nói thêm, "Giống nhau dưa muối đối mặt khách hàng đáng người, đều là người thường, ra, khó đăng nơi thanh nhã." "Đúng vậy, này dưa muối, nhiều nhất cũng chỉ là chúng ta như vậy dân chúng trên bàn đồ ăn, an chính là một cái hàng ngon giá rẻ, trông cậy vào bán dưa muối kiếm đồng tiền lớn là không có khả năng, cũng chỉ là có thể cố được gấm nó no thôi." Tôn Hạnh Phúc phát ra một tiếng cảm thán. "Ta là không có gì phương pháp, Tôn thúc, ngài nhưng thật ra có thể thử xem, lão vịt măng chua canh, măng chua cá, xào măng chua, này đó đồ ăn làm ra tới hương vị đều phi thường không tồi, có thể bán được nhà ăn hoặc là tiệm cơm, làm cho bọn họ nấu ăn làm canh dùng, nếu tiệm cơm làm hảo, liền phải từ ngài nơi này mua sắm, đây chính là trường kỳ mua bán." Một tú tử tự kể ra, Bên cạnh Tôn Hạnh Phúc nghe đôi mắt đều đăm đăm. Mấy ngày này, chính sách buông lỏng rất nhiều, hắn bằng hữu ở tỉnh thành khai ra tiệm cơm, nghe nói sinh ý đặc biệt hỏa bạo, Tôn Hạnh Phúc cũng muốn thử xem khai cái tiệm cơm, nếu có mấy thứ đặc thù mới mẻ đồ ăn, kia khẳng định có thể hấp dẫn không ít khách nhân. "Hạnh, ta trước thử xem, cho rằng ra tới hương vị như thế nào, bất quá, này mang chua liền tính không làm thành đồ ăn, buổi sáng xứng cái cháo ăn." cũng lạt rải mái thanh tân ngôn miệng. Tôn Hạnh Phúc nói tới đây, cười cười, ngươi này tiểu nha đầu, khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ chạy như vậy xa, cho ta nếm cái này, nói đi, này măng chua, ngươi chuẩn bị bán thế nào? Tôn thúc, ta liền biết, cái gì đều không thể gạt được ngài. Mục Tú liền thích cùng Tôn Hạnh Phúc người như vậy giao tiếp. Như vậy đi, một mao tiền một cân, rốt cuộc nó cũng coi như là hiếm lạ vật, sẽ làm người không nhiều lắm, hơn nữa Này lột mang cũng thực vất vả. Mục Tú một đường lại đây đã hỏi thăm qua, hiện giờ dưa muối đều là 5 phân tiền một cân, nàng đồ vật hiếm lạ một chút, một mao tiền cũng không tính quý. Cái này mang chua trước muốn 20 cân tới, ta nhìn xem bán như thế nào lại nói. Tôn Hạnh Phúc gật gật đầu, Mục Tú nói giá cả còn xem như hợp lý. Ta này còn có khác dưa muối, Tôn thúc ngài cũng nhìn xem đi. Mục Tú hỏi. "Hảo." Tôn Hạnh Phúc muốn nhìn Mộc Tú có thể lấy ra tới nhiều ít hắn chưa thấy qua dưa muối. Kết quả, Tôn Hạnh Phúc thật là mở rộng tầm mắt. Mộc Tú tới phía trước liền đem trong không gian túi trang dưa muối, hủy đi đóng gói túi, dựa theo chủng loại, lô hàng ở mười mấy tiểu bình, mỗi dạng đều là một cân bộ dáng, giống phao cải trắng, cay rát củ cải làm, đậu tương đồ ăn, tương bắt bảo, cay rát dính, ngở hương tương trở mười loại bất đồng dưa muối toàn bộ đem ra, bày tràn đầy một bàn. Tôn hạnh phúc đôi mắt đều trứng lớn, vẻ mặt không thể tin được. Này, đây đều là người làm. Trưng 72 bán dưa muối 2. Đúng vậy, nếu có thể cho ta càng nhiều tài liệu, ta còn có thể làm ra thật nhiều dạng đâu. Mục tú lấy ra tới dưa muối cũng đều là trải qua suy xét mới lựa chọn ra tới. Này đó dưa muối nguyên liệu đều là chút cải trắng, củ cải, nấm hương, rau cải, ớt hay, đầu tương linh tinh. Nông hộ đều có thể lấy ra tới nguyên vật liệu. Tôn Hạnh Phúc đem bình nhất nhất mở ra, mỗi dạng đều gấp một chiếc đũa, bắt đầu nhấm nháp, từ lệ nhất khẩu, liền đôi mắt sáng lên tới, vẫn luôn nhấm nháp đến cuối cùng, đó là kia phó không thể tưởng tượng biểu tình. Mục Tú, này đó dưa muối, đều là ngươi làm được. Tôn Hạnh Phúc lại lần nữa hỏi. Đối hoa. Mục Tú dứt khoát trả lời nói, Mục Tú lao công đặc biệt chú ý một cái ẩm thực khỏe mạnh. Mục tú trong nhà dưa muối gia vị liêu, cơ bản đều là mục tú chính mình thân thủ làm, mấy thứ này làm lên cũng hoàn toàn không phức tạp, mục tú một chút đều không chột dạ. Quả thực là ăn quá ngon, này kim chi cùng củ cải ti, ta cũng ăn qua không ít, nhưng là, ngươi làm cái này hương vị phá lệ đặc biệt, còn có cái này nấm hương tương, ta là lần đầu tiên nếm đến, hương vị tươi ngon, nấm hương viên viên no đủ, miệng đầy đều là tiên hương hương vị. Tôn hạnh phúc chép chép miệng. Có chút dư vị vô cùng. Làm này đó dưa muối nhưng phí công phu, hơi chút qua loa điểm, liền làm chuyện xấu, hoặc là thời gian không nắm giữ hảo, hương vị cũng đều sẽ không giống nhau. Mục tú cô ý một bộ này đó đều rất khó làm bộ dáng. Ngươi nói rất đúng, đây đều là ai dạy ngươi làm. Tôn hạnh phúc thử hỏi. Ta chính mình sờ soạn ra tới. Mục tú cô ý tạm dừng một chút, ấp á ấp đúng nói. Thật là lợi hại, làm thực không tồi. Tôn Hạnh Phúc nhìn đến một túi dáng vẻ này, có chút hiểu rõ với tâm, loại này tay nghề, ước chừng khẳng định là tổ truyền đi, tiểu cô nương không muốn nhiều lời, hắn cũng liền không hề truy vấn, chỉ là nói, ngươi này đó cũng đều các làm 20 cân, cùng nhau đưa lại đây. Tôn thúc, này đó muốn quý điểm nhi một túi tính tính không gian chữ hàng, còn hảo này đó dưa mối lúc trước mua thời điểm mua nhiều, đều là mấy trăm kiện bán sỉ, 20 cân nhưng thật ra có thể lấy ra tới Dù sao nàng hiện tại là thiếu tiền, có thể đem này đó đều đổi tiền là được. Hà la, này nếm một chút, liền biết bên trong thả không ít gia vị. Tôn hạnh phúc là làm này hành, đương nhiên minh bạch. Nấm hương tương muốn quý điểm, hai mao tiền một cân, còn lại đều là 5 phần tiền một cân. Mục Tú trong lòng thở dài, này đó dưa muối, đều là mấy chục khối mua, hiện giờ cũng chỉ có thể bán mấy mao tiền. Cái này nấm hương tương, bán so trứng gà đều quý. cũng không biết ăn người nhiều hay không. Tôn Hạnh Phúc nghe được giá cả, có chút do dự. Tám mao tiền trứng gà nhiều nhất mua hai cái, một đốn liền ăn xong, rồi, này một cân nấm hương tương, chính là có thể trên đỉnh vài thiên đồ ăn tiền, lại nói, hiện giờ, trong tay dư dả người cũng nhiều, nhà ai cũng có thể ra khỏi này tám mao tiền nếm thử mới mẹ đi. Mục Tú nói nói rất có đạo lý. Vậy như vậy đính xuống dưới, ta tính hạ bao nhiêu tiền? Tôn Hạnh Phúc cũng là cái quyết đoán gan lớn người. Mang chua là 20 cân, 2 đồng tiền, hai đồng tiền, ngắm hương tương là 4 đồng tiền, còn lại chính là 10 dạng, cũng chính là 10 đồng tiền, này tổng cộng là 16 đồng tiền, còn có ngươi lấy ra tới đặt ở nơi này này đó, tính một đồng tiền, tổng cộng cho ngươi 17 đồng tiền. Tôn Hạnh Phúc bạch bạch bạch kích thích bản tính, thực mau liền tính hảo, hướng về phía quầy hồ, hoàng thú, cho ta lấy 10 đồng tiền. Tôn Hạnh Phúc thê tử hoàng thú Nghe được trượng phu nói, xoay người đi vòng trong, chỉ chốc lát sau, liền ra tới, đem tiền đưa cho Tôn Hạnh Phúc, đồng thời lại tò mò nhìn thoáng qua một túi. Hoàng Thư đối với trượng phu quyết định, trước nay đều là duy trì phu thê nhiều năm như vậy, nàng biết trượng phu sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. "Tới, ngươi đến đến, trước phó cho ngươi một nửa, tính làm tiền đặt cọc, còn lại đuôi khoản, chờ đem dưa muối toàn bộ đưa tới thời gian, lại cho ngươi." Tôn Hạnh Phúc qua tay liền đem tiền cho mục tu. Mục tu đếm đếm, sau đó từ giữa rút ra một đồng tiền, đưa cho Tôn Hạnh Phúc cười nói, "Tôn thúc, ta lấy ra tới này đó coi như là đưa cho ngài, ngài giúp ta nhiều như vậy vội, đây cũng là ta một ít tâm ý, ngài nhưng ngàn vạn đừng ghét bỏ, chính là chút không đáng giá tiền đồ vật." "Ai, ngươi nha đầu này, đủ rộng thoáng." Kia thúc liền nhận lấy, "Về sau có gì sự liền tìm thúc, thúc có thể giúp đỡ vội nhất định giúp." Tôn Hạnh Phúc nghe được Mục Tú nói như vậy, liền không có lại cự tuyệt, nhận lấy một túi này đó đưa muối. Tôn Hạnh Phúc đạo cũng không phải tham Mục Tú điểm này nhi đồ vật, mà là hắn cảm thấy Mục Tú ra điều kiện như vậy kém, có tâm giúp một phen, cho nên mới đem này đó Mục Tú cho hắn thi an đưa muối cũng coi như thượng tiền. Một đồng tiền tuy rằng với hắn mà nói không tính nhiều, nhưng là đối Mục Tú ra tới nói lại cũng không phải một cái số nhỏ tự, Mục Tú nói như thế đưa liền tặng. Thật lạ là làm hắn có chút lau mắt mà nhìn, cái này tiểu nữ hài, đảo thực sự có chút giống làm buồn bán liêu. Tiên quân phải cẩn thận thu hảo." Tôn Hạnh Phúc dặn dò nói, "Yên tâm đi, Tôn thúc, ta đây liền đi trước, quá 10 ngày, ta lại qua đây cho ngài đưa dưa muối." Mục Tú Úc cũng lên sọt chuẩn bị rời đi. "Ngươi lúc này làm gì đi? Ngươi một người tới?" Tôn Hạnh Phúc không yên tâm hỏi. "Ta cùng cha ta cùng nhau tới, hắn giúp người khác làm nghề mục." Ta lúc này đi trên đường đi dạo, còn muốn lại mua điểm nhi đồ vật, chế chút nhi cùng hắn cùng nhau về nhà. Tiểu cô nương một người đừng chạy loạn, tìm được cha ngươi sau liền chạy nhanh trở về đi. Tôn Hạnh Phúc dặn dò nói. "Ai, được rồi." Mục Tú phất phắt tay, liền rời đi. "Lão Tôn, ngươi đều không sợ, mua như vậy nhiều, bán không ra đi." Hoàng Thú ở quay phía sau vẫn luôn nghe hai người nói chuyện với nhau, lúc này nàng xem Mục Tú đi rồi, nhịn không được hỏi. Khẳng định không thành vấn đề, dân chúng trên bàn, nhất không thể thiếu chính là dưa muối. Lúc này, người đem vừa rồi trên bàn dưa muối đều đảo ra tới, mỗi dạng đều cắt nát điểm, đặt ở tiểu cái đĩa, mang sang tới, phóng nơi này một loạt. Tôn hạnh phúc nói. Hoàng Thúy xem tôn hạnh phúc nói như vậy khẳng định, cũng liền không hề nhiều lời, dựa theo hắn phân phó, đem dưa muối cắt nát, vưng ra tới. Ở thiết dưa muối thời điểm, nàng vốn di chỉ là tưởng nếm một ngụm, Không nghĩ tới, một ngụm đi xuống, lại nhịn không được ăn một lát, cuối cùng đem này đó dưa muối thay phiên nếm cái biến sau, tự mình lẩm bẩm, thật không nghĩ tới, này tiểu cô nương, làm được dưa muối, thật đúng là không tồi, cùng bình thường dưa muối so sánh, hương vị hảo quá nhiều, sẽ không hàm á miệng. Hoàng Thúy cuối cùng bưng một loạt tiểu cái đĩa đi ra, nhất nhất dọn xong. Chỉ cần tới mua dưa muối, đều có thể miễn phí thi ăn một chút, trước đem thanh danh đánh ra đi. Tôn hạnh phúc thực hiệu được marketing. Hành, đều nghe ngươi. Hoàng Thúy trên mặt lộ ra chờ mong, nàng đống nhiên cảm thấy, này đó dưa muối khẳng định sẽ bán thập phân hỏa. Mục tú rời đi tôn hạnh phúc dưa muối phô, xem sát trời còn sớm, liền ở huyện thành bên trong chuyển động, nghiêm khắc đi lên linh giảng, đây là nàng lần đầu tiên dạo chấn bình huyện thành. Trưng 73 tiếp tục kiếm tiền. Huyện thành cùng tỉnh lị so sánh với, tự nhiên là kém rất nhiều. Nhưng là so nông thôn lại muốn náo nhiệt phùn hoa, trên đường cũng có một ít tiểu cửa hàng, không giống nông thôn, chỉ có phiên chợ mới có thể có cái gì nhưng mua. Một chín bảy tám năm, mười một giới tam trung toàn hội đưa ra đối nội cải cách, đối ngoại mở ra chính sách. Đối nội cải cách trước hết bỏ lệnh cấm công thương nghiệp, nhưng là này chính sách chân trinh chứng thực xuân giới, đã là 1979 năm 6 tháng cuối năm, một tú ở tỉnh thành thời gian, tỉnh thành còn không có chứng thực. Không mí tới, ở hồi nông thôn bận rộn trong khoảng thời gian này, trong huyện đều đã bắt đầu bương lỏng, có thể cá nhân kinh thương, chẳng qua vẫn là quản lý tương đối nghiêm khắc, cần thiết thân thể người làm hướng khu chức thuộc đưa ra xin, kinh chủ quản bộ môn đưa ra cụ thể ý kiến, lại từ công thương cục xét duyệt sau ban bố buôn bán giấy phép. Đa số người đối quốc gia cổ vũ thân thể tư doanh kinh tế phát triển một chuyện còn tâm tồn nghi ngờ, nhóm đầu tiên gan lớn người, đại đa số đều là làm sửa chữa lắp ráp. cắt tóc, may, đưa sáng cửa hàng, tạp hóa cửa hàng cùng tiểu thực cửa hàng. Bất quá tiểu quán người bán rong vì lẩn tránh nguy hiểm, ở buôn bán giấy phép xin thượng, đại bộ phận viết đều là thí buôn bán. Đồng thời, bởi vì chính sách không trong sáng, công thương cục ở phát giấy phép thời gian mình xác báo cho xin người, giấy phép chỉ có thể cá nhân sử dụng, không thể thuê cùng làm rút. Đối với trên đường cái loại này lưu động lái buôn, vẫn là sẽ bắt lại, Chợ đen vẫn như cũ là không cho phép tồn tại. Mục Tú một đường đi tới, nhìn đến những cái đó treo trương thị may áo, bánh thị sửa chữa, lau tô cắt tóc chiêu bài, trong lòng đã sáng tỏ, kế tiếp mấy năm, đem có rất nhiều người kinh thường, cả nước đem tiến vào bay nhanh phát triển chung. Chỉ là, hiện giờ nông hộ không thể kinh thường, quốc gia chính sách quy định nông thôn xã viên không được bỏ nông kinh thường, nhưng là cho phép bọn họ lấy đội, xã danh nghĩa, buôn rau dưa, tiêu thụ lương thực. Mộc Tú Hoa một mau tiền đi ven đường cắt tóc, lúc này mới nghe được này đó, này tin tức làm nàng rất là thất vọng, các nàng cả nhà đều là nông thôn xa viên, muốn khinh thường nhất định phải trải qua đội sản xuất danh nghĩa. Xem ra vẫn là không thể quang minh chính đại bán đồ vật, bằng không bằng vào không gian đồ vật, khai cái tiệm tạp hóa, thực mau là có thể thoát khỏi nghèo khó lầm dầu. Ai, thật là, này khuê nữ ngày mai kết hôn, thượng chu đều cùng vài người nói tốt. cùng nhau xếp hàng mua thịt, ai biết, này tính đến tính đi, còn thiếu 5 con gà cùng mười mấy cân thịt heo, thật là sầu đã chết. Một đạo mang theo hạ xuống thanh âm ở Mục Tú phía sau vang lên. Mục Tú quay đầu, vừa lúc nhìn đến chỗ ngoặt chỗ, hai vị lão thái thái một bên nói chuyện vừa đi tiếng náo nhỏ, Mục Tú chạy nhanh theo đi lên. Hai đại tỷ, khuê nữ kết hôn là hỷ sự, hiện giờ thịt khó mua, mỗi bản thiếu thượng điểm nhi, mọi người đều sẽ lý giải. Mặc khắc một đạo trầm ổn thanh âm khuyên nhủ: "Mùa xuân ra, chúng ta thời gian kia kết hôn, nhiều khó coi, hiện giờ hai tử kết hôn, lại là cao gả, đệ nhất không nghĩ lại làm hài tử chịu uy quất, đệ nhị cũng không nghĩ làm thông gia khinh thường chúng ta, lúc trước chính là nói tốt, nhà ta ra thịt." Hắc đại tỷ có chút phiền muốn nói: "Nay ngày mai giữa trưa bàn tiệc, trước mắt cũng không còn kịp rồi, không được nói, đi chợ đen thượng đâm đâm vận khí đi." Mùa xuân ra thở dài. Ta lúc này lại đi vương gia tẩu tử nơi đó đi xem một chút, xem nàng còn có thể làm ra nhiều ít à. Sau đó lại đi tranh chợ đen nhìn xem, ngươi đi về trước đi, ta đi rồi." Hách đại tỷ nói xong lúc sau, liền quay hướng bên trái tiểu đạo. Mục tú mọi nơi vừa thấy, lập tức cũng quẹo vào bên cạnh bên trái tiểu đạo. Hai điều tiểu đạo là song song, mục tú một đường chạy chậm, rốt cuộc chạy ra, về phía trước nhìn lại, Vừa rồi vị kia nói chuyện hách đại tỷ sắc mặt nghiêm chỉnh vội vàng hướng nàng đi tới. Mục Tú ở sọt trang thượng năm con gà, còn có thịt heo, nàng làm bộ thần sắc vội vàng nên diện đi qua đi, hai người cứ như vậy đánh vào cùng nhau. Ai du, ai du. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, Mục Tú thuận thế ngã xuống đất, sọt gà lộ ra tới một con. Thiên a, ta gà. Mục Tú chạy nhanh đứng lên, trên người hôi đều không kịp chụp đánh. Liên Vội vàng đem lộ ra một nửa gà nhét vào sọt, xoay người muốn đi. Hách đại tỷ thì tại nhìn đến gà lúc sau, đôi mắt đều sáng, nàng trách cứ nói lập tức dừng, tiến lên liền ngăn cản Mộc Tú. "Tiểu cô nương, chờ một chút. Ngươi làm cái gì?" Mộc Tú làm bộ vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. "Tiểu cô nương, ngươi nải gà từ nơi nào làm cho?" Hách đại tỷ bài trừ tôi cười, thần lực làm chính mình thoạt nhìn ôn hòa. "Ta chính mình nuôi trong nhà." Mộc Tú nói: "Ngươi có phải hay không chuẩn bị đem gà bán đi đâu?" Hách đại tỷ mở miệng hỏi. Mộc Tú làm bộ kinh ngạc bộ dáng trả lời nói: "Ngươi như thế nào biết?" Hách đại tỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem Mộc Tú ăn mặc, chính là trong nhà nghèo khó, sao có thể bỏ được ăn gà, vừa thấy chính là lấy ra tới bắng ra. "Ngươi đừng động ta làm sao mà biết được, ngươi có bao nhiêu gà, ta toàn muốn." Hách đại tỷ trực tiếp từ trong túi lấy ra tới tiền. Đại nương, đây là nhà ta dưỡng gà, có 5 con, trong nhà cần dùng gấp tiền, ta nương liền đem gà giết, làm ta mang ra tới bán. Mục Tú nói. Hai đại tỷ nhìn Mục Tú nói không giống làm bộ, hơn nữa, nàng đi cái này phương hướng, cũng đúng là muốn đi chợ đen lộ, vì thế nàng liền mở miệng nói, hiện giờ thị trường giới, một cân thịt gà là một khối tam một cân, ta ra một khối tiền năm một cân, ngươi bán hay không? Đại nương, Ngay cái này rơi có chút thấp đi. Mục tú giả bộ vẻ mặt khó xử bộ dáng, nếu thị trường giới là một khối tám, như vậy chợ đen ít nhất cũng đến hai khối tiền đi. Vậy một khối tám, tiểu cô nương, ngươi xem như vậy được chưa? Nay gà ta là làm rượu dùng, lúc này mới mua nhiều như vậy, bằng không ai có thể một hơi mua 5 con a. Ngươi này liền tính cầm đi bán, hôm nay nếu là bán không ra đi, ngày mai đã có thể không hà bán. Hắc đại tỷ nhìn trước mắt tiểu cô nương do dự, nàng lại bỏ thêm giá cả, sau đó khuyên: Thành, kia thành rau, ngài xem xem, này thịt gà nhiều mới mẻ a, đều là buổi sáng mới giết." Một tuốc xốc lên sọ, lộ ra bên trong gà. Hắc đại tỷ đầu duỗi lại đây, nhìn đến bên trong đồ vật, tâm hoa nộ phóng, ám đạo: "Thật là hôm nay đi rồi đại vận, này thịt gà, xem màu sắc liền biết, mới giết không lâu, còn là phi thường mới mẻ." Tiểu cô nương Thật là cảm ơn a, gì? Nơi nơi này như thế nào còn có thịt heo. Hắc đại tỷ mắt sáng, một chút liền thấy được mục tú sọt thịt heo. Ngươi muốn làm cái gì? Mục tú vẻ mặt cảnh giác hỏi ngược lại. Nay thịt heo cũng đều bán cho ta đi. Tiểu cô nương, ta là có cần dùng gấp, thật là cảm ơn ngươi, thịt heo ta cũng sẽ không mệt ngươi. Hiện giờ trên thị trường thịt heo là 9 mao 5 phân tiền, như vậy đi, ta ra một khối nhị một cân. Này đó ta đều phải. Hách đại tỉ nôn nóng nói. Đại nương, ngươi cũng biết, này bán thịt cũng là yêu cầu phiếu thịt cũng không trách Mộc Tú luôn là trả giá, mà là ở tỉnh Thành Khi, chợ đen thịt giới đều là 2 đồng tiền. Cái này hách đại tỉ cấp giới vị cảm giác luôn là không thật ở. Ngươi này tiểu cô nương, vậy một khối năm, ngươi xem thành không. Trưng 74 bạn bố. Kêu Thành đi. Mộc Tú nghĩ đến tỉnh Thành cùng huyện Thành Thu vào vẫn là tồn tại trên lệnh giá. Cái này giá cả cũng coi như là công đạo, vì thế liền đồng ý. Thiếu cô nương, ngươi thật là thiện tâm, nay tổng cộng nhiêu ít cân? Nghe được Mục Tú đáp ứng rồi, Hắc đại tỷ cũng nhẹ nhàng thở ra, Mục Tú giá cả so chợ đen vẫn là tiện nghi một chút. Mục Tú nhanh nhẹn lấy ra cân, gà đặt ở cùng nhau cân hảo, lại lấy ra tới thịt heo, đại đường, gà tổng cộng là 21 cân, thịt heo buổi sáng ta mua là 10 cân, nay tổng cộng là 46 khối 5. Ngài tính hạ đúng hay không? Mục Tú nhanh chóng tính nhẩm hảo. Ngươi này tiểu cô nương, tính toán như vậy lợi hại. Hắc đại tỷ túi đầu tính trong chốc lát, thật là 46 khối 5, nàng nhanh nhẹn số hảo tiền, đưa cho Mục Tú. Mục Tú tiếp nhận tiền, đếm một lần, bên người phóng hảo, liền chuẩn bị rời đi. Tiểu cô nương, lúc này mới ra tới chính sách, quốc gia nói muốn giúp đỡ nâng hộ, về sau ngươi lại có gà vịt thịt heo cùng trứng gà nói, liền tới tìm ta. Ta cùng ta kia giúp lao tỉ muội, một phen số tuổi, khác không gì yêu thích, chính là thích ăn." Hách đại tỷ cười cười, tiếp theo còn nói thêm, "Nhà ta ở tại Nam phố thứ 9 ngõ nhỏ 101 hào, ngươi đã kêu ta hách đại đường, ngày thường, ngươi lại ra đều ở nhà, ta trở về cho hắn công đạo một chút, chờ đến năm trước, nhà ngươi nếu là còn có thịt linh tinh, liền tới đây một chuyến, chúng ta yêu cầu rất nhiều thịt." "Tuất, hách đại nương." Chỉ là này giúp đỡ là có ý tứ gì? Mục tu sửng sốt một chút, thử hỏi. Tiểu cô nương, ta hiện tại có việc, cũng không kịp nói tỉ mỉ, dù sao chính là có thể miễn phí từ chính phủ lĩnh gà vịt heo hấu loại, ngươi về nhà hỏi một chút đại nhân sẽ biết, ta đi trước gà. Hách đại nương vội vàng nhà mình nữ nhi hôn sự, nàng liền đại khái nói hạ, sau đó đem thịt gà cùng thịt heo phóng tới trên tay giỏ che liền rời đi. Mục tu mãn đầu góc nghi vấn, xem ra, Này chỉ có thể trở về hỏi một chút thôn chi thư, nhìn đến đế có cái gì tân chính sách ra tới. Lần này Mục Tú vào thành, chứ bỏ muốn bán ra một ít đồ vật kiếm tiền ở ngoài, còn phải vì mang về đồ vật, tìm cái lấy cớ. Mục Tú chuẩn bị cho đại gia đều làm một bộ quần áo mới, lúc này, đại gia quần áo đều là nhìn bài một điệu, cơ bản đều là màu xám, màu đen quần áo, tiểu tức phụ nhóng còn hảo điểm nhi, xuyên điểm màu đỏ sẫm, hoặc là thổ hoàng sắc quần áo. Ở viện thành cùng tỉnh thành, mã đường cái đều là màu lam đồ lao động cùng màu xanh lục quân trang, mỗi người đều là chỉ ái lục trang không yêu hồng trang, chỉ là theo người trẻ tuổi tư tưởng mở ra, chậm rãi, trang phục mới bắt đầu chậm rãi có biến hóa. Mộc Tú trong không gian tuy rằng có kim chỉ cùng máy may, chính là nàng trước mắt không thể dùng, chỉ có thể vất vả chu thủy liên thủ công khâu vá. Mộc Tú ở trong không gian chọn lựa, không có màu xanh biển, thổ hoàng sắc như vậy nhan sắc chỉ có thể tìm ra cùng loại cái này, niên đại cái loại này màu xanh ngọc, ám màu vàng miên lụa bố, tính toán lần này mang về, làm vài món quần áo. Này đó miên lụa bố cùng lập tức vài dệt vẫn là có điều bất đồng, bất quá Chu Thủy Liên thật lâu không có mua quá vải, lửa gạt một chút liền đi qua. Một túi mua xong bố, liền chuẩn bị đi may vá cửa hàng, nhìn xem hiện giờ đều lưu hành cái gì quần áo, nàng có thể cho Chu Thủy Liên cấp một thủy cùng nàng làm vài món quần áo. Bất quá lúc này đã tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, Mục Tú tùy tiện vào một nhà tiểu thực cửa hàng, muốn một chén mì thịt thái sợi điều, chỉ la mặt vừa lên tới, Mục Tú nhìn liền không có muốn ăn. Trong chén đều là váng dầu hoa thịt mỡ tái đinh, cùng đậu xanh lớn nhỏ giống nhau đại, vô luận là ăn mì vẫn là ăn canh, đều tránh không khỏi này đó thịt mỡ, cái này làm cho không yêu ăn thịt mỡ Mục Tú, quả thực là khó có thể nuốt xuống, nhưng là nhìn xem bên người khách hàng Từng bước, từng bước ăn đầy miệng du quanh, phùng chén cũng uống mùi ngon. Một tú cường chống ăn hai khẩu, thật sự là nhị không có biện pháp ăn, vì thế nàng buông xuống chiếc đũa tính tiền, một chén mì thịt thái sợi năm mao tiền, nàng đi ra môn khi, còn nghe được bên trong có người đang nói chuyện. Cái này tiểu cô nương, thật là lãng phí, không ăn mấy khẩu sẽ không ăn. Ai, hiện giờ nhật tử, so với chúng ta thời gian kia hảo quá nhiều, đứa nhỏ này nhóm đều bắt đầu lãng phí. Mục Tú không khỏi bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, nếu các ngươi biết về sau 80 sau 90 sau là như thế nào Lãng phí, các ngươi phòng trừng có thể khí vực. Bất quá, Lãng phí là đáng xấu hổ, chính là Mục Tú là thật ăn không vô đi, nếu có thể làm nàng khai cái tiểu thực cửa hàng, sinh ý nhất định sẽ phi thường hảo, chỉ là hiện tại cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Mục Tú hướng sọt trang thượng vài món bạch áo sơ mi, còn có màu đen quần. Cùng với ba thước màu sắc và hoa văn sợi bộ lỉ vài dệt, đi hướng buổi sáng đi ngang qua may vá cửa hàng. Này ít nhiều Mộc Tú ngày thường thích đi theo tạp chí thượng kiểu dáng chính mình làm quần áo, cho nên nàng mua không ít vài dệt, đặc biệt là lần này trở về núi, nàng càng la ở mỗ bảo mua không ít 50 đồng tiền bao sịp 10 cân tùy ý vài dệt. Này đó vài dệt, tự nhiên là xưởng bao năm qua tới, quá hạn cũ xưa vài dệt, cho nên mới như vậy tiện nghi. Tuy nói là cũ xưa vài dệt, nhưng kia chất nhiễm kỹ thuật cùng sử dụng sợi bông, đặt ở lập tức cũng là khó được hảo nguyên liệu. Mục Tú buồn tính toán sau khi trở về, đem mấy đó vài dệt phân cho các hương thân chính mình may áo phục, rốt cuộc trang phục lại như thế nào làm giá đặc biệt, cũng so vài dệt quý một ít, nàng tài chính dự toán hữu hạn, trang phục mua không nhiều lắm, không nghĩ tới, trước mắt này đó vài dệt nhưng thật ra phái thượng công dụng. Mục Tú đi vào chỉ thấy may và trong tiệm tường bên trái, quẻ đều là vải vóc, chủng loại không nhiều lắm, chính là một ít thâm sắc vải dệt, tường bên phải treo không ít trang phục, đều là lập tức thưởng xuyên nhìn thấy kiểu dáng cùng vài món lưu hành một thời kiểu dáng. Thường thấy kiểu dáng, chính là màu lam đồ lao động, màu xanh lục quân trang, hôi bố áo trên. Lưu hành một thời kiểu dáng có bạch áo sơ mi, màu đen đồng phục, màu xanh biển, màu xám áo gió, còn có vài món màu đầu áo khoác. Mộc Tú đi vào thời điểm, còn nghe được bên trong máy may ở đạp đạp đạp đạp chuyển động thanh. "Đại tỷ, ở vội đâu?" Mộc Tú ngọt ngào chào hỏi. "Tiểu cô nương, ngươi là tới làm quần áo sao?" Đang ở giẫm lên máy may nữ tử ngẩng đầu, nàng tuổi ước có 28-29, tóc bàn lên đỉnh đầu, cả người thoạt nhìn thực ôn hòa, đích xác, làm thủ công sống là cẩn thận sống, nhất ma người tỉnh tỉnh. "Đại tỷ, ngài yêu cầu vải dệt sao?" Mục Tú hỏi ngược lại: Cái dạng gì vậy dệt, lấy ra tới nhìn xem." Vị kia đại tỷ đứng lên. "Vải Đông, là phương xa tới thân thích cấp, trong nhà không ai có thể sử dụng thượng, liền muốn mang ra tới đổi điểm nhi tiền." Mục Tú lấy ra xọt kia khối sợi vải Bồ Lý vải Đông. Vị kia đại tỷ tiếp nhận vải Đông, rũ ra vừa thấy, không khỏi kinh ngạc cảm thán nói: "Thật xinh đẹp bố, nay màu sắc và hoa văn ta cũng chưa gặp qua, thật là đẹp, sờ lên cũng hoạt thuật." Chỉ là, tiểu cô nương, này bộ ngươi làm tiểu hoa áo thật đẹp, lấy ra tới bán, quá đáng tiếc. Chúng ta người nhà quê, trên mặt đất làm việc, này hoa hoè lượi lượn, làm dơ lộn lạn, cũng đau lòng, còn không bằng lấy ra tới đổi điểm nhi tiền, trợ cấp điểm sinh hoạt. Mục Tú đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Chương 75 làm chấn động. Nhưng thật ra cái này lý, vậy ngươi muốn bán bao nhiêu tiền? Đại tỷ vướt vài đồng, có chút yêu thích không buông tay. Nữ nhân trời sinh đối xinh đẹp quần áo không có miễn dịch lực. Đại tỷ ngươi nói cái giời đi. Một tú là thật không biết hiện giờ, quần áo cùng vải vóc giá cả là nhiều ít. Như vậy đi, ta trong tiệm bình thường vài dệt đều là một khối tiền một thước, vài đồng quý điểm, một khối nhị một thước, nhưng là ngươi này vải dệt ảo, ta cũng không thể mượi lương tâm, dựa theo một khối 6 một thước thu. Đại tỷ suy tư một chút, trả lời nói: "Hoành, vậy dựa theo đại tỷ cấp giá cả Đây là 1 mét vải bông, cũng chính là 4 khối 8 mao tiền. Mục Tú bay nhanh liền tính ra giá cả. Ta kêu Địch Mưa Xuân, ngươi đã kêu ta Mưa Xuân tỷ đi, ta xem ngươi cái này tiểu muội cũng rất hợp ý. Địch Mưa Xuân đối Mục Tú sang sảng tâm sinh hảo cảm. "Tuất, Mưa Xuân tỷ, ta kêu Mục Tú." Mục Tú giòn xinh hô. "Đúng rồi, Mưa Xuân tỷ, này bạch áo sơ mi bao nhiêu tiền một cái?" Mục Tú chỉ vào trên tường treo quần áo hỏi. Một kiện hai mươi đồng tiền. Địch mưa xuân trả lời nói. Mưa xuân tỉ, ta nơi này có một ít quần áo, muốn nhìn một chút có thể hay không bán đi. Một tú cười còn nói thêm, đặt ở nơi này cũng không bạch phóng, này bạch áo sơ mi, hai mươi đồng tiền, ta chỉ thu mười lăm đồng tiền, còn lại năm đồng tiền, coi như làm mưa xuân tỉ vất vả phí, ngươi xem được không? Lấy ra tới, ta nhìn xem thủ công thế nào. Địch mưa xuân nghĩ vậy mấy ngày. Bạch áo sơ mi nhiệt bán, nàng hiện tại còn ở đổi thời gian làm, đã co có sẵn, còn có thể lại kiếm 5 đồng tiền, loại này chính là bạch nhặt tiền sự tình. Được rồi, Mục Tú đem sọt bạch áo sơ mi lấy ra tới, đưa cho địch mưa xuân. Này vải dẹp sờ lên, nhưng thật ra cùng ngày thường tiếp xúc vải đông không giống nhau, muốn nu hòa rất nhiều, này cổ áo xử lý thực không tồi, nguyên lai làm như vậy, cổ áo có thể bảo trì đứng thẳng, sẽ không thay đổi hình, tấm tác. Đây là dùng cái gì máy may làm được. Loại này đường viền thật là đẹp. Địch Mưa Xuân làm mau 10 năm việc may vá, điểm này nhãn lực vẫn phải có, một chút liền nhìn ra tới bất đồng chỗ. Một tú lúc trước mua sắm bạch áo sơ mi, đều là từ nhà xưởng lấy tới đôi đôn, giá cả tiện nghi, chất lượng không thua với đại bài, so với lập tức công nghệ làm được quần áo, phá lệ có hình cùng ngay ngắn. Mưa Xuân tỷ, đây đều là ta thân thích từ tỉnh thành mang về tới. Chúng ta dân quê xuyên này màu trắng không trải qua giơ, còn không bằng lấy ra tới đổi điểm nhi tiền, ngươi xem này quần áo còn có thể sao?" Một tú hỏi. "Trước phóng nơi này, ta bán thử xem xem đi, ngươi có bao nhiêu kiện?" "Vậy cảm ơn mưa Xuân thị, ta thân thích liền mang về tới bốn kiện, trước nhìn xem có thể bán đi ra ngoài không." Một tú một bên nói, một bên lấy ra tới mặt khác tăng kiện. "Được rồi, ngươi phóng nơi này đi, chờ 5 ngày về sau lại qua đây." Địch Mưa Xuân nói: "Hảo, còn có nãy mấy cái hắc quần, vòng eo đều là nhị thứ 1, cũng bán 21 điều đi." Mục Tú nhìn đến cái này niên đại người, không có mấy cái béo, cho nên lấy ra tới đều là tiểu số đo quần. "Hành, ta cùng nhau treo chứ bán, gần nhất mua quần áo người nhưng thật ra rất nhiều, hẳn là ra tay mau." Địch Mưa Xuân nuốt hắc quần, vải dệt rắn chắc, nàng chính mình đều tưởng lưu lại một cái. "Cảm ơn Mưa Xuân tỷ." Mộc Tú nói lời cảm tạ. "Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng, đây là vài giọt tiền, ngươi thu hảo." Địch Mưa Xuân đem tiền đưa cho Mộc Tú. "Ta đây đi trước, cuối tuần lại qua đây." Mộc Tú tiếp nhận tiền, nói xong lời từ biệt liền rời đi. Vừa lúc trước đó vài ngày, Vương gia tiểu muội muốn một kiện hoa áo đông, nhìn sở hữu vải dệt đều không hài lòng, "Này khối vải bông không tồi, chờ ta cái này quần áo làm tốt, cầm đi cho nàng nhìn xem." Địch Ngư suy nghĩ, nhanh hơn giẫm đạp máy may tốc độ. Huyện thành không tính đại, Mục Tú đi dạo một vòng, tìm được rồi quốc doanh bô cửa hàng, trên tay nàng có lục nguyên cấp cả nước phiếu gạo, đây chính là lúc trước nàng dùng trong không gian độ vật trộn thay cho ngang nhau giá trị phiếu gạo. Lúc này Mục Tú tưởng mua điểm nhi bông trở về, nhưng là nàng không có bô phiếu cùng đồng phiếu, cho nên liền tưởng canh giữ ở quốc doanh bô cửa tiệm xem có thể hay không đổi điểm nhi bô phiếu cùng đồng phiếu. Bố phiếu cùng đông phiếu giống nhau, đều có thể dùng để đổi đông. Mục tú ở cửa đợi hơn nửa ngày, cuối cùng lấy 7 cân phiếu gạo đổi 1 cân đông phiếu tỷ lệ, thay đổi 10 cân đông phiếu, tuy rằng có chút mệnh, nhưng là mục tú lại cảm thấy thực đăng giá. Đời sau sử dụng đệm chăn, phần lớn không hề dùng đông, mà là dùng càng nhẹ càng giữ ấm tơ tàm bị, lông dê bị, đá mau bị, sợi bổ ly bỏ thêm vào chăn, này đó thậm chí so đông bị còn muốn tiện nghi dùng tốt. Mộc Tú trong không gian nhưng thật ra có một ít tơ tằm bị cùng lông dê bị, nhưng là rồi lại là lấy không ra. Mua xong sau, Mộc Tú ở bố cửa hàng người bán hàng chỉ được hạ, lại tìm được rồi một cái đạn đông tay người người, đem này 10 cân đông đạn thành hai giường 5 cân trọng sợi đông. Đạn hảo sau này hai giường đông bị so 10 cân đông liền hảo lấy nhiều. Nay đó làm xong cũng đã tới rồi chạng vạng, Mộc Tú nhìn nhìn sắc trời, tuy rằng nàng còn tưởng lại mua vài thứ Chính là thời gian không đủ, chờ lần sau tới thêm nữa trí đi. Mục Tú đem sắp sửa mang về đồ vật toàn bộ bỏ vào sọn, sau đó sọn giống hai vai bao như vậy đặt ở trước ngực, phía sau lưng còn lại là con đông bị, hướng bến xe đi qua. Bến xe ở viết chấn bình huyện, anh võ thôn biển số xe hạ, Mục Thủy đã ở nơi đó chờ đợi. Tú, ở chỗ này. Mục Thủy rất xa nhìn đến bao lớn bao nhỏ Mục Tú, hắn có chút kinh ngạc một bên tê ơ, một bên triều nàng chạy tới. Mộc Tú cũng nhanh hơn bước chân đi qua, Mộc Thủy một phen lôi kéo Mộc Tú trước lên xe, tìm được chỗ ngồi ngồi xuống, thật mau, thùng xe lục tục thượng đầy người, mà sau đi lên người, không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng. Tú, này chăng từ đâu tới đây a? Mộc Thủy chỉ vào Mộc Tú cùng hắn chỗ ngồi trước phóng chân địa phương, Đông Bị cùng sọt đều ở nơi đó phóng ở, Đông Bị rất là đục lỗ, sọt còn lại là bởi vì cái, nhìn không ra bên trong đều trang chút cái gì. Cha, đây là ta đem dưa muối bán đi ra ngoài, sau đó thêm vào." Mục Tú lời nói mới vừa nói ra, đã bị Mục Thủy kéo một chút, nàng lập tức phản ứng lại đây, ngậm miệng lại, thiếu chút nữa quên mất, lúc này, còn không thể lén bán đồ vượn. Về nhà rồi nói sau." Mục Thủy khẩn trương nhìn vừa xuống xe lương, thấy không có người chú ý tới bọn họ vừa rồi nói chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lung lay mau 2 cái giờ, cha con hai rốt cuộc về tới anh võ thôn. Hai người ở thôn đầu xuống xe. Cho ta tới bối. Mục thủy xách lên một tú sót tre. Nhữ hạ mày, như thế nào như vậy trầm. Nhưng là hắn cũng không có hỏi nhiều. Mà là bối ở phía sau. Đông bị còn lại là cha con hai một người ôm một giường. Ra cùng thôn đầu vẫn là có chút khoảng cách. Hai người đi rồi hơn hai mươi phút mới đi đến trong nhà. Rất xa liền nhìn đến trước cửa có cái thân ảnh ở đứng. Đương nhìn đến một thủy cùng một tú thời gian. Tiêu đạo thân ảnh tạm dừng một chút, liền về phía trước đi tới. Chương 76 người một nhà. Nương, ngươi ở nhà chờ là được, còn đem Tiểu Hoa cùng nheo bối ra tới. Mục Tú nhìn Chu Thủy Liên phía sau Tiểu Hoa, kia tròn xoe đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, thật là đáng yêu cực kỳ. Hai người các ngươi như vậy vẫn còn không có trở về, ta này không phải lo lắng sao? Mau về phòng đi, chạy một ngày, mệt muốn chết rồi đi. Ai, đây là bông bị Chu Thủy Liên nhìn đến trượng phu cùng nữ nhi đều đã trở lại, ngữ điệu đều nhẹ nhàng rất nhiều, bất quá nàng ở nhìn đến Đông Bị Khi, vẫn là không khỏi mẩn người. Vào nhà lại nói, Mục Tú đối với Chu Thủy Liên nói: "Các ngươi trước rửa tay, ta đi thỉnh cơm." Mục tiểu thụ đã làm tốt cơm, vẫn luôn chờ bọn họ trở về. Mục Tú cùng Mục Thủy tẩy qua tay lúc sau, đi vào nhà chính, Mục tiểu thụ đã dọn xong cháo. Trong nhà chỉ có Mạnh phu Mộc Tiểu Thụ có thể làm cung chỉ là ngao cháo. Xem ta mang cái gì ăn ngon đã trở lại, cấp, mong đệ nếm thử hương vị thế nào. Mộc Tú xốc lên sọt che, từ bên trong lấy ra tới 6 cái bánh bao. Đây là nàng từ trong không gian lấy ra tới thịt heo miếng bao, nàng trước cầm một cái đưa cho Lý Phán Đệ. Lý Phán Đệ uống lên một ngài cháo, nàng lúc này nhận được bánh bao thịt, nhút nhát sợ sệt nhìn mắt Mộc Tiểu Thụ, Mộc Tiểu Thảo khẽ thở dài một cái, sau đó gật gật đầu. Lý Phán Đệ Trương Đại Khẩu liền cắn đi xuống. "Này mấy cái bánh bao, muốn mua thành mấy? Đủ ăn được mấy đôn đi? Tú, ngươi từ đâu ra tiền?" Chu Thủy Liên nhìn đến bánh bao lúc sau, đầu tiên nghĩ đến chính là tiền từ đâu tới đây. "Nương, ta hôm nay đem dưa ngồi bán, lão bản lại dự định một đám, về sau a không lo không có tiền, ngươi xem trừ bỏ chân đông, ta còn mua không ít đồ vật đâu." Mục Tún một bên giải thích, một bên đem sọt bố đem ra. dưa muối thật bán đi. Chu Thủy Liên quả thực không thể tin được. Bán bao nhiêu tiền? Mục tiểu thủ có chút kinh ngạc hỏi. Gia đều nói, người thành phố thích ăn cái đó, ngày mai ta lại làm, mệt mỏi một ngày, chúng ta nhanh ăn cơm đi, chờ lát nữa lại nói. Mục Tú cầm lấy bánh bao, bắt đầu ăn lên, vẫn là chính mình làm gì đó hương vị hảo. Chu Thủy Liên cũng cầm lấy một cái bánh bao thịt, khẽ cắn một ngụm, đầy miệng hương khí, làm nàng thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Thật là ăn quá ngon. Mục tiểu thủ cũng lấy quá một cái bánh bao thịt, ăn một ngụm cũng là trước mắt sáng ngời, liền tính là nàng kiếp trước sau lại sinh hoạt điều kiện hảo, nàng cũng cảm thấy hiện tại cái này bánh bao hương vị thật là hảo. Thủy Liên, ngày mai sáng sớm, ta liền đi huyện thành, kia ra nhìn chúng tay nghề của ta, một ngày tiền công 2 khối tiền, hợp với làm 7 ngày, chờ ta kiếm được tiền, làm ngươi đốn đốn đều có bánh bao thịt ăn. Mục Thủy nhìn thê nữ đều ăn như thế vui vẻ. Hắn có chút ấy này nói, thật sự, thật tốt quá, hài tử cha, vậy ngươi cần phải hảo hảo làm việc, chờ đem tiền tích cốc xuống dưới, chúng ta sớm một chút nhi đem này phòng ở mùa tới. Chú Tú Liên cảm thấy hôm nay vui vẻ cực kỳ, một tú cùng một thủy mang đến đều là tin tức tốt. Ngươi một nhà nói nói cười cười đem cơm ăn xong, chú Thủy Liên đem cái bản thu thập sạch sẽ. Nương, đây là ta lần này mang về tới đồ vật, ngươi thu hảo. Một tú đem sọt đặt ở trên ghế, giống nhau giống nhau ra bên ngoài lấy đồ vật. 20 cân cao lương mật, 10 cân gạo, dư 5 cân, muối 1 cân, màu xanh biển vài bông điệp ngắn nắp, có 6 thứ 6. Như vậy nhiều đồ vậy ta? Chu Thủy Liên kinh hô một tiếng. Ân, lần này bán dư muối tiền là 68 khối tam mao tiền, liền ta lần trước dư lại 5 đồng tiền, tổng cộng là 73 khối tam mao tiền, bán mấy thứ này hoa 10 đồng tiền. Còn thừa 63 khối tam mao tiền, cha, nương, như vậy tính xuống dưới thực mau là có thể tích góp đủ phòng ở tiền. Mục Tú nàng trực tiếp đem bán bố bán gà bán thịt tiền cũng coi như đến dưa muối tiền bên trong. Dưa muối có thể bán như vậy nhiều tiền. Mục Thủy không thể tin được, hắn mất vả làm 7 ngày cũng mới 14 khối tiền. Cha, tuy rằng nhìn là tiền nhiều, chính là này muốn phân lượng cũng đại, làm lên cũng thực tốn công. Nương, cho ngươi cầm Mộc Tú sau khi nói xong, đem hôm nay kiếm tiền đều đem ra đưa cho Chu Thủy Liên. Ta ngày mai sáng sớm liền đi chém, thừa dịp ngươi tỷ cũng ở cũng có thể đáp bắt tay, chúng ta đến động tác nhanh lên đi, bằng không bị người khác đều chém đi rồi liền hỏng rồi. Tú, ngươi đến lúc đó dạy chúng ta, chúng ta nương ba phần khai làm, làm như vậy mau. Chu Thủy Liên tiếp nhận Mộc Tú trong tay tiền, nàng sống lớn như vậy số tuổi, vẫn là lần đầu tiên có được nhiều như vậy tiền. Nàng trước mắt nhiệt tình mười phần. Mong đệ đừng nhìn tiểu, nàng cũng có thể làm không ít sóng đâu. Mục tiểu thụ đồng dạng cũng thực hưng phấn, nàng vốn dĩ hôm nay suy nghĩ một ngày, nghĩ cho rằng chút cái gì có thể thay đổi nhà tiếp theo bần cùng, nàng cũng nghĩ đến làm buôn bán, nhưng là làm buôn bán cũng yêu cầu tiền vốn cùng tay nghề a, nàng cái gì đều không biết, chỉ biết chồng chọt mang hài tử, mà trước mắt làm công cũng không biết đi nơi nào. Không nghĩ tới buổi tối một tú liền cho nàng một kinh hỷ, ai ngờ đến, liền bán chút dưa muối đều có thể kiếm nhiều như vậy tiền A, bất quá ngấm lại cũng cảm thấy buồn cười. Sau lại xã hội, liền một ngàn đồng tiền đều không tính cái gì, chính là trước mắt, ai trên tay có thể có mấy trăm đồng tiền, kia chính là nằm mơ cũng không dám tưởng sự tình A. Nhân thủ khẳng định là đủ rồi, trước mắt chúng ta yêu cầu mua, là trang dưa muối lưu sứ. Mộc Tú nhìn người một nhà đều có chút nhẻ nhót mặt cười nói, Mộc Tú tính toán đem còn lại dưa muối cũng làm lên, trước mắt có thể cải thiện trong nhà điều kiện chỉ có bán dưa muối. Hùng Chi, nàng không gian dưa muối nhìn như mấy chục giường, nhưng là mở ra sau, mỗi dạng cũng liền mấy chục cân, sớm muộn gì đều có miệng ăn núi lở kia một ngày. Không đúng a, Tú, ngươi hôm nay mua mấy thứ này là như thế nào mua tới? Chu Thủy Liên bốn gi đểm đếm tiền. Mộc Tú mua mấy thứ này lại khái hoa 10 đồng tiền, tiền nhưng thật ra đối thượng, nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, Mộc Tú mua mấy thứ này đều là yêu cầu dùng phiếu a. Nàng nơi nào tới phiếu? Mộc Tú vừa rồi đưa tiền thời điểm cũng không có nghĩ đến giải thích nơi này, không nghĩ tới chính mình này đối thành thật cha mẹ, thế nhưng một chút liền hỏi ra tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, Chu Thủy Liên cùng Mộc Thủy đều là buôn 40 người. Liên Tính tư tưởng lại đơn giản, này đó sinh hoạt thượng vụn vật sự tình, cũng sẽ không thuần mục tú nói cái gì chính là cái gì. Nương, ta còn chưa nói đến đâu, này đó vẫn là ở bệnh viện thời điểm, Lục Gia ra cấp phiếu gạo, phía trước chúng ta không có tiền, liền tính là có phiếu gạo cũng lấy không được này đó lương thực, lúc này có tiền, ta liền đi Lộng đã trở lại, còn có này đó Đông cũng là dùng Lục Gia ra cấp bố phiếu cùng Đông phiếu đổi. Mục Tú nghĩ nghĩ giải thích nói, Tụ à, chúng ta thật là gặp được người tốt, trở về sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo đi báo đáp nhân ra. Chu Thủy Liên cảm thắn nói. Tốt, nương, này tiền ngươi phong cài an toàn địa phương, hảo hảo tích có. Mục tu dặn dò Chu Thủy Liên. Tụ à, lẽ ra này tiền là ngươi kiếm, nương không nên nói lời này Chu Thủy Liên cầm tiền, đồng nhiên có chút ớt thá ớt úng. Chương 77 Nương, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng? có cái gì nên nói không nên nói. Mục tiểu thụ nhìn Chu Thủy Liên cùng Mục Tú nói chuyện còn như vậy sợ hãi rụt rè, có chút bất mãn. "Nương, tỷ nói rất đúng, ngươi có gì liền nói đi." Mục Tú thái độ nhưng thật ra khá tốt, cái này làm cho Mục tiểu thụ oán khí lại mất đi một ít. "Tiểu Hoa xem bệnh khi, không phải đi ngươi tiểu gì ra còn cầm 100 đồng tiền, lẽ ra đây là tiểu Hoa sự tình, nên cha mẹ suy nghĩ biện pháp." Chính là Ngươi tiểu gì cũng không kiếm tiền. Nương sợ ngươi tiểu gì ăn nhà chồng liên lụy, ngươi xem nếu không chúng ta trước đem ngươi tiểu gì ra tiền trước cấp còn một nửa từ Chu Đỗ quên kia lấy tiền, vẫn luôn là đè ở Chu Thủy Liên ngực thượng một chuyện lớn. Nương, ngươi nếu không nói, ta đều quên tiểu gì ra tiền sự, này tiền là nên còn, ngày mai cha không phải còn muốn vào thành sao? Khiến cho cha đi còn. Một tú vô vô đầu, nàng như thế nào đem này cha sự cấp đã quên? Mộc Tiểu Thụ nhưng thật ra có chút ngây ngẩn cả người, nàng đối với Chu Đỗ Quyên ấn tượng rất ít, tiếp trước Chu Thủy Liên rất ít cùng Chu Đỗ Quyên cái này tiểu gì đi lại, nhớ rõ chính mình cha mẹ không ở sau, Chu Đỗ Quyên trở về quá một lần, nhưng là sau lại các nàng liền không còn có bất luận cái gì giao thoa, không nghĩ tới này một đời, Chu Đỗ Quyên thế nhưng còn mượn nhiều như vậy tiền cấp tiểu hoa chữa bệnh. Mộc Tiểu Thụ đang nuốt xuất thần khí, đứng ở Mộc Tiểu Thụ bên người Lý Phán đệ đánh một cái thật xấu ngáp. Trước mắt nông thôn đều không có mở điện, cũng không có người thiêu khởi dầu hỏa đèn, cho nên vừa đến buổi tối, cơ bản đều là rất sớm liền lên giường ngủ, mọi người đồng hồ sinh học cũng thói quen ngủ sớm dậy sớm. Nương, hôm nay mua 10 cân sợi đồng, đánh thành 2 giường 5 cân bông bị, chờ đến thiên lại lành khi, dương đất một tiêu thượng, này bông bị hẳn là có thể qua mùa đông, đêm nay các ngươi liền đắp lên đi. Mục Tú cũng thấy được Lý Phán đệ mệt nhọc, nàng cười nói: "Tú Ngươi cùng ngươi tỷ một người một giường tân bị, ta cái cũ chăn liền thành." Chu Thủy Liên chối từ nói: "Nương, ngươi muốn mang theo tiểu Hoa ngủ, tỷ cũng đến mang theo mong đệ, tiểu hài tử dễ dàng sinh bệnh, cũng không thể đông lạnh tới rồi, ta đều là đại nhân, cái cũ chăn là được." Một tú dù sao lại không cần này đọ chăn, nàng chiếm còn không bằng nhường ra tới. "Ai, lần này trong nhà nhất định cũng muốn chừa chút nhĩ mà loại đông." Đến lúc đó Thu đều cất nhà mình làm chăn làm áo bông dùng. Chu Thủy Liên có chút chua xót nói: "Hành, về sau chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt, đều tắm rửa ngủ đi, ngày mai cha còn muốn dậy sớm đi huyện thành đâu." Mục Tú an ủi Chu Thủy Liên. Mọi người đều gật gật đầu, từng người rửa mặt ngủ. Chờ đến đều nằm xuống sau, chỉ chốc lát sau, một thủy liền truyền đến tiếng ngáy. Lý Phán Đệ cũng ở mục tiểu thụ ôn nhu một phách một phách hạ nhắm mắt lại ngủ rồi. Mục tiểu thụ nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng trong lòng rất là rối rắm, mắt thấy Mục Tú mặc kệ là đối một thủy vợ chồng vẫn là đối nàng, sự tình gì đều là suy xét phi thường chu đáo, như vậy nhiều tiền cũng là nói cho Chu thủy liên liền cho. Nếu không phải nàng biết Mục Tú sau lại làm sự tình gì, hiện tại phòng trường sớm đã bị cái này muội muội hành động cảm động rối tinh rối mù. Nhưng là nàng lại là biết đến. Mục tiểu thụ canh cánh trong lòng không phải cha mẹ giúp đỡ Mục Tú đào hồn, nàng để ý chỉ là vì cái gì Mục Tú đi rồi sau liền rốt cuộc không trở về quá, 20 năm thời gian nàng rốt cuộc đi nơi nào, chỉ là này lại là một cái vô đầu bản sự án, nàng hiện tại thật là nắm Mục Tú hỏi đều hỏi không ra tới. Nghĩ nghĩ, Mục tiểu thụ bất tri bất giác chung cũng đã ngủ. Ngày hôm sau, chờ Mục Tú tỉnh lại thời gian, Mục Thủy đã rời đi. Mà Chu Thủy Liên tặc ngồi ở cửa, cầm ngày hôm qua Mộc Tú mang về tới kia khối màu xanh biển vải bông, tả Hữu Hoa tay múa chân. "Nương, ngươi cấp cha trước làm kiện quần áo đi, ngươi xem cha trên người quần áo, nào kiện không phải các loại mổ vá." Mộc Tú liền nồi bên phóng nước gấm rửa mặt, thuận miệng nói: "Này bố ta nghĩ cho ngươi cùng mong đệ một người làm một kiện áo bông." Chu Thủy Liên còn ở khoa tay múa chân. "Nương, có bông sao?" Mộc Tú có chút kỳ quái hỏi: "Ta tính toán vẫn là đem chăn đông hủy đi, 5 cân đông, đủ làm vài món áo đông, ngươi cùng mong đệ liền dùng này tân vải dệt, ta cùng cha ngươi dùng để trước áo đông cũ mặt mũi." Cú áo đông đông lấy ra tới lại đạn bắn ra. Chu Thủy Liên nói thật là làm Mộc Tú dở khóc dở cười. "Nương, ngươi có cái này công phu, còn không bằng đi trên núi tìm măng mùa đông đi, chờ ta làm dưa muối lại kiếm lời." Lại đi trong thôn xem ai ra chính mình lưu có đồng, mua chút trở về là được." Một tú bất đắc dĩ nói. "Ai, đối, ngươi tỷ mang theo mông đệ đã đi trên núi, tú, ngươi xem tiểu hoa, ta đây liền cũng đi." Chu Thủy Liên bỗng nhiên nghĩ đến chính mình muốn làm đứng đắn sự, nàng hoảng loạn đem vải dệt hướng xợt một phóng, liền đứng dậy đi lấy công cụ. "Nương, làm dưa muối việc này trước không cần phải gấp gáp, ta ngày hôm qua vào thành, Nghe được nói cái gì đối nông thôn giúp đỡ chính sách, ngươi biết không? Mục Tú vốn dĩ cùng Tôn Hạnh Phúc quốc định đưa dưa mùa trùng, 20 cân măng chua trong nhà làm đã đủ rồi, các dưa muối trong không gian đều là có sẵn, cũng không ảnh hưởng lần này đưa hóa, cho nên nàng lúc này cũng không sốt ruột. Biết a? Chu Thủy Liên khẩu khí rất là dứt khoát trả lời nói, ngươi biết? Là gì? Ngươi làm sao mà biết được? Mục Tú thật không nghĩ tới Việc này liền Chu Thủy Liên đều biết, mà nàng thế nhưng một chút cũng không biết tỉnh. Hôm qua trong thôn đại loa thông tri, nói muốn thực hành giúp đỡ chính sách, có thể miễn phí đi lẫnh heo con, nuôi lớn sau bán cho cấp quốc gia, quốc gia đưa tiền, làm từng nhà đều đi một người đến thôn văn phòng, hảo hảo nghe một chút, hôm qua các ngươi đều không ở, ngươi tỷ cùng mong đệ ta không nghĩ các nàng đi kia nhiều người trước mặt lộ diện, tiểu hoa lại nhận khởi người tới không cho ngươi tỷ ôm. Cuối cùng khóc nháo ta cũng không đi thành. Nguyên lai là như thế này. Mục Tú lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn nói chờ các ngươi đã trở lại đi xem, nếu thật là không lấy tiền, liền ôm chỉ tiểu chư trở về giường. Việc này như vậy lại, không dưỡng điểm nhi đồ vật, kia thật là đáng tiếc. Chu Thủy Liên hiện giờ, trừ bỏ mang hài tử, làm làm cơm, cũng không gì việc làm. Trước kia ở nhà cũ thời gian, trong nhà heo, gà vịt đều là nàng ở dọn dẹp. Ngày hôm qua nghe được quả báo, Chu Thủy Liên liền có chút tâm động. "Nương, vẫn là ta đi thôi, ngươi ở nhà nhìn Tiểu Hoa đi." Mục Tú đứng dậy liền phải đi ra ngoài. "Chờ một chút." Chu Thủy Liên gọi lại Mục Tú, tiến phòng bếp cầm một cái bánh bao thịt, đưa cho nàng. Tối hôm qua sáu cái bánh bao thịt, trong nhà năm cái nhân ăn, Mục Tiểu Hoa còn không có trường nha. Cuối cùng còn thừa cái bánh bao thịt, Mục Thủy đi thời gian, Chu Thủy Liên cho Hà An, Mục Thủy không cần. Chu Thủy Liên sẽ để lại cho Mục Tú. "Ta không đói bụng, ngươi ăn đi." Mục Tú trong lòng ấm áp. "Cầm đi, mau đi xem một chút, đừng làm cho heo con lánh xong rồi." Chu Thủy Liên thúc giục nói. Mục Tú gật gật đầu, liền hướng trong thôn đi đến. Chờ Mục Tú đến thời điểm phát hiện, tuy rằng là sáng tinh mơ, nhưng là thôn ủy trong văn phòng trong ngoài ngoại đều đã chen đầy, mọi người đều là ở nghị luận sôi nổi. Chương 78 Ngày hôm qua tới một bộ phận người, nghe xong thôn chi thư giảng quá chính sách lúc sau, trở về tự thuật một lần, rất nhiều người trong nhà đều không tin có chuyện tốt như vậy, cho nên hôm nay thật nhiều người đều là một nhà tới mấy khẩu người tới xem này chính sách là thật là giả, nhiều người như vậy hiện tại đều tụ tập đến văn phòng nơi này tới. Các Hương thân, nhường một chút, mọi người đều đến vơi mạch chẳng đi, ta lập tức mang theo kế toán qua đi. Trần Hướng Dương thanh âm ở trong đám người mặt truyền ra tới. Người quá nhiều, nơi này ngốc không được, mau chút đều đi phơi mạch chàng nơi đó, trong thôn mở họp. Đại đội trưởng lão giả thanh âm cũng vang lên. Đi đi đi, mau đi phơi mạch chàng chiếm cái hảo vị trí. Trong đám người, không biết ai nói ra tới, mọi người lập tức giải tán, hướng phơi mạch chàng phương hướng chạy tới, sợ đi chậm, liền vị trí đều không có.